Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Mặt Thế Chi Xuyên Thư pháo hồi chỉ nghĩ đương cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 251 từ căn nguyên giải quyết vấn đề Không phải ta chỉ là thật là vui, tiểu lượng cúi đầu giải thích chỉ còn lại có lòng tràn đầy cảm động. Văn Tiêu Tiêu nói được thì làm được cùng ngày liền thông chi nàng thân ái mũ thúc nói nàng muốn nhận cái đệ đệ thỉnh hắn lại đây làm chứng kiến. Đại gia tộc con nuôi cùng kết nghĩa đều là rất có chú ý, nếu là ở mặt thế tiền định muốn quảng mời bạn bè thân thích vào tổ tông gia phả. Nhưng là hiện tại điều kiện đơn sơ, liền tuy tuy tiện tiện ăn một bữa cơm, nói cho một chút đại gia thì tốt rồi. Tần lẫm đối chuyện này tương đối tò mò, ai treo chọc ngươi, sinh như vậy đại khí. Không chỉ có như thế tần lẫm còn nghe Lục Bình Xuyên nói văn tiêu tiêu đưa đến hắn nơi đó vài người, hiện tại còn thủ sẵn đâu. Nhắc tới chuyện này, Văn Tiêu Tiêu nháy mắt tới khí, vì thế đứng ở trong phòng khách đêm hôm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Bất quá Khương Yến Yến ở nàng miêu tả đã biến thành vô tình vô nghĩa ác độc lừa bán kia một phương, mà chính mình biến thành thiện lương thiên sứ chính nghĩa hóa thân. Này chuyện xưa chi xuất sắc có thể so với Tây Du Ký. Tần lẫm, bảo bối không đi thuyết thư thật sự nhân tài không được trọng dụng. Khụ khụ, ngươi thường nhận cái làm đệ đệ ta cũng không ý kiến, bất quá nhân gia trong nhà trưởng bối còn ở, ngươi xác định không cần lại thương lượng một chút." Văn Niệm Lãng nhìn vẻ mặt Thùy Hứng Văn Tiêu Tiêu, này tính tình thật là càng ngày càng không hảo, chỉ do là làm người quán. "Đương nhiên không cần, như vậy trưởng bối, không cần cũng thế." Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, khẳng định nói. "Văn Niệm Lãng, hành đi, ngươi cao hứng liền hảo." Văn tiêu tiêu thông chi vài vị trưởng bối còn có ngày thường quan hệ thân cận bằng hữu liền ở lan nhân trong tiểu viện bãi mấy cái bàn bàn tiệc. Tần gia người tự nhiên không cần phải nói, những người khác chính là hoắc đình thâm như vậy người bận rộn cũng là muốn lại đây cổ động. Sau đó chính là mang lại đây lễ vật xếp thành tiểu sơn giống nhau cao. Văn tiêu tiêu lôi kéo tiểu lượng còn không quên thuận tiện giới thiệu tiểu Mông. Này hai cái đều là ta đệ đệ, về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn. Tới làm khách người. Này tình huống như thế nào, lễ vật còn mang thiếu một phần, phía trước không phải nói liền nhận một cái đệ đệ sao. Kỳ thật văn tiêu tiêu làm như vậy một là cảm thấy hài tử thực đáng thương, nhị chính là lo lắng có kẻ phạm pháp tới đoạt hài tử, đây chính là nàng cực cực khổ khổ bồi dưỡng cây non, như thế nào có thể để cho người khác đào đi đâu, không thể nhẫn. Ở đây người đối văn tiêu tiêu ý tứ cũng không quan tâm, bọn họ tiến đến chính là vì kết cách thiện duyên, bán cho văn tiêu tiêu nhân tình. Thế cho nên cùng ngày tới người còn so mời người nhiều ra rất nhiều. Lục Bình Xuyên nhìn văn tiêu tiêu từng cái cho người ta giới thiệu nàng tân đệ đệ, bất giác có chút vô ngữ. Người liền nhìn nàng như vậy hồ nháo, nói cái kia khương yên yến khi nào thả ra đi, rốt cuộc vẫn là có chút thân phận. Tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu tung tăng nhảy nhót bộ dáng thực sùng nịch, chỉ cần nàng vui vui vẻ vẻ làm gì đều được. Lại nghe được Lục Bình Xuyên nói lên khương yên yến, tần lẫm trong mắt ý cười thu liễm vài phần. Giám ở Tây Bắc căn cứ ẩu đả đắc tội vẫn là chúng ta quan trọng bảo hộ nhân vật tự nhiên không thể tiện mi nàng. Lục Bình Xuyên gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch như thế nào làm Này Khương Yên Yến cũng là thảm, hiện tại Tây Bắc căn cứ nhất cường điệu bảo hộ người chính là Văn Tiêu Tiêu, huống chi phía trước còn xuất hiện hư hư thực thực sáng sớm căn cứ tới bắt người, quả thực chính là đâm hỏng súng thưởng Văn Niệm lãng nhìn tôn mông cùng tiểu lượng, hai đứa nhỏ đều không tồi, mi thanh mục tú thảo hỉ khụ khụ thuốc thuốc cho các ngươi lễ gặp mặt văn niệm lãng cấp không phải tinh hạch mà là hai thanh nhìn thực tinh xảo súng lục văn tiêu tiêu trường lớn đôi mắt ngũ thuốc ta cũng muốn ngươi về nhà liền cho ngươi văn niệm lãng đáng đánh chú ý nói xong còn dụ hoặc nói ngươi chẳng lẽ không mang theo bọn đệ đệ về nhà nhìn xem tính ta từ bỏ văn tiêu tiêu xua xua tay tỏ vẻ từ bỏ văn niệm lãng này đốn nhận thân yến khách khứa tận hoan tán tịch sau an khang thò qua tới tìm văn tiêu tiêu Làm gì, Văn Tiêu Tiêu trực giác đối phương tìm nàng không có chuyện gì tốt căn bản là không nghĩ để ý tới. Khụ khụ gần nhất viện nghiên cứu thực nghiệm có tân tiến triển, tinh lọc tề nhị cấp lập tức liền có thể nghiên cứu ra tới, hơn nữa cũng nghĩ cách tìm được rồi sáng sớm căn cứ dị hóa tề, từ bên trong phân tích ra chút những thứ khác. An khang bổn ý là muốn thỉnh Văn Tiêu Tiêu qua đi nhìn xem, tuy rằng nàng không phải chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên, nhưng là kia kỳ quái dị năng luôn là có thể cho viện nghiên cứu cung cấp trợ giúp. Văn tiêu tiêu nghe thấy An Khang nói tức khắc tới hứng thú. Ta ngày mai liền qua đi nhìn xem. Hảo ta đây chờ nghe tiểu thư. An Khang cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Chờ đến sở hữu khách nhân đều rời đi sau. Văn tiêu tiêu đem những cái đó đưa lại đây lễ vật đầy cho tiểu lượng cùng tôn mong. Các ngươi hai cái đem mấy thứ này xử lý. Mặc kệ là tặng người vẫn là chính mình lưu trữ chơi. Văn tiêu tiêu đều mặc kệ cũng không có muốn xem vài thứ kia ý tứ. Nga, tiểu lượng còn choáng váng. Hắn về sau chính là nghe tiểu lượng không bao giờ là không họ hài tử tôn mông nhìn văn tiêu tiêu liếc mắt một cái, hợp lý hoài nghi đối phương là không nghĩ thu thập mấy thứ này, nhưng những người đó đưa lại đây lễ vật đều không phải vật phàm, ở mặt thế là thực chân quý. Vì thế hắn cùng tiểu lượng đem lễ vật đều trồng chất đến trong phòng của mình, chuẩn bị chậm rãi mở ra. Văn tiêu tiêu buổi tối cùng tần lẫm cùng nhau hồi nhất khu cùng tần ra còn có nghe ngũ thúc đám người cùng. Giải quyết tiểu lượng sự tình, văn tiêu tiêu cũng coi như buông một kiện tai họa ngầm. Đã sớm nên như vậy làm như vậy liền không ai dám lại đây đoạt hài tử Văn tiêu tiêu đối việc này tức giận bất bình, dựa vào tần lẫm trên vai còn lại nhài lầm bầm. Tần lẫm đem người ôm vào phòng ngủ, nhéo nhéo tiểu cô nương thịt măng mốt khuôn mặt nhỏ. Vạn sự như ngươi mong muốn cao hứng đi, đương nhiên cao hứng ta nhưng nhiều cái đệ đệ. Văn tiêu tiêu bĩu môi, mềm mại nói. Văn tiêu tiêu hôm nay uống xong rượu, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng bay dạng mây đỏ cả người hết sức mềm, nhìn càng ngon miệng. Tần lẫm thân thân nàng Tiểu cô nương liền thuận thế ôm hắn cổ dán lên đi. Ta nóng quá à, gió thu lạnh đêm, văn tiêu tiêu lại cảm thấy trong cơ thể nhiệt khí kích động khóe mắt đều phiếm màu hồng phấn. Tần lẫm ôm nàng, bảo bối, ngươi say, ta mới không có, văn tiêu tiêu còn quấn lấy tần lẫm muốn thân thân, hơn nữa, cự không thừa nhận chính mình đây là từ hậu loạn tính. Tần lẫm bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiểu cô nương ấn ở dưới thân. Bảo bối an phận điểm. Văn tiêu tiêu hôm sau thanh tỉnh qua đi, đầu vựng vựng, hoàn toàn quên mất chính mình làm xong cuốn lấy tần lẫm làm chút cái gì. Bất quá đi phòng tắm thời điểm phát hiện chính mình trên người tinh tinh điểm điểm ấn ký, sợ tới mức nàng sạch sẽ dùng chữa khỏi hệ dị năng đem chính mình trở nên bạch bạch nộn nộn. Hồ này dị năng thật sự là quá dùng tốt. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới đại môn, nàng trừ bỏ trị bệnh cứu người, hoàn toàn có thể dựa bán đồ trang điểm làm giàu A. Xuống lầu sau tần lẫm đã sớm làm tốt cơm sáng, chờ Văn Tiêu Tiêu ăn. Hôm nay muốn đi viện nghiên cứu, tần lẫm nhắc nhở chậm gì gì ăn cái gì Văn Tiêu Tiêu. Ta biết, Văn Tiêu Tiêu ánh mắt né tránh, gặm trong tay chân giò hôn khói sandwich. Tần lẫm xem nàng trột dạ tiểu bộ dáng liền buồn cười, nhưng cũng không cố ý đậu nàng, rất sợ tiểu cô nương thẹn quá thành giận. Trường 252 khả năng tân xuất hiện giống loài. Viện nghiên cứu, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm trực tiếp tiến vào cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm. An Khang cùng đế đô tới vài vị chuyên gia đều ở chỗ này, có đế đô chuyên gia phối hợp thực nghiệm tiến trình hiển nhiên nhanh chóng không ít. Ta trước nhìn xem dị hóa thể nghiên cứu. Văn tiêu tiêu vẫn là tương đối quan tâm lực sát thương thật lớn cái kia. Bên trong năng lượng phân tích có rất lớn một bộ phận cùng tăng thi virus tương tự cho nên dị hóa tề chỉ thành có lẽ cùng tăng thi thoát không được can hệ. An Khang cầm một chồng văn kiện giúp văn tiêu tiêu giải đọc. Văn tiêu tiêu suy tư, không biết kia tăng thi virus cùng cái gì hỗn hợp cư nhiên có thể đem người biến thành động vật. Động vật, các ngươi có hay không nghiên cứu qua biến dị thú gen cùng năng lượng? Văn tiêu tiêu hỏi. An Khang tự hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên có chút hương phấn ngẩng đầu, ngài ý tứ là trừ bỏ tang thi virus nơi này còn sẽ có biến dị thú thân thượng năng lượng. Ta chỉ là hoài mi, văn tiêu tiêu xoa cái chán, không phải đã từng từng có một loại cách nói nhân loại cũng là cao cấp động vật sao? Đây cũng là cái nghiên cứu phương hướng, chúng ta hiện tại liền tiến hành số liệu so đối. Viện nghiên cứu xác thật đóng lại rất nhiều loại nhỏ biến dị thú, ngày thường không chỉ có muốn ăn ngon uống tốt chiêu đãi thực nghiệm đi rút máu yêu cầu thật cẩn thận thương lượng, dưỡng tổ tông cũng bất quá như thế. Văn Tiêu Tiêu cùng qua đi xem, một con tiểu bạch thử còn rầm gì không vui, vươn móng vuốt muốn cào người. Buồn cười, Văn Tiêu Tiêu thả ra tiểu tuyết, đi, hảo hảo thu thập một đốn, giáo nó một lần nữa làm chuột. Tiểu thuyết tuy rằng chỉ là một con hamster nhỏ, nhưng bị văn tiêu tiêu dưỡng đến trắng trẻo mập mạp còn hấp thu không ít tinh hạch tuyệt đối không phải bình thường biến dị chuột so được với chui vào lồng sắt thành thạo liền đem đối phương đánh ngã. An khang, này thật đúng là bạo lực nhưng là phương tiện bọn họ lấy huyết. Các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, có kết quả lời cuối sách đến cho ta báo tin. Văn tiêu tiêu chậm gì gì đi tới, đối nơi này đồ vật sốt đặc cán mai. Đây là đương nhiên. An Khang liền biết thỉnh văn tiêu tiêu lại đây tuyệt đối không sai, này không lại có tân tiến triển. Đúng rồi, nhị cấp tinh lọc tề. Văn tiêu tiêu rũi tay. Thứ này nàng đã cùng viện nghiên cứu ký tên hiệp nghị, sản xuất hàng loạt sau chỉ có thể đại lý cấp văn thị bệnh viện bán, lợi nhuận 4-6 phần thành, hợp lý. Nếu không phải viện nghiên cứu nghiên cứu hao phí sức người sức cuộc, văn tiêu tiêu còn tưởng một nửa đâu. Chỉ có thể trước cho ngươi hai chi. An Khang thở dài, sớm muộn gì đều đến cấp. H Văn tiêu tiêu bắt được sau đưa cho tần lẫm, cái này nhị cấp hiệu quả không biết thế nào, nếu đưa đến người nơi này, khẳng định là không thành vấn đề. Tần lẫm thu hồi sau nói, tiến độ vẫn là quá chậm, văn tiêu tiêu sốt ruột thực, tần lẫm duỗi tay xoa xoa văn tiêu tiêu đầu tóc chân an nàng có chút táo bạo cảm xúc. Không nóng nảy, liền tính sốt ruột tần lẫm cũng không nghĩ làm văn tiêu tiêu đi theo lo lắng. Tây Bắc căn cứ gần nhất đã xảy ra một ít việc lạ, Văn Tiêu Tiêu ngồi ở bệnh viện nghe một bên vài vị tiểu hộ sĩ giảng bát quái tin tức. Căn cứ quảng bá thượng nói gần nhất ban đêm muốn cư dân giảm bớt ra ngoài, dễ dàng bị kẻ phạm pháp theo dõi. Cái gì kẻ phạm pháp, hẳn là tân biến dị giống loài xuất hiện chuyên môn ăn người não quái vật. Ta có cái hàng xóm bị ăn luôn, hộ vệ đội phát hiện thời điểm sọ não trống rỗng. Văn Tiêu Tiêu ăn khoai lát đối này khủng bố chuyện xưa còn rất cảm thấy hứng thú. 13 khu sao, văn tiêu tiêu hỏi, lão bản, ngài không ở nơi này không biết 13 khu buổi tối cỡ nào nguy hiểm a Một vị tiểu hộ sĩ hâm mộ nhìn văn tiêu tiêu, không quên vuốt mông ngựa, bất quá lão bản dị năng lợi hại như vậy, cho dù có quái vật tìm được ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đi hỏi một chút chuyện này, văn tiêu tiêu ăn xong cuối cùng khoai lát từ làm công ghế đứng lên, chuẩn bị cho chính mình tan tầm. Dư lại người càng thêm hâm mộ nhìn đại lão bản, như thế chính đại quang minh sơ khát thật sảng. Văn Tiêu Tiêu không có về nhà, đi trước Lan Nhân Tiểu viện. Kết quả, Ngưu Nam Tình cùng Tạ Linh Vân bọn họ đều ở chỗ này. Làm gì vậy, đội trưởng Liên Hoan? Văn Tiêu Tiêu không hiểu ra sao đi vào tới. Còn không phải là vì gần nhất thực não cuồng ma sự tình Ngưu Nam Tình nguyên bản ngạnh lãng tuấn tú khuôn mặt thượng nhiều hai cái đại đại quầng thâm mắt, nhìn cùng gấu trúc giống nhau. Tạ Linh Vân cái này thanh thú tiểu hỏa nhìn cũng có chút huề oải không phấn chấn. Ta hôm nay còn nghe bệnh viện tiểu hộ sĩ nói chuyện phiếm đâu trừ bỏ 13 khác nhau địa phương cũng xuất hiện loại tình huống này sao. Văn tiêu tiêu chuyển đến tiểu băng ghế cùng ngồi ở sân đỉnh hóng gió ngầm nói chuyện phiếm. Địa phương khác còn hảo nghiêm trọng nhất chính là chúng ta tam khu, không nói người thường, vài vị dị năng giả đội viên đều bị giết hại. ngô nam tỉnh sắc mặt khó coi. Như vậy nghiêm trọng, Văn tiêu tiêu thấy này vài vị lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng đều như thế phiền lòng, tuyết minh sự tình rất nghiêm trọng. Căn cứ binh lính lại lợi hại vẫn là người thường chiếm đa số, dị năng giả mới là nhạy bén nhất. Các ngươi nhất khu có cái gì phát hiện sao? Văn tiêu tiêu mỗi ngày hồi nhất khu ngủ, nhưng thật ra thực tinh thần. Tính liền tính buổi tối có người xảy ra chuyện, người cũng không biết. Tô gia lắc đầu tần lẫm đem người hộ thật sự khẩn, văn tiêu tiêu trình độ tương đương với không dành thế sự hài tử Đừng như vậy ghét bỏ ta sao ta còn muốn nghe quỷ chuyện xưa. Văn tiêu tiêu ánh mắt sáng ngời có thần, những người khác. Tóm lại cẩn thận, gần nhất dị năng giả bị công kích thí dụ còn rất nhiều. Những cái đó quái vật tựa hồ thực thích dị năng giả. Ba vị đều đối văn tiêu tiêu thô thần kinh không ôm hy vọng, nhưng vẫn là cẩn thận dặn dò. Ta buổi tối ngủ đến sớm cơ bản sẽ không ra tới. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy mới may mắn thoát nạn. Như vậy tốt nhất ta hoài nghi giết người chính là ban đêm lui tới loài chim biến dị động vật theo một ít manh mối cung cấp, có người từng nhìn thấy ban đêm ác ma cánh. Tô gia cầm tư liệu phân tích đến, còn có một phần nhi thật dày căn cứ báo chiều. Ác ma có điểm xả, nhưng là cánh tương đối đáng tin cậy. Tiểu Hắc cũng có cánh, muốn hay không hỏi một chút tiểu Hắc. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói, "Tiểu Hắc là ai?" Không chỉ có Ngô Nam Tình cùng Tạ Linh Vân cảm thấy kỳ quái, Tô gia cũng đầu tới tò mò ánh mắt. Chính là tới, văn tiêu tiêu nghe thấy quen thuộc ưng lệ, vội vàng một lóng tay không chung. Quả nhiên thấy một đạo hình bóng quen thuộc xoay quanh rớt xuống. Có thể là trong tiểu viện dị năng già có chút nhiều tiểu hắc rất là phòng bị vòng một vòng mới rơi xuống văn tiêu tiêu bên cạnh người. Đem ngậm tới một cái hoa hồng xà ném xuống, lại đầy cọ văn tiêu tiêu chân. Văn tiêu tiêu một chân đá văng ra nửa chết nửa sống xà, sau đó cấp tiểu hắc yêu nhất chữa khỏi dị năng này ngoạn ý sẽ không chính là ban đêm ác ma đi. Ngưu Nam Tình biểu tình quái dị, đương nhiên không phải Tiểu Hắc chỉ biết đi tìm ta, lại không thích công kích người. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ Tiểu Hắc lông chim, nó liền dùng đầu cọ Văn Tiêu Tiêu lòng bàn tay thuận theo thật sự. Ngưu Nam Tình quan sát trong chốc lát, sắc mặt phức tạp nói, đây là chỉ biến dị ưng. Nhưng là ta còn không có gặp qua nó sử dụng dị năng, nhưng là Tiểu Hắc là người mặt nga khắc tinh. Tin tức này đối Ngô Nam Tình tới nói rất quan trọng, rốt cuộc hắn đã từng bị người mặt nga hãm hại quá. Quả nhiên, Văn Tiêu Tiêu sau khi nói xong liền thấy Ngô Nam Tình tinh thần rung lên, đối tiểu Hắc rất là kính nể. Chương 253 Ám giả che giấu sát thủ. Như thế nào câu thông giao lưu, Tô gia tương đối quan tâm thực chất tính đồ vật, đồng thời cũng biết tiểu Hắc là ai. Nói thẳng nó sẽ biết đi. Văn tiêu tiêu cảm thấy biến dị thú giống như là khai linh trí động vật giống nhau, có thể nghe hiểu được tiếng người. Những người khác, nghiêm túc sao, văn tiêu tiêu nhìn tiểu hắc vẻ mặt hưởng thụ hấp thu dị năng, vuốt đầu của nó hỏi tiểu hắc ngươi gần nhất có hay không ở căn cứ thấy mặt khác biến dị động vật sẽ phi. Tiểu hắc tròn xoe đôi mắt dạo qua một vòng, này tiểu thịt sâu lầm bầm lầm bầm nói cái gì đâu. Văn tiêu tiêu luôn mãi dò hỏi không có kết quả tô ra một phách cái bàn đứng lên. Hôm nay buổi tối dẫn xà xuất động tự mình đi thăm cái đến tột cùng. Văn tiêu tiêu đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn xem nhân gia này quyết đoán, khó trách là nữ chủ. Ta cũng đi, loại chuyện tốt này cần thiết đến đi xem náo nhiệt. Tô ra liếc nàng liếc mắt một cái, cật đầu nói có thể kêu lên tần lẫm. Chính yếu chính là muốn kêu lên tần lẫm. Văn tiêu tiêu mắt trông mong, buổi tối trở về thời điểm liền lôi kéo tần lẫm đi tam khu. Chuyện này cương nhiên còn không có giải quyết. Tần lẫm thoạt nhìn cũng biết căn cứ có người thụ hại sự tình, nhưng là không có đương hồi sự. Đúng vậy, người có phải hay không đã sớm biết, đều không có cùng ta nói. Văn tiêu tiêu tức khắc lộ ra bất mãn tiêu biểu tình. Sợ dọa đến ngươi, tần lẫm chỉ là ở nhất khu xem qua bị gặm thực sau thi thể, lục bình xuyên mang theo người nghiêm mật tuần tra mấy ngày liền không động tĩnh, không nghĩ tới khác khu loại tình huống này cũng không ít. Bất quá chuyện này không có người đăng báo căn cứ liên minh cho nên cũng không có người chuyên trách tới quản chuyện này. Ta mới sẽ không sợ hãi đâu. Văn tiêu tiêu nói được lời thề son sắt chờ tới rồi tam khô tô ra bọn họ ước định tiểu khô cửa khi trời đã tối rồi, gió đêm thổi qua, gió cát hỗn lạnh lẽo. Thời tiết này lạnh đến nhanh chóng, văn tiêu tiêu bọc áo gió vẫn là có thể cảm giác được trong lòng dâng lên từng luồng bi thương hiu quạnh ý. Các ngươi tới, tô ra tiếp đón hai người, sau đó đem dẫn bọn hắn đưa tới một đống ba tầng tiểu lâu mái nhà. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Tới người không phải rất nhiều, liền tô ra tại linh vân cùng ngô nam tình. Tuyệt đối đều là thực lực cường hãn cao thủ. Chúng ta sẽ không ở chỗ này khổ chờ đến nửa đêm đi. Văn tiêu tiêu lấy ra tiểu ghế gấp ngồi xuống. Kia sao có thể, nếu trang liền phải giống cái bộ dáng chúng ta mang theo nướng BBQ đồ vật ngụy trang. ngô nam tình nói từ một bên phóng đại trong dương hướng ra đào đồ vật nướng BBQ lò cùng than hỏa, còn có đã mặc tốt thịt xuyên Văn tiêu tiêu. Xác định là ngụy trang mà không phải thèm, vì thế năm người ở đỉnh tầng sân phơi thượng bắt đầu nướng BBQ, ngẫu nhiên có thể thấy dưới lầu vội vàng về nhà người. Tới rồi ban đêm, căn cứ cung cấp điện hủy bỏ chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái năng lượng mặt trời đèn đường còn sáng lên, cùng mà thấy trước vạn gia ngọn đèn dầu, ngựa xe như nước so với có vẻ lạc hậu lại bi thịch. Văn tiêu tiêu thỉnh thoảng quay cuồng thịt xuyến, tâm tình lại có chút không tốt. Bóng đêm toàn bộ ảm đạm xuống dưới, vẫn là cái trời đầy mây, ánh trăng cùng ngôi sao đều không có. Thịt nướng mùi hương dần dần tản ra, bị gió thổi qua, khói dầu vị nhưng thật ra tăng thêm vài phần nhân gian pháo hoa. Văn tiêu tiêu gặm thịt xuyến, đột nhiên cảm thấy xung quanh gió lạnh siêu siêu. Tần lẫm còn lại là động tác hơi đốn yên lặng lưu ý bốn phía. Thảo đại buổi tối cái nào không muốn sống que nướng cũng không sợ bị thực nhân ma gặm. Dưới lầu có người lung lay vào đường phố, có thể là đã chịu thịt nướng mùi hương kích thích còn hùng hùng hổ hổ. Trên lầu mấy người liếc nhau, này kẻ xui xèo từ chỉ sợ muốn xui xèo. tạ Linh Vân trong miệng tắc thịt yên lặng đi đến sân phơi bên cạnh đi xem ngõ nhỏ nam nhân, đối phương quẹo vào một chỗ đen như mực góc. Đi nơi đó mặt làm gì, này không phải tìm đường chết sao. tạ Linh Vân thấp giọng quát mắng, có thể là phương tiện, mù nam tình cũng thấy. Tần lẫm đôi mắt dùng mình, đột nhiên trực tiếp từ sân phơi thượng nhảy xuống. Dựa a, nơi này là lầu ba. Tạ Linh Vân bị hoảng sợ, nhưng mà căn bản là không nhìn thấy tần lẫm rơi xuống đất bóng dáng, tăng cường kia chỗ đen như mực ám giác phần phật bay ra một đám đại điều, bởi vì bóng đêm tối tăm mà thấy không rõ chủng loại, tóm lại số lượng cự nhiều. Trên lầu người muốn thi triển dị năng công kích lại căn bản không có ngăn lại. Văn tiêu tiêu băng kim đâm trúng cái gì, khiến cho đám kia điều phát ra tục thằng bén nhọn tiếng kêu. Ở thê lương trong bóng đêm có vẻ đặc biệt quỷ dị. Văn tiêu tiêu đám người từ trên lầu đi xuống, liền thấy tần lẫm đã đứng ở ven đường chờ đợi. Hắn bên người nằm một người, đèn pin chiếu sáng qua đi có thể thấy kia nam nhân đầu óc còn không có tới kịp bị phá khai, nhưng là thất khiếu đổ máu, đã không có sinh mệnh hơi thở. Thứ gì kết bè kết đội xuất quỷ nhập thần? Tạ Linh Vân trà sát cánh tay, nhiều người như vậy cư nhiên không phát hiện đám kia điều đến đây lúc nào. Bối hác bụng bạch cổ đoàn tranh chua, nhìn như là đêm lộ. Tần lẫm nói, hắn vừa mới cách này đàn chim bay gần nhất tự nhiên quan sát đến càng cẩn thận chút. Không đúng a kia ngoạn ý không phải sinh hoạt ở bình nguyên hoặc đồi núi vùng núi bên dòng suối, dựa ăn chút tiểu mưa tiểu tôm mà sống sao, như thế nào chạy đến chúng ta đại Tây Bắc tới. Mù Nam tình vạn phần khó hiểu, đêm lộ chỉ có ở mùa hè mới có thể đến Tây Bắc qua mùa hè nên rời đi. Tần lẫm tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn có lẽ chính là bởi vì biến dị mới lưu trữ không đi. Không phải là bởi vì không đến ăn mới biến dị đi, này đàn điều cũng thật đáng thương. tạ linh vân ý tưởng càng thêm đơn thuần, văn tiêu tiêu, rõ ràng là bị bọn họ ăn luôn người càng đáng thương. Nếu là ngưng lại đêm lộ kia số lượng sẽ không rất nhiều tìm được sống nhờ mà xử lý hết nguyên ổ là được. Biết thứ gì sau tần lẫm đã yên tâm vậy đi về trước đi vị này huynh đệ làm sao bây giờ liền lưu tại nơi này ngô nam tỉnh rối dám nhìn văn tiêu tiêu có chút tiếc hận nếu không chết nói nàng còn có thể cứu trị một chút thông chi tam khu tuần phòng đội đi tần lẫm nhìn thi thể nhưng thật ra thực bình tĩnh cho hắn an bài hảo nơi đi sau liền mang theo văn tiêu tiêu cùng tô gia cùng nhau trở lại lan nhân tiểu viện sau khi trở về phương lỗi cùng trương tiết hàng bọn họ còn không có ngủ rất là quan tâm chiến quả tần lẫm cho bọn họ một cây lông chim này mau du quang thủy hoạt sẽ không thật là tiểu hắc đi phương lỗi kinh hãi không phải một con là một đám văn tiêu tiêu nhắc tới đối phương làm hắn thanh tỉnh một chút tuy nhiên là một đám quá vô sỉ vẫn là đội gây án phương lỗi càng thêm tức giận văn tiêu tiêu người trước kia không phải như thế ai ai đem một cái chính nghĩa thiếu niên biến thành đậu bỉ là đêm lộ số lượng hẳn là không nhiều lắm tô gia đem đề tài kéo trở về Liền tính biết là cái gì chủng loại, như thế nào chào Trương Tuyết Hàng mở miệng liền đáng tin cậy nhiều Ta ở bọn họ trên người lưu lại một mặt tinh thần lực tìm được cũng không khó Tần lẫm tuyệt đối đáng tin cậy nghe hắn nói như vậy những người khác đều yên tâm Nhưng cứ việc như thế, đám kia biến dị đêm lộ vẫn là thực khủng bố Phía trước văn tiêu tiêu đám người mai phục cưng nhiên một con cũng chưa lưu lại Có thể thấy được đối phương là có điểm bản lĩnh Ta xem vẫn là chúng ta chung sức hợp tác cùng thanh trước Tô ra đề nghị, mọi người không có ý kiến, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Trường 254 người nhiều lực lượng đại A. Khương Yến Yến bị thả ra thời điểm cả người đều là ngốc, nàng bất quá chính là muốn mang chính mình như từ rời đi, kết quả bị vu hãm thành ngoại lai gián điệp, đề ra nghi vấn vài thiên, dẫn tới đường bành đối nàng rất bất mãn. Chúng ta lập tức liền rời đi, ngươi gần nhất liền ở trong phòng thành thật đợi, không cần tái sinh sự tình. Đường bành cũng thực bất đắc dĩ, biết Khương Yến Yến là đắc tội nhân tài sẽ bị như thế đối đãi nhưng đắc tội người là không thể trêu vào chỉ có thể nhẫn. Khương Yến Yến nhấp môi, không có trả lời. Đường bành thấy thế chỉ cho rằng nàng tâm tình không tốt liền không còn nói thêm nữa cái gì. Gần nhất Tây Bắc căn cư cũng không yên ổn, chúng ta cầm vật tư lưu chạy nhanh rời đi. Công đạo một câu đường bành liền rời đi bọn họ lâm thời nơi, cũng liền bỏ qua Khương Yến Yến kia không cam lòng biểu tình. Lan nhân tiểu viện. Tần Lẫm cùng Tô Gia đều đi thương lượng tìm biến dị đêm lộ sự tình, Văn Tiêu Tiêu đi theo Trương Tuyết Hàng cùng một đám đội viên luyện tập cơ bản vật lộn thuật. Có thể hay không trường cơ bắp A, ta không nghĩ rèn luyện. Văn Tiêu Tiêu động tác không quy phạm thực nhưng là Tần Lẫm đi phía trước công đạo nàng hào hào học tập lại không thể từ bỏ. Xem ngươi cái dạng này, hẳn là sẽ không. Trương Tuyết Hàng ăn ngay nói thật, Văn Tiêu Tiêu, này thật đúng là quá chán ghét. Chính trò chuyện thiên rèn luyện thân thể cửa chỗ liền đi vào một vị y trang khéo léo nữ nhân. Văn tiêu tiêu quay đầu lại vừa lúc thấy Khương Yến Yến đi vào tới, lần này bên người không đi theo người, nhưng là biểu tình so lần trước còn không tốt. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt đi qua. Đường phu nhân, người như thế nào lại lại đây, chảy tạm giam cơm ăn ngon sao? Văn tiêu tiêu không có cười nhạo, nhưng là trong giọng nói châm chọc không chút nào che lấp. Ta nhi từ đâu? Khương Yến Yến đi thẳng vào vấn đề hơn nữa lần này trực tiếp chỉ ra tiểu lượng thân phận. Nơi này nhưng không có con của ngươi tìm lầm địa phương đi văn tiêu tiêu thậm chí không muốn nhiều lời cấp người bên cạnh đưa mắt ra hiệu liền phải tiễn khách. Các ngươi đừng chạm vào ta tiểu lượng đâu ta muốn gặp hắn. Khương Yến Yến giống to. Ngươi hẳn là không biết đi ta đã nhận tiểu lượng vì đệ đệ về sau hắn tùy ta họ nghe. Ngươi hẳn là kêu hắn nghe lượng. Văn tiêu tiêu từng câu từng chữ đấm đánh vào đối phương trong lòng, rất sợ không đủ kích thích dường như. trương Tuyết Hàng ở một bên nhìn đều kinh hồn táng đảm, rất sợ Khương Yến Yến phát lại đây cào hoa Văn tiêu tiêu mặt, lời này nói được cũng quá làm giận. Không, không có khả năng. Khương Yến Yến lảo đảo lui ra phía sau vài bước, khó có thể tiếp thu sự thật này. Như thế nào không có khả năng, có chút đồ vật mất đi chính là mất đi, rốt cuộc tìm không trở lại. Văn tiêu tiêu ngữ khí tàn khốc, nhìn sắp hỏng mất Khương Yến Yến không chút nào đồng tình. Sinh mà không dưỡng, dùng cái gì vì mẫu? Vị này phu nhân, ngài vẫn là rời đi đi. Côn Luân tiểu đội người ngăn lại Khương Yến Yến, cũng khuyên này rời đi. Thấy tiểu lượng thật sự không có ở chỗ này, Khương Yến Yến thất hồn lạc phách xoay người, rời đi thời điểm còn gặp trở về tô gia cùng Tần Lẫm. Nàng lại đây nháo sự, Tần Lẫm nhíu mày cảm thấy giống như không nên sớm như vậy liền đem đối phương thả ra. Không có việc gì, hẳn là về sau cũng sẽ không lại đến. Văn tiêu tiêu bãi xuống tay nói, sau đó lại quan tâm một khác sự kiện các ngươi thương lượng hảo sao. Tần lẫm đi tới lôi kéo văn tiêu tiêu hướng phòng trong đi thương lượng hảo, đi người nhiều cũng vô dụng chỉ phái qua đi 30 cái dị năng giả. Trừ bỏ các đại lính đánh thuê tiểu đội ra dư lại chính là căn cứ binh lính. Bởi vì muốn thừa dịp ban ngày đi tìm này đó làm ác đêm lộ cho nên tần lẫm bọn họ định thật sớm thượng 8 giờ xuất phát thời gian. Văn tiêu tiêu đi theo đoàn xe cùng nhau hướng Nam đi, tần lẫm khai chính là đệ nhất chiếc xe, hắn muốn dựa vào kia lũ tinh thần lực tìm được đêm lộ hang ổ. Phía Nam tới gần thương sơn thời điểm, có thể thấy khe núi một cái lượng sắc dây bạc dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh. Suối nước hai bờ sông có cây phồn thịnh, đêm lộ cũng là yêu cầu xây tổ, đi vào núi rừng thực mau là có thể thấy đêm lộ sao. Muốn vào núi rừng... Mọi người chỉ có thể đi bộ đi trước duy nhất may mắn chính là lần này không có lại nhìn thấy kỳ kỳ quái quái động vật nếu không thật là dậu đổ bìm leo. Tần lẫm ngừng ở khe núi trước sườn núi thượng từ nơi này đi xuống vọng suối nước hai bờ sông cảnh sắc thu hết đái mắt. Văn tiêu tiêu nhãn lực thật tốt dễ như chờ bàn tay liền thấy trên cây ngồi sồm từng con hình thề to mọng đêm lộ. Vật nhỏ này nhìn còn rất đáng yêu. Chính là biến dị sau tính tình quá hòa bạo còn ái ăn bậy đồ vật. Trần lẫm ngón tay nhẹ đạn chém ra vài đạo không gian nhận bên dòng suối mấy viên cây nhỏ ầm ầm sập ban ngày tinh thần không tốt đêm lộ trợt quạt cánh bay lên tới. Ồ, ổ, ổ, ổ, ổ, ổ, ổ. Đêm lộ tiếng kêu nguyên bản cũng còn có thể nhưng là một đoàn đồng thời chi oa gọi bậy liền có chút chói tai. Trong đội ngũ một vị thính lực tiến hóa giả đương trường liền sắc mặt tái nhợt che lại lỗ tai có chút hối hận theo tới. Nhóm người này mấy trăm chỉ đêm lộ quả nhiên là biến dị, không chỉ có phòng bị ý thức đặc biệt cường, ở nhận thấy được văn tiêu tiêu chờ dị năng giả thời điểm toàn bộ đều quạt tiểu cánh bay qua tới. Chỉ một thoáng giống như mây đen cái đỉnh, hào không khủng bố. Văn tiêu tiêu băng tiễn liên tiếp chém ra, nhưng là mỗi lần tới gần đêm lộ thời điểm đối phương đều sẽ phun ra một cổ khói đen yên khí tiêu tán khi cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Văn tiêu tiêu, này không phải biến dị, là thành tinh đi. Tần lẫm cùng những người khác tự nhiên cũng chú ý tới, vì thế tần lẫm đem văn tiêu tiêu kéo đến phía sau. Giả dích đừng lãng phí dị năng, chú ý trị liệu những người khác. Này đàn đêm lộ nếu là giết không chết, bọn họ hiện tại chính là ở bạch bạch tiêu hao dị năng. Văn tiêu tiêu chỉ có thể lui ra phía sau, tần lẫm nhìn đầy trời hắc khí, đôi tay ngưng tụ không gian dị năng, đem phía trên đêm lộ nơi không gian phân cách thành vô số phân, trong lúc nhất thời phi vụ phiến phiến rơi xuống, không kịp ngưng tụ hắc khí cứ như vậy bị chia lìa. Ta dựa đây là có chuyện gì cơ hội tốt. Lục Bình Xuyên nhìn một màn này lập tức tiếp đón mặt khắc dị năng giả, nước lửa đan sen, đồng thời tiến công. Ở đây chỉ có văn tiêu tiêu phát hiện tần lẫm sắc mặt cực kỳ không tốt nhanh chóng cầm đối phương tay cấp này truyền lại dị năng. Tần lẫm phản nắm lấy văn tiêu tiêu tay, không có việc gì. Không gian treo cổ hao phí dị năng vẫn là quá lớn, hắn kiếp trước cũng là đến hậu kỳ mới nghiên cứu ra tới. Dị năng giả có văn tiêu tiêu ở, sử dụng khởi dị năng tới hảo không kéo kiệt dư lại những cái đó khó có thể phát huy uy lực đêm lộ nhất nhất bị treo cổ. Lục Bình Xuyên không thể tưởng tượng nhìn, đơn giản như vậy liền giải quyết ta còn tưởng rằng hôm nay có một hồi đại chiến. Ngươi giống như không ra cái gì lực đi, văn tiêu tiêu vô ngữ nhìn hắn, Nga trừ bỏ chỉ huy. Không có biện pháp ta lại không am hiểu loại này viễn trình công kích là trời cao không ban cho ta cái này thiên phú. Lục Bình Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tóm lại là vĩnh viễn đều sẽ không sai. Nếu ngươi tốc độ rất nhanh, nói không chừng có thể chân trái giẫm chân phải trời cao. Không thể đi, Lục Bình Xuyên nghe vậy cư nhiên thật sự tự hỏi lên. Văn tiêu tiêu, nàng không nên nói giỡn. Những cái đó đêm lộ chết sau cư nhiên một con thi thể đều không có, đều hóa thành sôi nổi lông chim. Không có biện pháp chỉ có thể mang một ít lông chim trở về giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu. Lúc sau mọi người lại ở phụ cận trong núi tuần tra một vòng, hoàn toàn bài tra sau mới yên tâm trở về. Chương 255 cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hoàn thành một chuyện lớn, Văn Tiêu Tiêu tâm tình không tồi, ít nhất về sau nửa đêm đi ở trên đường không cần bị lo lắng bị quái vật khai sọ não. Lục Bình Xuyên muốn đưa những cái đó lông chim đi viện nghiên cứu, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm còn lại là trở lại bọn họ tiểu biệt thự. Ngươi hôm nay làm cái gì, vì cái gì những cái đó quái điều tất cả đều chết mất? Chờ đến không ai thời điểm, văn tiêu tiêu mới có thể hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, cái gì cũng chưa làm chỉ là một loại công kích thủ đoạn mà thôi. Tần lẫm ngữ khí bình tĩnh, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì kiếp trước sở hữu không gian dị năng giả đều cho rằng không gian hệ là không có lực sát thương, bởi vì có thể dùng ra sát chiêu quá hao phí dị năng, hơi có vội ý liền có khả năng tự hủy mà chết. Nga, văn tiêu tiêu tin, rất nguy hiểm, ngươi không cần học. Tần lẫm lại vuốt văn tiêu tiêu sau cổ nói. Văn tiêu tiêu có loại bị bóp chặt mệnh môn cảm giác chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Lan nhân tiểu viện, Tô Gia cùng những người khác phát hiện tiểu lượng không ở thời điểm đã là muốn ăn cơm chiều lúc. Còn không có tìm được người sao. Tô Gia co mày có chút bực bội, đồng thời cũng ý thức được chuyện này không giống bình thường. Phía trước văn tiêu tiêu như thế giống chống khua chiên nhận đệ đệ căn cứ những cái đó hơi chút có chút quyền thế đều sẽ cấp văn tiêu tiêu mặt mũi, liền tính không giao hảo cũng không thể đắc tội, rất có khả năng chính là bị mặt khác căn cứ người mang đi. Còn có một loại tình huống chính là tiểu chủ động cùng người khác đi chơi, bị tô ra bài trừ tiểu lượng luôn luôn nghe lời tuyệt đối không thể không chào hỏi liền đi, lại còn có không mang theo cùng hắn cơ hồ như hình với bóng tôn mong. Không phải là sáng sớm căn cứ người đi, phương lỗi hợp lý hoài nghi, sáng sớm căn cứ hàng đầu mục tiêu là giả dích nếu là vì uy hiếp giả dích nhưng thật ra rất có khả năng. Trương Tuyết Hàng cũng tán đồng cái này ý tưởng. Trước thông chi giả dích các nàng đi, sáng sớm căn cứ bị phát hiện một lần, lại tưởng tiến vào căn cứ không phải dễ dàng như vậy. Tô gia còn có một cái ý tưởng, chỉ là tạm thời không có nói ra. Văn tiêu tiêu được đến tin tức thời điểm đang ở tần gia ăn cơm tiến đến báo tin tiểu tử là côn luân tiểu đội mùa hè, một hệ công kích loại dị năng giả. Hài tử ném, văn tiêu tiêu nghe nói lúc sau đều sừng sốt, liền cơm cũng không rảnh lo ăn liền phải đi ra ngoài tìm, bị tần lẫm một phen đè lại. Đi trước căn cứ xuất khẩu xem kỹ ra khỏi thành ký lục, nếu còn ở trong thành chính là an toàn, ta người đều nhìn chằm chằm sáng sớm căn cứ, sẽ không có việc gì. Tần lẫm lập tức an bài đi xuống, sau đó nhìn văn tiêu tiêu cầm chén cơm ăn xong, mới mang theo văn tiêu tiêu đi ra cửa tìm tô gia bọn họ hội hợp. Cùng lúc đó, đi tra ra thành ký lục người cũng mang về một phần copy ký lục. Ra khỏi thành hệ thống có chính mình độc lập theo dõi, đêm này truyền tống đến cứng nhắc nội có thể dành mạch thấy hôm nay ra khỏi thành tình huống. Buổi sáng Tiểu Lượng liền đi ra ngoài sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Một bên tôn mông cúi đầu biểu tình áy náy, ta hẳn là sớm một chút phát hiện bọn họ hai cái rõ ràng ở tại một phòng. Hắn lại căn bản không quan tâm đối phương đi nơi nào, không liên quan chuyện của ngươi đừng khổ sở. Chúng ta thực mau là có thể tìm được Tiểu Lượng. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa tôn mông đầu, lại đi xem theo dõi thời điểm trong mắt lại hiện lên một đạo tàn nhẫn. Tốt nhất không phải nàng tưởng như vậy, cư nhiên lại mà tam khiêu chiến nàng điểm mấu chốt nơi này. Tô gia bỗng nhiên chỉ vào theo dõi mặt trên ký lục hình ảnh, sau đó điểm tạm dừng. Ra khỏi thành đoàn xe có người xuống xe kiểm tra thời điểm ôm một cái cả người bao vây kín mít hải tử, phụ trách kiểm tra người chỉ là tiến lên hơi hơi sốc lên nhìn thoáng qua, liền thả người rời đi. Ôm hải tử chính là cái nam nhân, hơn nữa hải tử hình thể cũng không phải đặc biệt tiểu thuyết minh không phải tuổi rất thấp hải tử. Nhìn bảng số xe tần lẫm phía trước phái ra đi người lập tức lật xem thành căn cứ xuất khẩu ký lục sách bên trong ký lục xe chủ tin tức. Là đồng thành căn cứ người, quả nhiên là cái kia đà tâm bất tử nữ nhân, văn tiêu tiêu phải bị thức chết rồi, sớm biết rằng liền không nên phóng nàng ra tới. Nếu là Khương Yến Yến kia liền dễ dàng, đường bành ở chỗ này đặt hàng một đám vật tư hiện tại còn không có đưa qua đi, chúng ta vừa lúc đi theo cùng đi đồng thành nhìn xem. Tần lẫm tỉ mỉ nhìn một lần hôm nay ra khỏi thành theo dõi, xác định chỉ có này một vị khả nghi nhân viên sau, liền làm thủ hạ đem ký lục sách đưa trở về. Khương Yến Yến nếu là tiểu lượng mẫu thân kia tiểu lượng tạm thời chính là an toàn. Tần lẫm trần an văn tiêu tiêu. Chúng ta đây khi nào xuất phát văn tiêu tiêu vẫn là có chút sốt ruột. Chờ vật tư chuẩn bị tốt chúng ta liền đi. Tần lẫm thương lượng ngữ khí đối văn tiêu tiêu thập phần sùng nịch. Vật tư khi nào chuẩn bị tốt. Văn tiêu tiêu mắt to nhìn tần lẫm. Làm hắn nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói đành phải bảo đảm trong vòng 3 ngày. Tô ra còn lại là nhìn văn tiêu tiêu. Ta và các ngươi cùng đi đi, ta cũng đi, tôn mông nắm tiểu nắm tay, hắn muốn tìm nữ nhân kia tính sổ, rửa mối nhục xưa. Ra ra, ngươi đi rồi côn luân tiểu đội làm sao bây giờ? Mấu chốt là bọn họ còn không biết khi nào trở về đâu. Tuy rằng nơi này đi đồng thành lộ cũng không phải rất xa, thậm chí thực an toàn, nhưng khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Có hàng ca cùng phương lỗi đâu, chúng ta cũng sẽ không tiếp nguy hiểm nhiệm vụ. Tô gia tựa hồ khăng khăng phải đi này một chuyến, hơn nữa nàng ngày thường đều là rất bình tĩnh bình tĩnh người, bỗng nhiên kiên định đưa ra yêu cầu đồng dạng làm người vô pháp cự tuyệt. Vậy được rồi, văn tiêu tiêu lại nhìn tôn mông, phát hiện đối phương giống nhau là cần thiết muốn đi bộ dáng, lại lần nữa thỏa hiệp. Tôn mông dị năng nhưng không yếu ít nhất tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Ước định hảo sau, văn tiêu tiêu liền chờ tần lẫm nói vật tư chuẩn bị tốt mắt trông mong tiểu đáng thương dường như. Lần này sự cùng Lục Bình Xuyên không có gì quan hệ, nhưng là tần lẫm một câu liền đem hắn điều đi rồi, làm hắn đi không biết ngày đêm chuẩn bị vật tư. Này vẫn là người làm sự sao, Lục Bình Xuyên có điểm muốn khóc, Lục trưởng quan, ngài muốn vật tư đã toàn bộ chuẩn bị xong. Có cấp dưới lại đây báo cáo, Lục Bình Xuyên hữu khí vô lực xua xua tay, sống không còn gì luyến tiếc trạng thái như bóng với hình, nhưng vẫn là chống cuối cùng một hơi đi gọi người thông chi tần lẫm. Tần lẫm được đến Lục Bình Xuyên thông chi sau, liền mang theo văn tiêu tiêu cùng tô gia mấy người qua đi, vừa lúc thấy Lục Bình Xuyên dựa vào tập trang xe bên, hút thuốc thế chí tư thế. Xem ra ngươi áp lực còn chưa đủ đại. Tần lẫm vô tình phun tào, dựa ngươi cũng không biết lão tử vì hoàn thành chuyện này đắc tội bao nhiêu người, người nào vật tư cứ như vậy cấp, đồng thành căn cứ khi nào có lớn như vậy mặt mũi. Lục Bình Xuyên vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, ngày thường đều là thành thành thật thật chờ, ai dám thúc sục không phải mặt mũi đại là chúng ta muốn đi tìm cha. văn tiêu tiêu cười tuồng tỉm, lúc này tâm tình vừa lúc tìm phiền toái. lục bình xuyên cả kinh tần lẫm cũng đi nói nên sẽ không trực tiếp đem nhân gia gồm thâu đi, mà thế nhân loại đã rất nguy hiểm, thỉnh không cần giết hại lẫn nhau. lục bình xuyên vẫn là cái hòa bình chủ nghĩa giả, tưởng cái gì đâu tìm người mà thôi. tần lẫm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tìm người a. Lục Bình Xuyên thoáng yên tâm, sau đó còn nói thêm ta đây đến cùng các ngươi cùng đi, này phê vật tư ta tự mình áp giải. Trường 256 thành tinh con tê tê, áp giải vật tư loại chuyện này còn cần ngươi đi theo. Tần lẫm tuy rằng cho hắn an bài nhiệm vụ nhưng là cũng không có nghĩ muốn Lục Bình Xuyên đi theo rời đi căn cứ, lục gia hiện nay liền như vậy một vị hậu bối, hắn vẫn là có chừng mực. Người không biết trước đó vài ngày đi trước phía nam chiếc xe rất nhiều đều không duyên cớ ném ta hoài nghi có vấn đề mới muốn đi theo. Này không phải hoài nghi sự tình, là khẳng định có vấn đề đi. Văn tiêu tiêu vô ngữ nhìn Lục Bình Xuyên, tóm lại đi xem mới biết được. Lục Bình Xuyên gật đầu, sau đó đối mọi người nói, ngày mai buổi sáng 8 giờ, đúng giờ xuất phát. Mọi người không có ý kiến, liền từng người trở về thu thập đồ vật. Văn tiêu tiêu không có gì hảo thu thập, liền ôm chặt chính mình tiểu tuyết. Tần Lẫm bẻ ra tay nàng, ngay này chỉ lão thử mau xuyên không lên khí. Văn Tiêu Tiêu cuống quýt cúi đầu đi xem, phát hiện Tiểu Tuyết chính gặp một đoạn bắc căn bản là không có hít thở không thông, bị buông ra sau lập tức đặng chân sau chạy. Văn Tiêu Tiêu, bị lừa, hôm sau Tô gia mang theo một thân tiểu áo ngủ trang, xoáy khí phi thường tôn mông lóe sáng lên sân khấu. Văn tiêu tiêu vì phương tiện cũng xuyên căn cứ đặc sừng áo nguy trang, rốt cuộc bọn họ muốn giả thành căn cứ vật tư áp giải nhân viên, mặt ngoài muốn trang giống. Nàng bên hông còn đừng một phen tinh xảo súng lục tóc quan bị sơ thành hai cái bím tóc trên đầu mang theo mê màu mũ anh thư tháp sảng. Tuy rằng cùng quân đội cùng nhau đi, nhưng là tần lẫm vẫn là khai chính mình một chiếc quân dụng Việt giã. Văn tiêu tiêu ngồi ở ghế phụ nhìn đoàn xe ở trong núi đi qua, tò mò hỏi chúng ta ly đồng thành căn cứ xa sao. Hôm nay chỉ sợ đến không được, tần lẫm nhưng thật ra đối giao thông phi thường quen thuộc. Văn tiêu tiêu dựa vào ghế phụ ghế dự thượng tính toán, muốn nghỉ ngơi một đêm còn có khả năng gặp được kỳ quái biến mất quái vật kia này đi đồng thành lộ chính là quá lao lực. Tưởng cái gì đâu chúng ta thực mau là có thể đến. Tần lẫm an ủi đối với văn tiêu tiêu tới nói một chút cũng chưa dùng, nàng không tin. Văn tiêu tiêu dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái yên lặng phát ngốc. Loàng soàng. Một tiếng vang lớn, văn tiêu tiêu ở thiếu chút nữa đụng phải kính chắn gió trước một giây bị tần lẫm ôm lấy. Ta cảm thấy không mau được, văn tiêu tiêu bình tĩnh nói. Ta đi xuống nhìn xem, tần lẫm để lại văn tiêu tiêu chính mình xuống xe. Văn tiêu tiêu cùng ghế sau tô ra, tôn mông liếc nhau, ba người quyết đoán đi theo xuống xe. Phía trước phụ trách mở đường chính là một chiếc xe con, lúc này liền hãm ở phía trước bình thản trên đường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng quốc lộ thượng còn sẽ có đầm lầy đâu. Còn hảo lục bình xuyên phản ứng rất nhanh ở xe hạ hãm đệ nhất thời khắc liền lôi kéo lái xe tiểu hòa nhảy ra tới. Văn tiêu tiêu rũi tay đem mặt đường đông lạnh thành hàn băng, hạ hãm xe mới dần dần đình chỉ. Này làm sao bây giờ? Phía trước xe cứu không ra kia lộ đã bị phá hỏng. Hiện tại chính yếu không phải phía dưới rốt cuộc là thứ gì sao, buồn tinh. Lục bình xuyên rất là chấn động, tần lẫm điểm điểm dưới chân, sau đó một cái xét đánh hạ đem văn tiêu tiêu đông lạnh đến mặt băng phách toái, lôi điện chi lực thâm nhập ngầm. Phanh, mặt đường thượng lộ ra một cái nhòn nhọn đầu, sau đó hai chỉ móng vuốt nhỏ cũng lột đi lên. Thấy người cương nhiên không sợ hãi, móng vuốt nhỏ lại vung lên tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đám người dưới chân mặt đất vẫn là sụp đổ rất nhiều. Văn tiêu tiêu hướng lên trên mặt chồng lên lớp băng, lúc này mới không còn rớt đến dưới nền đất đi. Dựa thổ hệ biến dị thú, lục bình xuyên hô to, sau đó lại lập tức mệnh lệnh trong đội thổ hệ dị năng giả làm chuẩn bị. Đội nội tổng cộng hai vị thổ hệ dị năng giả chính là vì lần này dò đường mà chuyên môn chuẩn bị nghe vậy lập tức vọt tới phía trước triệt tiêu kia chỉ tiểu con tê tê dị năng. Nó vẫn là chỉ ấu thể đi. Văn tiêu tiêu thấy nó bỏ ra tới lập tức đông lạnh trụ chui ra tới cách kia động tiêu con tê tê thấp đầu lại lần nữa hướng tiến chát thời điểm đã bị đỉnh ra tới. Mặt khác hai vị thổ hệ dị năng giả hợp lý đi đối phó nó cư nhiên bị nó đem thường đất đều hủy diệt rồi. Tần lẫm lòng bàn tay đã tụ tập tia chớp, văn tiêu tiêu lại ngăn đón hắn, này nói như thế nào cũng là bảo hộ động vật đừng đánh chết. Tần lẫm, này tiêu ngoạn ý chiếm núi làm vua không biết nuốt nhiều ít vật tư, còn dưỡng quả thực là trợ trụ vi ngược. Bất quá văn tiêu tiêu có ý tứ thần lẫm liền thay đổi một cái tương đối ôn hòa phương thức cháo một cái hàng rào điện qua đi. Tiểu con tê tê một đụng vào liền lập tức bị điện đến run run nhưng là lại khống chế được sẽ không muốn nó mệnh trình đổ. Cứ việc bị nhốt trụ quật cường con tê tê lại một lần lại một lần dùng đầu cùng móng vuốt đi va chạm hàng rào điện cuối cùng đem chính mình trên người vầy đều hủy diệt rồi. Chờ nó lăn lộn suốt 20 phút mới dần dần tinh bì lực tận ngã xuống. Văn tiêu tiêu chạy tới tiểu Tuyết cũng từ trong túi chui ra tới, thấy đối phương lại xấu lại đáng thương liền không có hứng thú, cãi lại túi ngủ. Văn tiêu tiêu phủng cùng trẻ con cánh tay không sai biệt lắm đại tiểu con tê tê cho nó ném một chút chữa khỏi hệ dị năng. Ai biết vừa mới chữa khỏi xong, đối phương vèo một chút liền chạy. Văn tiêu tiêu, quá không lương tâm đi, chạy, lục bình xuyên cũng ngốc ngốc nói, biết là thứ gì tổng hội bắt được, tần lẫm nhưng thật ra không quá để ý. Làm hai cái thổ hệ dị năng giả phối hợp lực lượng dị năng giả đem xe làm ra tới, liền chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Thật mặc kệ, lục bình xuyên khó có thể tin. Đi trước đồng thành căn cứ trở về thời điểm thưởng như thế nào thu thập lại như thế nào thu thập. Tần lẫm ngữ khí bình tĩnh, nhưng thật ra nhìn rõ ràng thập phần mất mát văn tiêu tiêu sờ sờ nàng. Cứ nhiên ăn ta chữa khỏi dị năng còn bỏ được đi, đây chính là cái thứ nhất. Văn tiêu tiêu sinh ra một loại thất bại cảm. Là bị dọa tới rồi đi, nếu là có người lấy lôi điện phách ta ta cũng sợ hãi. Tôn mông ở một bên sâu kín nói câu đại lời nói thật. Văn tiêu tiêu nhìn về phía tần lẫm, biểu tình thực u án. Tần lẫm, ta khẳng định cho ngươi bắt trở về. Đoàn xe vẫn luôn hành tàu thẳng đến đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, mới ở nơi đó tìm được nghỉ ngơi địa phương. Này phụ cận chỉ có nơi này có thể nghỉ ngơi, bên trong khẳng định không có tang thi, phía trước liền rửa sạch quá đến. Lùi tới nhân loại không chỉ có thanh chức nơi này tăng thi, liền phòng ở đều bảo dưỡng đến cực hảo chấn biên kia đống tiểu lâu bên trong còn phóng rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Mà kệ là chính mình dùng vẫn là người khác dùng đều là tự dước, vì lâu dài phát triển không có người đi phá hư thậm chí đi được thời điểm còn sẽ lưu lại chút cái gì. Đem xe ngừng ở ven đường, buổi tối bài xuất gác đêm người, liền ở lầu một chắp vá nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu nấu một nồi to mì gói, hương khí phát mũi, cấp không ai phân điểm phao lương khô ăn, ở mặt thấy chiếc xác rửi thực phẩm cũng thành mỹ vị. Buổi tối như cũng ngủ ở túi ngủ, văn tiêu tiêu che đầu ngã đầu liền ngủ, giấc ngủ chất lượng hảo đến đáng sợ. Còn nghĩ nàng sẽ sợ hãi tần lẫm. Ban đêm, gió lạnh quá cảnh, nhập thu sau Tây Bắc càng thêm hiu quạnh. Văn tiêu tiêu ngủ ngon hương, bỗng nhiên cảm giác có cái gì ở lay nàng túi ngủ. Ân, đừng cử động. Văn Tiêu Tiêu giống sâu rường như lăn lăn, nhưng là căn bản không tỉnh. Bóng đêm Hạ Tần Lẫm bỗng nhiên mở mắt tay nhanh chóng mà nhanh nhẹn hướng một bên tìm kiếm, gắt gao bóp kia vật nhỏ cổ, đem này xách lên. Chương 257 nó vẫn là cái bảo bảo. Văn Tiêu Tiêu ở trong mộng tựa hồ nghe thấy em bé tiếng khóc cảm thấy thê thảm lại đáng thương, liền bừng tỉnh bừng tỉnh. Sự thật chứng minh, nàng tỉnh lại quyết định là chính xác, Văn Tiêu Tiêu nương mỏng manh tinh quang sắc hoảng hốt thấy Tần Lẫm bóp một cái tiểu động vật. Cái gì a? Tần Lẫm phát hiện Văn Tiêu Tiêu sau khi tỉnh lại liền đem trong tay đồ vật bó trụ, phóng tới hai người trung gian. Văn Tiêu Tiêu móc ra nàng kia giá thấp thu về di động, xuyên thấu qua màn hình ánh sáng thấy ban ngày kia chỉ tiểu con TT. Nó cư nhiên thật sự lại đây tìm ta. Văn Tiêu Tiêu đã đè thấp trong thanh âm còn có thể nghe ra hưng phấn ngữ khí. Tần Lẫm chỉ có thể rầu dĩ ừ một tiếng. Nếu không phải giả dích cảm thấy hứng thú, hắn đã sớm lật thủ tồi hoa, muốn vật nhỏ này mạng chó nó dơ không dơ a ta phải cho nó tắm rửa văn tiêu tiêu vẫn là không lộ ra chính mình tay nhưng là giỡn rửa ngồi dậy tần lẫm rời đi duỗi tay đem người một lần nữa ấn xuống làm nàng thành thành thật thật an phận một chút văn tiêu tiêu đành phải nhắm mắt lại nhưng là bởi vì buổi tối quá hưng phấn nàng mãi cho đến gần dạng sáng thời điểm mới ngủ kết quả vừa mới ngủ không bao lâu liền phải xuất phát đành phải gian nan bỏ dậy duy nhất may mắn chính là không có cởi quần áo cho nên cũng không có mặc quần áo buồn rầu Lục bình xuyên đỉnh một cái đại quần thâm mắt nhìn về phía tần lẫm, ngữ khí u án nói, huynh đệ, nơi này nhiều như vậy độc thân nhân sĩ, người có thể hay không cố kỵ một chút những người khác tâm tình. Nói xong liền mang theo thực khinh bỉ ánh mắt nhìn tần lẫm. Tần lẫm cho hắn một cái một lời khó nói hết biểu tình, đá đá dưới chân, người suy nghĩ nhiều ta đêm qua là ở chào cái này. Ta lạc cái đi, vật nhỏ này thật sự theo kịp. Lục Bình Xuyên kia đã phát tán đến ngoài không gian tư duy nháy mắt trở về bản thể, duỗi tay đem trên mặt đất Tiểu đáng thương ôm lên. Văn Tiêu Tiêu vừa lúc xoát xong nha trở về, thấy Lục Bình Xuyên ôm Tiểu con Tê Tê lập tức bọc một tầng thủy cầu qua đi cấp vật nhỏ tới cái chiều sâu thanh khiết. Các ngươi hơn phân nửa đêm không nghỉ ngơi chính là vì bắt thứ này. Lục Bình Xuyên trong giọng nói lộ ra nồng đậm thất vọng. Dì, ngươi không ngủ à? Sớm biết rằng ta đêm qua liền cho hắn tắm rửa. Văn tiêu tiêu không chú ý tới lục bình xuyên kỳ kỳ quái quái ngữ khí, chỉ là tiếc núi nghĩ. Khụ khụ lên đường, chúng ta đi ra ngoài đi. Lục bình xuyên ở tần lộ trong ánh mắt lạnh băng sám xịt đi rồi. Tô già đi tới nhìn văn tiêu tiêu sách con tê tê ấu tể, pha giác thần kỳ, ngày hôm qua còn như vậy hung, nhanh như vậy liền thần phục. Nó nên không phải là muốn thừa dịp chúng ta lên đường một lưới bắt hết đi. Tôn mông ngửa đầu xem, biểu tình ghét bỏ. Đừng nói như vậy, nó vẫn là cái bảo bảo. Văn tiêu tiêu trên mặt yêu thương chi tình thất lộ từ ái đến như là cái dưỡng hài từ mẫu thân, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ nói, nếu nó dám giờ trò quỷ nói chúng ta liền giá nồi ăn nó, không phải nói này ngoạn ý đại bổ sao. quan ái hoang dại động vật, không có mua bán liền không có giết hại Tôn mông bản khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nhắc nhở, nữ nhân này vừa mới còn thực từ ái, hiện tại cư nhiên muốn ăn luôn nàng trong miệng bảo bảo Con TT không biết hay không nghe hiểu Văn Tiêu Tiêu nói, một mình ôm chặt hai tay run bần bật. Bất quá vận rủi vẫn chưa như vậy đình chỉ, ở kế tiếp đường xá chung, chỉ cần gặp được có hư hao lộ, Văn Tiêu Tiêu liền sẽ làm tiểu con TT đi tu lộ. Người ăn như vậy nhiều vật tư, chẳng lẽ không nên đền bù một chút sao? Văn Tiêu Tiêu ý tưởng đơn thuần, chính là phải hảo hảo giáo dục hài tử, làm một con tuân kỳ thủ pháp hảo biến dị thú. Tiểu con TT, thật cũng không cần Tôn mông dần dần không cam thù này chỉ con tê tê, rừng ở văn tiêu tiêu trong tay cũng coi như hắn mạnh khổ. Một đường hướng Nam, ở một chỗ bình thản trống trải địa hình thượng rốt cuộc thấy lớn lớn bé bé thành chấn, mà đồng thành căn cứ liền ở vào thôn chấn vây quanh trung tâm, một lần nữa xây lên cao cao tường thành, còn đem bên ngoài thôn chấn biến thành quá độ bảo hộ khu, một ít không có chính thức vào ở đồng thành căn cứ người cũng có thể ở bên ngoài nghỉ chân. Này tuy rằng cùng chúng ta Tây Bắc căn cứ có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là tai họa ngầm quá lớn. Lục Bình xuyên lái xe xuyên qua thôn chấn, phát hiện bên ngoài cư trú cư dân nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, không có lao động năng lực người, một khi có tang thi hoặc là biến dị thú vây công, những người này chính là đuổi chết đội A. Sau đó đồng quan căn cứ cũng sẽ gia tăng phòng ngự áp lực, trừ phi có bỏ thành mà chạy thông đạo, nếu không chính là bắt ba ba trong giỏ. Liền Lục Bình Xuyên đều có thể nhìn ra tới đồ vật tần lẫm tự nhiên vừa xem hiểu ngay, nhưng hắn nói không có nhiều như vậy, chỉ là yên lặng quan sát. Đoàn xe tiến vào đồng thành đại đạo thời điểm gì thường gian nan, bởi vì có vô số người sống sót như hổ rình mồi nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên xe đồ vật. Tuy rằng không biết bên trong cụ thể là cái gì, nhưng nhất định là đi hướng đồng thành căn cứ vật tư. Lục Bình Xuyên đã an bài người cầm súng hộ vệ. Chỉ là trong lòng dị thường không dễ chịu, không dám nhìn những cái đó gầy yếu già nua thân ảnh. Văn tiêu tiêu cũng thu hồi ánh mắt, nói hai bên người là thực đáng thương, nhưng là cũng không thể cho bọn hắn đồ ăn, một khi ném ra đồ ăn, dư lại người liền sẽ điên cuồng cướp đoạt tạo thành hỗn loạn. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình, nếu muốn làm anh hùng, cần phải có đối kháng thiên hạ bản lĩnh. Chiếc xe khai tiến đồng thành căn cứ đại môn, bởi vì có tây bắc căn cứ giấy thông hành thực mau liền cho đi, sau đó có chuyên môn chiêu đãi bọn họ người lại đây. Ta đã thấy đường bằng không có việc gì đi. Văn tiêu tiêu như thế hỏi cũng là lo lắng rút dây động rừng. Không có việc gì đã tới rồi đồng thành căn cứ tần lẫm không tin còn có người ở hắn mí mắt phía dưới giấu người. Tần lẫm tự tin làm văn tiêu tiêu thập phần yên tâm, sau đó nàng trộm hỏi chúng ta đây có phải hay không hẳn là tìm được tiểu lượng. Tiến vào đồng thành căn cứ sau tần lẫm cũng đã dùng tinh thần lực đi điều tra, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện liền thấy đường bành tự mình từ một chiếc bên trong xe bước xuống nganh đón. Đường tiên sinh, lục bình xuyên qua đi giao lưu thỏa thỏa công cụ người. Không nghĩ tới lần này vật tư nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt sớm biết rằng ta liền ở tây bắc căn cứ nhiều dừng lại mấy ngày cũng miễn cho phiền toái ngài đi này một chuyến. Đường bành thái độ có thể nói là cực kỳ khách khí. Lục bình xuyên cười nói. Không phiền toái, đường tiên sinh vẫn là trước kiềm kê hàng hóa đi. Hào, thừa dịp đường bành rời đi khoảng không, lục bình xuyên xoay người nhìn thoáng qua tần lẫm, phát hiện hắn chính cúi đầu cùng văn tiêu thiêu kề tai nói nhỏ căn bản là không chú ý bên này. Này đối ngược cầu tình lữ thật quá đáng, hoàn toàn không thành vấn đề ta trước an bài lục tiên sinh trụ hạ đi. Đường bành nhìn thùng đựng hàng hàng hóa, mấy cái đồng thành căn cứ người bắt đầu từng cái kiểm tra, mở ra vật tư đều là cực kỳ hoàn chỉnh. Tây Bắc căn cứ xưa nay thủ tín, cũng sẽ không bởi vì điểm này vật tư cùng mặt khác căn cứ trở mặt cho nên đường bành hoàn toàn không lo lắng. Phiền toái đường tiên sinh, lục bình xuyên cười thùm tỉm ngôn hành cử chỉ rất là có lễ cùng hắn ngày thường bộ dáng chút nào không giống nhau. Không phiền toái, chúng ta đã chuẩn bị tốt đáy khách hiến, chư vị nghỉ ngơi một chút có thể nếm thử chúng ta đồng thành mỹ thực. Đường bành cũng cười nói. Sau đó ánh mắt bất động thanh sắc sau này di động, hắn tổng cảm thấy mặt sau mấy người này mới càng nguy hiểm. Văn tiêu tiêu mang theo mũ cúi đầu, đường bành cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra nàng. Mà tôn mông tuy rằng chú mục đường bành cũng đã quên mất đứa nhỏ này. Trường 258 còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường bành an bài trụ địa phương đều là từng tòa khu biệt thự phân phối cấp Tây Bắc căn cứ chính là liên bài tiểu biệt thự, bên trong bố cục cùng bài trí đều phi thường sạch sẽ. Tần lẫm đang tới gần khu biệt thự thời điểm liền nói, vị kia Khương Yến Yến liền ở chỗ này. Văn tiêu tiêu hạ giọng cùng tần lẫm kề tai nói nhỏ tiểu lượng đâu. Không ở nơi này tần lẫm lắc đầu. Văn tiêu tiêu nhăn đẹp lông mày, Khương Yến Yến nữ nhân kia hao hết tâm tư đem hài tử đoạt lại cưng nhiên đều không dưỡng tại bên người. Thật là kỳ quái, an bài hảo mọi người nghỉ ngơi sau đường bành tạm thời rời đi, nhưng là nói quá trong chốc lát liền sẽ chuẩn bị tốt tiệc rượu thỉnh chư vị rời bước. Văn tiêu tiêu thuyền hảo phòng chi gian nằm liệt trên giường lớn, tần lẫm còn lại là sắc mặt ngưng trọng nói, đồng thành trong căn cứ có tang thi. Văn tiêu tiêu vèo một chút từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tần lẫm. Không phải đâu, ta đã cảm nhận được tang thi năng lượng dao động. Nếu là mặt khác dị năng giả tần lẫm có lẽ còn có thể nhận sai, nhưng là tang thi năng lượng dao động như thế đặc thù tần lẫm có thể trăm phần trăm khẳng định. Chúng ta đây hiện tại liền đi tìm tiểu lượng. Đồng thành căn cứ một chút đều không an toàn, văn tiêu tiêu nơi nào có thể yên tâm. Ta đi làm những người khác cũng thiểu tâm một chút, tần lẫm rời đi phòng, đi thông chi lục bình xuyên, đồng thành căn cứ cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi, đi tham gia tiệc rượu yêu cầu vạn phần cẩn thận. Không phải đâu đồng thành căn cứ nhanh như vậy liền phải từ nội bộ hỏng mất. Lục Bình Xuyên cảm thấy chính mình miệng quạ đen, nhưng là không thể không nói đồng thành căn cứ có chút không đáng tin cậy. Tang thi bài cha là mỗi cái căn cứ cơ bản nhất an toàn bảo đảm, liền điểm này đều làm không được quá cùi bắp. Chúng ta hiện tại liền đi tìm tiểu lượng miễn cho đêm dài lắm mỏng. Tần lẫm làm lơ Lục Bình Xuyên đại kinh tiểu quái, mà là nói thẳng ra bản thân an bài. Hành, vậy ngươi cẩn thận. Lục Bình Xuyên gật đầu nói. Nếu hắn là lần này hành động tối cao quan chỉ huy tần lẫm cùng văn tiêu tiêu mấy người hay không tham gia tiệc rượu căn bản không quan trọng. ân tần lẫm kêu tô gia cùng tôn mông cùng nhau đi. Nguyên bản là muốn cho tôn mông an phận đãi ở chỗ này, nhưng là hắn không chịu. Rời đi cư trú khu biệt thự, bởi vì bên trong thành hoàn cảnh hỗn độn nguyên nhân tần lẫm nhất thời cũng không phát hiện tiểu lượng tung tích. Ta xem Khương Yên Yến khẳng định biết tiểu lượng đi nơi nào, bằng không chúng ta đem nàng trói lại. Tô gia vẫn là lần đầu tiên nói ra như thế đơn giản thô bạo ý tưởng. Văn tiêu tiêu nhìn tô gia cô nương người học hư uy. Liền tính chói đến nàng chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì trước hướng phía đông đi xem. Tần lẫm tuy rằng không cảm giác được tiểu lượng vị trí nhưng là bên kia tang thi hơi thở nhưng thật ra phi thường nồng hậu chỉ cần tiểu lượng bất hòa những cái đó tang thi đụng tới chính là an toàn. Bốn người lên xe liền một đường hướng đông thành mà đi. Đông thành cư dân lâu cùng khu biệt thự rõ ràng khác nhau chính là nơi này lâu đều là năm sáu tầng, quy hoạch đến ngăn nắp, nhìn đảo cũng chỉnh tề. Tần Lẫm vừa mới tiến vào tiểu khu liền cảm thấy chuyến này không giả, nắm tay lái tà hữu xoay chuyển, cuối cùng ngừng ở một đống lâu trước cửa. Nơi này có tang thi? Văn Tiêu Tiêu có chút đè phòng xuống xe, biểu tình lại lộ ra hơi hơi hưng phấn. Không chỉ có tiểu lượng cũng ở chỗ này. Tần Lẫm ngay sau đó nói, Hắn nói xong lúc sau dư lại ba người đều sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân. Sẽ không như vậy xảo đi ta như thế nào cảm thấy đây là cái âm mưu. Văn tiêu tiêu đau đầu lộ ra huyệt thái dương, nơi này tầng lầu đều không có thang máy, duy nhất may mắn chính là tầng lầu không cao. Tần lẫm túm Văn tiêu tiêu trực tiếp đi đỉnh tầng, sau đó ngừng ở 5600 linh một số nhà trước. Trực tiếp gõ cửa bên trong người tựa hồ thực cẩn thận qua hồi lâu mới nghe được có động tĩnh tới gần cửa. Ai a vẫn là không có mở cửa, nhưng là có thể nghe được ra tới là nam nhân thanh âm. Chúng ta là dưới lầu hàng xóm, nhà ngươi là lậu thủy sao. Tần lẫm ngữ khí thực bình tĩnh, hơn nữa nghiêng thân mình không có làm bên trong người xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra manh mối. Trần chờ một chút bên trong khương hạo vẫn là mở ra môn. Môn chỉ là mới vừa khai một cái tiểu phùng, tần lẫm liền chế trục cạnh cửa tễ đi vào, nếu không phải bởi vì giả dích tại bên người, cậy môn cùng trực tiếp đi vào đều là không tồi lựa chọn các ngươi các ngươi không phải hàng xóm khương hạo thấy tần lẫm phía sau người đại kinh thất sắc như thế nào không phải chúng ta chẳng lẽ không giống như là một nhà sao văn tiêu tiêu còn ở nơi này diễn kịch đâu ai biết khương hạo cẩn thận đánh giá một chút ngơ ngác nói có hai cái lão bà a thần mẹ nó hai cái lão bà tần lẫm một chân liền đạp qua đi lạnh lùng nói hài từ đâu khương hạo bị đá đến không nhẹ ôm bụng ngơ ngác cái gì hài từ tần lẫm không cùng hắn vô nghĩa trực tiếp ý bảo đi bên trong tìm tôn mông căn bản không thấy đã ngã trên mặt đất nam tử trực tiếp chạy vào bên trong phòng ngủ các ngươi các ngươi đây là cường sấm dân trạch phá hủy căn cứ pháp luật người biết ta là ai sao ta chính là căn cứ lớn lên đại cử ca khương hảo không ngừng kêu thảm ở đây mấy người lại đối hắn mắt lạnh tương đải tôn mông tiến vào phòng ngủ sau thực mau liền tìm tới rồi bị khoa ở tủ quần áo tiểu lượng Tiểu lượng thấy đối phương đôi mắt lượng lượng, nhưng là miệng bị đổ, tay chân cũng bị bó trụ thực đáng thương. Bổn đã chết hắn không phải người cứu cứu sao? Vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi? Tôn Bồng cấp Tiểu lượng mở chói còn không quên phun tào. Hắn chỉ là muốn cho ta an tĩnh. Tiểu lượng vẫn luôn muốn chạy trốn, còn không nghe lời la to. Vừa mới bắt đầu thời điểm Khương Hạo còn có thể bình tĩnh đối đãi thời gian lâu rồi. Khương Yến Yến cũng không thường tới, hắn liền đem Tiểu lượng chói lên. Đến nỗi cứu cứu tiểu lượng trước nay đều không có gặp qua hắn. Ngươi quả nhiên thực bổn, là như thế nào bị đưa tới nơi này tới? Mãi cho đến đem tiểu lượng liền ra tới, Tôn Mông còn tức giận bất bình. Ta biết sai rồi, lúc ấy nữ nhân kia muốn cùng ta nói chuyện, ta liền đáp ứng rồi, kế tiếp phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả, tỉnh lại thời điểm liền đến xa lạ địa phương. Tiểu lượng lúc này lộ ra đại đại tươi cười, hắn liền biết nhất định sẽ có người tới cứu chính mình chạy nhanh đi thôi, nơi này có tang thi người biết không? nếu là lại vãn chút không chuẩn, ngươi đã bị ăn. tôn mông tuy rằng thực kiêu ngạo nhưng là vì không mất đi cái này bằng hữu vẫn là miệng hạ lưu tình. tang thi trong căn cứ như thế nào sẽ có tang thi. tiểu lượng chạy nhanh đi theo tôn mông đi vào phòng khách. lúc này bị bó lên biến thành khương hảo. tiểu lượng đi vào văn tiêu tiêu bên người ái náy nói thực xin lỗi, đều là ta không cẩn thận mới có thể bị đưa tới nơi này. Xin lỗi làm cái gì, không phải ngươi sai. Văn tiêu tiêu vỗ vỗ tiểu lượng bả vai thấy trên cổ tay hắn tím thanh bó ngân thuận tiện dùng chữa khỏi hệ dị năng giúp hắn chữa khỏi. Sau đó lại đá một chút bị bó Khương hạo Ngươi đem tang thi tàng đến nơi nào? Tang thi không có ta nơi này không có tang thi. Khương hạo nghe thấy những lời này sau rõ ràng thực kích động trong thanh âm lộ ra một cổ cuồng loạn tuyệt vọng. Quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Văn tiêu tiêu gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Có thể tìm đánh tang thi cụ thể vị trí sao? Văn tiêu tiêu nói như vậy chính là muốn xử lý ý tứ tần lẫm tự nhiên là không có ý kiến. Mang theo tô gia cùng văn tiêu tiêu từ nơi này đi ra ngoài, đi vào cách vách. Trường 259 còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Tần lẫm đẩy cửa đi vào văn tiêu tiêu thấy hắn đẩy cửa nháy mắt có lôi hệ dị năng phá hủy khóa cửa kết cấu cho nên vừa mới cũng là không cần gõ cửa đi. Nhưng là chờ đến mấy người tiến vào phòng trong lại phát hiện nơi này sạch sẽ cái gì đều không có. Tần lẫm sắc mặt ngưng trọng, vừa mới đẩy cửa mà đi trong nháy mắt kia tang thi hơi thở hoàn hoàn toàn toàn biến mất cho nên thật là tang thi sao. Tự hồ là vì nghiệm chứng tần lẫm ý tưởng, văn tiêu tiêu đám người đem trong phòng trong ngoài ngoại lục soát cái biến đều không có tìm được tang thi bóng dáng. Vô thanh vô tức chạy trốn, là tang thi vẫn là tân giống loài A. Văn tiêu tiêu cũng có phương diện này hoài nghi, nếu tìm được tiểu lượng chúng ta liền đi về trước đi, nói không chừng đường bành biết chút cái gì. Tần lẫm ý thức được đồng thành căn cứ không giống bình thường, liền chuẩn bị trở về, nguy hiểm không biết tốt nhất không cần tách ra hành động. Văn tiêu tiêu thâm chấp nhận thúc giục tần lẫm chạy nhanh trở về. Bởi vì vận khí không tồi, cộng thêm thượng động tác nhanh chóng, chờ đến văn tiêu tiêu bọn họ trở lại cư trú địa phương thời điểm, lục bình xuyên đám người còn không có ăn thượng cơm. Lục bình xuyên kinh ngạc các ngươi động tác cũng quá nhanh chóng đi. Không có biện pháp chúng ta đều là quá lo lắng ngươi. Tần lẫm từ bên ngoài tiến vào, vui mừng, trên mặt không có bất luận cái gì lo lắng chi sắc. Lục Bình Xuyên rất có hứng thú, lời này ý gì? Trong thành tang thi rất có thể phi thường cao cấp, đã chạy. Văn tiêu tiêu ngữ tốc thực mau nói ra, chạy, Lục Bình Xuyên kinh hãi, còn có tang thi có thể từ tần lẫm trong tay chạy trốn. Nếu nhớ không lầm nói, lần trước tang thi chiều chết ở trong tay hắn chính là một con tang thi vương. Chính là chạy, nếu không chúng ta hiện tại liền lập tức rời đi nơi này đi. Văn tiêu tiêu suy tư chạy trốn khả năng tính. Chúng ta rời đi trong thành nhiều như vậy người sống sót làm sao bây giờ cũng không nhất định phải cứu, nhưng là đến thông chi một chút đi. Lục bình xuyên lúc này nhưng thật ra rất có lương tâm, rốt cuộc niệm chính là trường quân đội, bảo vệ quốc gia khắc vào gen. Đi trước tham gia tiệc tối đi. Tần lẫm bình tĩnh nói, tựa hồ căn bản không vì kia chỉ lai lịch không rõ tang thi hao tổn tinh thần. Mọi người bình tĩnh lại sau đều không có ý kiến, vì thế chờ đường bành chuẩn bị đến tiệc rượu. Vì lần này đại khách đường bành riêng đằng ra một gian không biệt thự không chỉ có thỉnh Tây Bắc căn cứ đám người, còn muốn thỉnh bành thành vài vị có uy tín danh dự nhân vật. Văn tiêu tiêu mang theo tiểu lượng, mục đích chính là vì làm Khương Yến Yến biết nàng âm mưu bị vạch trần Quả nhiên, tiệc rượu khai tịch không trong chốc lát, đường bành liền cùng Khương Yến Yến kéo tay lại đây, ở nhìn đến Văn tiêu tiêu bên người tiểu lượng khi Khương Yến Yến sắc mặt bá b ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là hỏi tiểu lượng, cũng là đang hỏi văn tiêu tiêu. Đường bành lúc này mới thấy văn tiêu tiêu, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ngày ấy ở binh khí phô gặp được nữ hài, nguyên nhân là này bản nhân quá mức kinh diễm, gặp xong khó quên. Tự nhiên là cùng chúng ta Tây Bắc căn cứ người cùng tới, đường phu nhân cảm thấy ta không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Văn tiêu tiêu cầu lấy cười, lưu ly li đồng tử ở ánh đèn hạ lué kỳ dị quang, minh minh diệt diệt gian là băng tuyết tuyệt sắc. Cảm nhận được hai người chi gian ám lưu dũng động, đường bành véo véo khương yên yến cánh tay, hình như có bất mãn Mà lục bình xuyên cũng đúng lúc đi tới cùng đường bành nói chuyện, văn tiêu tiêu thuận tiện mang theo tiểu lượng đi một bên. Các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này ăn cái gì, nơi nào đều không cần đi. Văn tiêu tiêu mới vừa công đạo xong đã bị tần lẫm đè lại, nói, ngươi cũng ngồi ở chỗ này ăn cái gì, nơi nào đều không cần đi. Văn tiêu tiêu, vì cái gì? Bởi vì ta có sự tình làm, đừng làm cho ta lo lắng tần lẫm xoa bóp văn tiêu tiêu trên mặt thịt thịt yêu thích không buông tay. Ta đã biết, văn tiêu tiêu liền lập tức gật đầu tỏ vẻ ta thực ngoan. Chờ tần lẫm yên tâm đi rồi, liền tưởng trộm trốn đi. Giả dích tỷ ngươi không bảo vệ chúng ta sao? tôn mông ngữ khí sâu kín, nhưng là văn tiêu tiêu biết hắn là cố ý. Đương nhiên ta nơi nào cũng không đi. Văn tiêu tiêu miến răng miến lợi, nàng chỉ là muốn biết tần lẫm phát hiện cái gì mà thôi. Lại xem Tô Gia, đã sớm không biết chạy chạy đi đâu. Tô Gia thì căn bản là không có vào hảo sao. tôn mông tiếp tục phun tào. Văn tiêu tiêu mãn đầu dấu chấm hỏi, Tô Gia không có đi vào biệt thự yến tính kia nàng đi nơi nào. Cùng lúc đó, Tô Gia ở tiến vào yến tính phía trước đã bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Nàng tựa hồ thấy người quen. Biết rõ không có khả năng Tô Gia vẫn là hướng tới cái kia phương hướng đi đến, thẳng đến đối phương từ một cái khác môn tiến vào yến đại sảnh, vị trí kia hẳn là sau bếp. Tô Gia chỉ có thể dừng lại bước chân, xoay người trở về. Yến trong phòng, Văn Tiêu Tiêu cùng tiểu lượng tôn mông thành thơi ăn tự giúp mình, nơi này không có bọn họ muốn kết giao người tự nhiên không cần lãng phí tâm tư. Khương Yến Yến đã rút ra thân tới, lúc này chính lạnh lùng nhìn Văn Tiêu Tiêu. Nghe tiểu thư, hy vọng người có thể một vừa hai phải. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là. Văn Tiêu Tiêu để sát vào Khương Yến Yến. Không phải ngày thường như vậy ngoan ngoãn, nhưng thật ra cả người đều lộ ra hung ác giống chỉ tức giận tiểu báo tử Khương Yến Yến cảm giác toàn thân rét run thế nhưng cầm lòng không đậu lui ra phía sau một bước, Văn Tiêu Tiêu cũng cùng nàng kéo ra khoảng cách. Vừa mới không phải ảo giác nếu Văn Tiêu Tiêu ở dùng một lần dị năng nói, Khương Yến Yến hiện tại chỉ sợ đã là khối băng. Người nếu mang về tiểu lượng vừa mới như thế nào không ở đường bành trước mặt nói rõ ràng là không dám đi ngươi như vậy ích kỳ lại vô tình nữ nhân, không xứng làm mẫu thân, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần lại đến chọc ta. Văn tiêu tiêu là động sát tâm, nếu nữ nhân này không phải tiểu lượng mẫu thân, nàng cảm thấy sẽ làm nàng trả giá đại giới. Khương Yến Yến có chút sững sờ, đem ánh mắt nhắm ngay tiểu lượng lại chỉ nhìn thấy một đôi bình tĩnh mắt đen, không có nửa điểm tình cảm. Chúng ta đi thôi, đi địa phương khác đi dạo Văn tiêu tiêu lãnh tiểu lượng cùng tôn mông liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác đồ ăn đài. Trong yến hội y hương tấn ảnh, chuyện trò vui vẻ ai đều không có chú ý một cái ăn mặc người phục vụ chế phục nữ nhân thống khổ té ngã ở bàn ăn hạ. Ách nôn, nữ nhân không ngừng nôn mửa, phát ra thật lớn động tĩnh rốt cuộc kinh động yến hội đại sảnh người. Nàng một vị đồng sự hảo tâm tiến lên xem kỹ, ở nhìn thấy nữ nhân phun ra đồ vật khi, hoảng sợ kêu to. A, trên mặt đất nữ nhân đã thần trí không rõ, cụ ra vết máu cư nhiên hỗn loạn nội tạng. Cái dạng gì người có thể đem nội tạng khụ ra tới, nàng trước một giây còn ở khỏe mạnh bưng mâm đồ ăn, giờ phút này đã bệnh nguy kịch. Tần lẫm đến chậm một bước, chỉ có thể hô lên, tránh xa một chút. Vừa dứt lời, trên mặt đất ho ra máu nữ nhân bỗng nhiên lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế từ trên mặt đất phát lại đây, đem kia đáng thương đồng thời đè ở trên mặt đất mồm to gặm thực lên. Bất quá 3 giây đồng hồ thời gian kia bị gặm thực nữ nhân đồng dạng bị truyền hóa, hai chỉ mới mẻ ra lò tang thi bắt đầu lung lay tìm kiếm mặt khác đồ ăn. Phanh phanh phanh, phanh phụ trách hiến hội an toàn người nổ súng, mưu toan đem này đánh gục. Chính là viên đạn đánh vào trên đầu cư nhiên hoàn toàn mặc kệ sự, này chỉ tang thi cư nhiên không sợ bị bạo đầu. Trường 260 kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tần lẫm vận khí lôi hệ dị năng trước sau bổ chúng tang thi đầu cùng tứ chi. Tang thi tuy rằng hành động chịu trở nhưng vẫn chưa hoàn toàn tử vong, như cũ bước đi tập tẩy gian nan đi trước. Tần lẫm đành phải vận dụng dị năng, đem này toàn thân tiêu hủy. Hóa thành một đoàn hôi Tang thi cuối cùng an phận, nhưng dụ phát biến dị đồ vật còn không có tìm được tần lẫm nhìn về phía đường bành. Đường bành cũng phản ứng lại đây, lập tức hạ lệnh phong tỏa chỉnh căn biệt thự nghiêm mật bài tra. Tần thiếu, lần này ít nhiều có người, bằng không còn không biết sẽ khiến cho bao lớn nhiễu loạn. Đường bành đã biết tần lẫm thân phận tự nhiên là càng thêm tôn trọng. Nếu không đoán sai nói, đồng thành căn cứ còn có mặt khác tang thi, hy vọng đường tiên sinh có thể cẩn thận bài cha. Tần lẫm nói làm đường bành sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới chính mình căn cứ nội như thế nguy cơ tứ phía. Vừa mới tang thi có chút không thích hợp, thấy toàn quá trình lục bình xuyên sắc mặt phức tạp chắc là cũng nhìn ra này tang thi khó chơi chỗ. Kiểu mới tang thi... Tần Lẫm khẳng định nói, điểm chết người chính là hắn kiếp trước chưa thấy qua. Là tang thi tự chủ tiến hóa, vẫn là có người cố ý mà làm chi? Tin tức này trước hết cần truyền quay lại căn cứ, Lục Bình xuyên bình tĩnh nói, Đường tiên sinh, từ giờ trở đi ta sẽ trợ giúp ngươi bài tra căn cứ khả nghi nhân viên, hy vọng ngươi cho phương tiện. Tần Lẫm chưa bao giờ chủ động nhận việc, nhưng là lần này hắn vô cùng tò mò phía sau màn người. Đường bành chỉ biết tần lẫm là tần gia công tử, nhưng là đối kỳ thật lực cũng không hiểu biết hiện giờ nghe tần lẫm nói như vậy tuy rằng hoài nghi vẫn là vui vẻ tiếp thu. Tần thiếu chịu hỗ trợ vậy không thể tốt hơn. Dựa theo tần lẫm yêu cầu, đem tất cả tham gia yến hội người đều tụ tập ở bên nhau. Lúc này liền tính tụ tập ở một cái nhỏ hẹp không gian nội cũng không có kể tại cùng nhau, vừa mới vẫn là nho nhã lễ độ trường hợp hiện tại lại là cho nhau phòng bị, rốt cuộc ai cũng không biết cái nào sẽ biến thành tang thi đường tiên sinh có thể hay không làm chúng ta rời đi a chính là cùng tang thi đãi ở bên nhau quá nguy hiểm sớm biết rằng liền không tới phóng chúng ta đi ra ngoài dựa vào cái gì kêu chúng ta tụ ở bên nhau các ngươi đâu chẳng lẽ các ngươi liền không phải là tang thi tụ tập ở bên nhau người bắt đầu kêu loạn ầm ỹ tần lẫm không kiên nhẫn trực tiếp tinh thần lực đào qua trong đám người một ánh mắt né tránh nam nhân bỗng nhiên bị lôi điện bổ chúng cẳng chân Mọi người kinh hoàng tránh đi, nguyên bản thường chỉ trích tần lẫm lạm sát kẻ vô tội. Lại thấy bị bổ chúng người bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, cuối cùng tròng mắt biến thành hoàn hoàn toàn toàn màu trắng, trong miệng không ngừng phát ra hô hô thanh âm. A, đám người bắt đầu thét chói tai. Tần lẫm không thể không nổ súng áp chế. Bình tĩnh, tiếng súng tần lẫm thanh âm trầm thấp mà dầu có tư tính, lại mang theo vô cỡ lực lượng, làm đám người bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Văn tiêu tiêu bên người, tô ra bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi đi đâu, văn tiêu tiêu lập tức hỏi. Ta giống như thấy một vị người quen, tô ra cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói. Người quen, văn tiêu tiêu nháy mắt tới hứng thú, đây chính là nàng không nhìn thấy qua cốt truyện nữ chính còn có khác thân nhân. Là ta khi còn nhỏ một vị ca ca, tô ra nói được đơn giản, văn tiêu tiêu lại não bổ ra một hồi yêu hận tình thù, lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Tô già không biết văn tiêu tiêu minh bài cái gì, nhất thời cũng giải thích không rõ, liền kiên nhẫn quan sát khởi hiện trường tình huống tới. Tần lẫm lúc này đã giải quyết ba người, toàn bộ đều chứng thực là bị cảm nhiễm ẩn hình tang thi. Trong đám người sao động rốt cuộc bị trần an xuống dưới, thậm chí có chút người đều chờ mong nhìn tần lẫm, hy vọng hắn đem tiềm tàng nguy hiểm bài trừ. Tần lẫm cuối cùng đi vào đám người, hai sườn người xôi nổi tránh ra cho hắn tránh ra thông đạo. Tần lẫm đi đến một người ăn mặc phú quý nữ nhân trước mặt chung quanh người lập tức cách khá xa xa. Nữ sĩ, ngươi là ở đây cuối cùng một vị. Tần lẫm nhìn rất có lễ phép. Kia phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, vừa mới câu nói kia như là ma chú đà kích nàng, nháy mắt liền lộ ra chính mình răng nanh. Hô hô, nàng đã vô pháp phát ra bình thường thanh âm. Tần lẫm lại không có chọn dùng vừa mới giống nhau phương pháp hủy diệt nàng, mà là lấy ra xích sắt đem này bó trụ. Văn tiêu tiêu khó hiểu này ý biết tần lẫm móc ra Tây Bắc căn cứ một bậc tinh lọc tề. Tần lẫm muốn thực nghiệm tinh lọc tề hay không đối này hữu dụng. Văn tiêu tiêu tâm không tự chủ được đi theo khẩn trương lên nếu tinh lọc tề vô dụng nói tuyết minh bọn họ phía trước nỗ lực uổng phí. Tinh lọc tề tiêm vào đến vị kia phu nhân tang thi trong cơ thể, nàng nguyên bản dần dần trở nên xám trắng làn da tựa hồ đình chỉ nhưng là ngay sau đó nàng hô hấp tim đập cũng toàn bộ đã không có. Nhìn như hôn mê càng như là tang thi thức tỉnh điểm báo. Trong quanh người càng có rất nhiều mê hoặc, tần lẫm tác ý bảo lục bình xuyên tìm người trông coi phu nhân tang thi, vô luận thành công cùng không, này chỉ tang thi muốn mang về Tây Bắc căn cứ nghiên cứu. Đường bành đối với tần lẫm muốn này chỉ tang thi hành vi tuy không hiểu cũng tuyệt đối không phản đối. Chỉ cần không ở đồng thành căn cứ ở nơi đó đều được. Tần thiếu hiện tại an toàn sao? Đường bành khẩn trương dò hỏi. Nơi này tạm thời an toàn, ngày mai giúp ngươi bài tra xong căn cứ sau chúng ta sẽ rời đi. Tần lẫm cảm thấy bên trong thành tang thi không phải dễ dàng như vậy tìm ra, nhưng là có một số việc dù sao cũng phải đã làm mới yên tâm. Hào, đường bành nhưng thật ra hy vọng tần lẫm có thể vẫn luôn lưu lại nơi này, nhưng đây là không thực tế ý tưởng. Nghe được nơi này an toàn yến hội trong phòng người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đều có tự rời đi phu nhân tang thi còn ở hôn mê nhưng nàng ngoại hình đã sô với tang thi liền tính còn vẫn duy trì nhân loại tư duy cũng là thống khổ lục bình xuyên phái người đem này mang đi trước văn tiêu tiêu dùng chữa khỏi dị năng thừa nàng kết quả là không hề phản ứng tô gia còn ở nhìn chằm chằm đám người tựa hồ khăng khăng muốn tìm được cái kia hình bóng quen thuộc nếu vào yến hội thính người kia tuyệt đối không có khả năng rời đi gia gia người có phải hay không nhìn lầm rồi văn tiêu tiêu tò mò hỏi có lẽ đi Tô gia cũng hoảng hốt bất quá đối phương chỉ là nàng hàng xóm Kaka. sau khi lớn lên hiếm khi gặp mặt có lẽ nàng bừng tỉnh thoáng nhìn hạ thật sự nhận sai người. Vì thế tô gia không hề tìm kiếm, bắt đầu đi theo những người khác cùng trở lại nghỉ ngơi địa phương. Khóa kỹ cửa sổ, sớm một chút nghỉ ngơi. Bởi vì biệt thự nhiều chỉ tang thi, văn tiêu tiêu riêng dặn dò mọi người. Những người khác liếc nhau cho nhau gật gật đầu kỳ thật đều cảm thấy văn tiêu tiêu mới là nhất hẳn là chú ý người kia, nàng quá mức mơ hồ. Tần lẫm tự nhiên mà vậy cùng văn tiêu tiêu vào một phòng. Văn tiêu tiêu, ca ca chúng ta đêm nay muốn hay không làm chút cái gì. Văn tiêu tiêu ghé vào trên giường, cấp tần lẫm vứt cái mị nhãn. Tần lẫm qua đi đem người đè lại. Bảo bối, ngươi muốn làm cái gì? Ta tưởng ngươi thân ta. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt. Vì thế tần lẫm hôn hôn nàng, ngay sau đó liền nói cho văn tiêu tiêu, nghe lời ngoan ngoãn ngủ. Tổng cảm thấy tối nay đồng thành căn cứ sẽ không quá an bình. Ai, văn tiêu tiêu lắc đầu vẻ mặt thất vọng, sau đó tẩy xong xúc sao nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, không có chút nào do dự. Tần lẫm nhưng thật ra rất hâm mộ nàng, có thể ăn có thể ngủ, giỏi quá à. Trường 261 quả nhiên là người quen nột. Văn tiêu tiêu ngày thứ hai bị tần lẫm từ trên giường kéo lên, lại khó được không có ngủ nướng, chỉ là mơ mơ màng màng mặc tốt quần áo, sau đó cùng tần lẫm cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay muốn đi giúp đồng thành căn cứ rửa sạch tang thi, văn tiêu tiêu còn nhớ rõ chính sự. Chờ đến bọn họ ăn xong cơm sáng ra tới thời điểm, đường bành đã đang chờ đợi hơn nữa trên mặt mang theo rõ ràng mỏi mệt cảm nhìn dáng vẻ là một buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Tần thiếu chúng ta đã đều chuẩn bị tốt ngài chỉ cần qua đi liền có thể. Đường bành thấy hai người liền lập tức đi tới nói, tần lẫm gật đầu ý bảo đối phương dẫn đường, sau đó đối lục bình xuyên nói, ngươi xem trọng kia chỉ tang thi. Yên tâm đi ta minh bạch, lục bình xuyên nhìn bên cạnh tôn mông, đứa nhỏ này giống như rất lợi hại bộ dáng liền tính tang thi chạy ra cũng nên sẽ hỗ trợ đi. Tôn mông lãnh đạm ngước mắt biểu tình bình tĩnh thực. Văn tiêu tiêu đi theo tần lẫm đi quảng trường, nhìn tế ở nơi đó rầm rạp người rất là vô ngữ, đây là đường bành nói an bài hảo, vạn nhất có người xuất hiện cảm nhiễm bệnh biến, chung quanh mấy trăm người đều phải tao ương. Đường bành bị xem đến có chút ngượng ngùng, chỉ có thể xoa cái mũi giải thích không có biện pháp, đây là ta có thể nghĩ đến nhanh chóng nhất phương pháp. Vì phòng ngừa rối loạn, đường bành không có nói cho này nhóm người tới nơi này là làm gì đó, nhưng là như thế gióng chống khua chiêng, cho dù là lão nhân cùng hài tử cũng nhạy bén cảm giác được sợ hãi. Lần này tốc độ có chút chậm tần lẫm đem đám người tỉ mì đào qua cuối cùng không có phát hiện khả nghi nhân viên. Đây là không có, đường bành nhẹ nhàng thở ra không có tốt nhất, không có tốt nhất à? văn tiêu tiêu cũng cau mày, không có nhưng chưa chắc là tin tức tốt. liền tần lẫm điều tra không ra tuyết minh giấu ở chỗ tối tang thi thực rào hoạt thậm chí đã tiến hóa thành có trí tuệ sinh vật. xác thật không có, nhưng là đường tiên sinh vẫn là tăng mạnh căn cứ phòng hộ cho thỏa đáng. mặt khác khương hạo người này thực khả nghi. tần lẫm nhắc nhở nói, khương hạo đừng bành sừng sốt một chút. khương hạo là ai hắn là biết đến, hắn thê từ ca ca trừ cái này ra mặt khác không phải thực hiểu biết. Lần đầu tiên phát hiện tang thi hơi thở chính là ở khương hạo cách vách chính là chúng ta đi vào thời điểm tang thi đã không thấy. Văn tiêu tiêu đưa bọn họ tới căn cứ sau phát hiện nói cho đường bành. Đường bành biểu tình còn tính bình tĩnh cũng không có bởi vậy tâm sinh bất mãn hoặc là đối tần lẫm cùng văn tiêu tiêu hoài nghi chỉ là gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Kế tiếp như thế nào xử lý chính là đường bành sự tình tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đều sẽ không lại nhúng tay. Cùng đường bành đánh xong tiếp đón sau tây bắc căn cứ đội ngũ chuẩn bị đường về kia chỉ tang thi bị tiêm vào tinh lọc tề sau còn ở vào hôn mê giai đoạn không có thanh tỉnh ý tứ. Đoàn xe con đường bên đường trấn nhỏ, lại lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, văn tiêu tiêu đem tiểu thuyết cùng tiểu con tê tê phóng tới một cái túi ngủ, hy vọng bọn họ có thể hòa bình ở chung. Tần lẫm liền yên lặng nhìn cảm thấy giả dích hy vọng muốn thất bại bọn họ vừa mới ở chỗ này dừng lại không lâu, trùng hợp là làm tốt cơm chiều thời điểm, ngắn ngồi nghỉ chân tiểu lâu bỗng nhiên đi vào một vị nam nhân, ăn mặc màu xám áo gió, mang theo khẩu trang, trong lòng ngực còn ôm một con mèo đen miêu. Văn Tiêu Tiêu, người này vào bằng cách nào? Ngượng ngùng, ta trước tới nơi này. Nam nhân mở miệng thanh âm là ôn nhuận, sau đó lễ phép chỉ chỉ một chỗ trong phòng hành lý cuốn. Như vậy sao, không ngại chúng ta ở nhờ một đêm đi? Lục Bình Xuyên đi lên đi cùng hắn giao lưu, bọn họ đều làm tốt cơm, nhường ra cái này địa phương hiển nhiên không có khả năng. Tự nhiên, nơi này cũng không thuộc về ta, là sở hữu người sống sót địa phương. Nam nhân lễ phép gật gật đầu. Lục Bình Xuyên thích như vậy thức thời người, không chỉ có thiên liêu vui sướng, còn muốn tỉnh nam nhân lại đây cùng nhau ăn cơm. Chúng ta bên này cũng có rất nhiều tiểu động vật. Lục Bình Xuyên vừa mới nói xong, nam nhân trong lòng ngực hắc mau vèo một chút lẻn đến trên sàn nhà, hướng tiểu tuyết nơi túi ngủ đánh tới. Văn tiểu Tiêu đứng lên, bất chấp trong tay còn bưng chén cảm giác chạy đến một bên đi xem tiểu tuyết. Chạy tới một con mèo còn lợi hại, không phải muốn chúng ta ra tiểu tuyết chuột mạnh sao. Lục Bình Xuyên quên bọn họ tiểu động vật còn có một con hamster. Nhưng là tiểu tuyết tuy rằng nhát gan, lại cũng là biến dị thú, bị mèo đen một phát động tác thoăn thoắt tránh ra. Tiểu con tê tê chấn kinh, nhưng là hắn dị năng rất mạnh dùng thổ hệ dị năng cho chính mình làm cái thổ bao chui vào đi, không hỏi thế sự. Văn tiêu tiêu, mặc ngọc lại đây. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng kia chỉ miêu còn có cái thực phong cách tên. Được đến chủ nhân triệu hoán tiểu hắc miêu lưu luyến trở lại chủ nhân trong lòng ngực. Tiểu Tuyết tác quỷ khuất đã chết một bên bò lên trên văn tiêu tiêu bả vai, một bên múa may móng vuốt nhỏ, hùng hùng hổ hổ. Ngựa ngùng, mặc ngọc ngày thường không như vậy. Nam nhân lộ ra ái náy ánh mắt, kia một đôi mắt nhưng thật ra lớn lên rất đẹp đến nỗi hắn mặt tắc hoàn toàn giấu ở khẩu trang hạ Có chút đáng tiếc, văn tiêu tiêu kiểm tra tiểu tuyết phát hiện thứ này chuyện gì đều không có, vì thế thủy tiện an ủi an ủi hắn, liền xoay người đối nam nhân nói nói, không có việc gì thiên địch sao. Bất quá văn tiêu tiêu ám chọc chọc ôm chặt tiểu tuyết bởi vì kia chỉ mèo đen xanh mượt đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tuyết Ta còn là bất quá đi. Nam nhân nhìn ra văn tiêu tiêu phòng bị, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ ngươi là lạc hành xuyên. Tô gia bỗng nhiên kêu. Văn tiêu tiêu cũng không lo lắng tiểu tuyết mà là dựng thẳng lên chính mình thích nghe bát quái lỗ tai. Những người khác cũng không nghĩ tới tô gia cư nhiên nhận thức đối phương, vì thế đều yên lặng nhìn. Tần lẫm lại đây đem văn tiêu tiêu chén tiếp nhận đến chính mình đoan hảo, đem người túm đến một bên tìm cái thích hợp địa phương xem diễn. ngươi như thế nào nhận thức ta? Lạc hành xuyên thực kinh ngạc hiền nhiên hắn là không nhớ tới đối phương là ai, ta là Tô Gia, còn phải Tô Gia chính mình làm tự giới thiệu. Lạc hành xuyên hiển nhiên là cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nguyên lai là ngươi A tiểu nha đầu. Nói lạc hành xuyên tháo xuống khẩu trang, lộ ra một trương rào hảo dung nhan, ngũ quan là cực kỳ tú khí, nội liễm lại thanh nhã. Mũi hơi đỉnh, hắc mi nhập tấn tú mà không nương. Văn tiêu tiêu có chút kích động, một không cẩn thận đem tiểu Tuyết nhiết đến chi Oa gọi bày Tần lẫm nghiêng đầu đi xem văn tiêu tiêu Văn tiêu tiêu lập tức nhỏ giọng giải thích ta thật sự chỉ là tò mò cùng kích động Tần lẫm đương nhiên biết nàng kích động, nhưng là vì cái gì kích động đâu Kế tiếp phát triển đều ở văn tiêu tiêu dự kiến bên trong Cùng nhau ngồi xuống cơm nước xong sao tô ra cùng lạc hành xuyên từng người nói mặt thế sau sự tình Ngươi là từ nước ngoài trở về Điểm này làm văn tiêu tiêu tương đối kinh ngạc, hiện tại thế cục còn chỉ nhìn đến quốc nội đối bên ngoài phát triển hoàn toàn không biết gì cả. So với nước ngoài, vẫn là hoa quốc bên trong tương đối ổn định. Lạc hành xuyên chỉ nói như vậy một câu, chính là trở về hẳn là thực khó khăn đi, ngươi như thế nào làm được. tô gia cũng không hoài nghi lạc hành xuyên thực thông minh, nhưng là đối với một người bình thường tới nói, phiêu dương quá hải vẫn là quá nguy hiểm. Ta cùng mấy cái đồng bọn cướp một trận phi cơ trực thăng. Lạc hành xuyên lời ít mà ý nhiều nói, trường 262 kinh thiên động địa đêm mưa. Lạc hành xuyên như thế nào lộng tới phi cơ trực thăng, nói vậy quá trình rất đơn giản thô bạo. Những người khác đối với lạc hành xuyên cũng không như vậy đại lòng hiếu kỳ, lễ phép hàn huyên trong chốc lát thiên, liền từng người đi nghỉ ngơi. Buổi tối, văn tiêu tiêu bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó bỏ đến tần lẫm bên lỗ tai nói chuyện, phía trước ở đồng quan trong căn cứ tô ra liền nói thấy hình bóng quen thuộc. Tần lẫm bị nàng sinh sôi đánh thức hảo tính tình ôm nàng, ta biết. Vậy ngươi như thế nào không kinh ngạc? Văn tiêu tiêu thường tiếp tục hỏi. Tần lẫm đã ngồi dậy tới giúp văn tiêu tiêu xuyên áo khoác, sau đó đem người đưa tới bên ngoài trong xe. Văn tiêu tiêu còn không có làm rõ ràng tình huống đâu đã bị lôi ra tới. Thẹn thùng nói, ở chỗ này không tốt lắm đâu. Tần lẫm vỗ vỗ nàng cái chán, tưởng cái gì đâu, không phải muốn nói chuyện phiếm sao. Văn tiêu tiêu ngồi dậy. Ở chỗ này nói chuyện phiếm không phải quá lãng phí sao? Tần lẫm tắc hít sâu một hơi, người phía trước nói tô ra ở đồng thành căn cứ thấy lạc hành xuyên. Bị tần lẫm tách ra đề tài văn tiêu tiêu không có thời gian tưởng khác nói thẳng nói tô ra chưa nói nàng thấy ai, nhưng ta cảm giác là lạc hành xuyên. Không có khả năng đồng thời gặp được vài cái người quen đi. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước thanh tra tang thi thời điểm sao? Tần lẫm hỏi, ân... Đồng thành trong căn cứ căn bản không có lạc hành xuyên, đương nhiên cũng có khả năng là cá lọt lưới, đường bành không có khả năng đồng thời đem toàn bộ người đều tụ tập lên. Tần lẫm tuy rằng cuối cùng còn bổ sung lý do, nhưng không thể nghi ngờ chính là lạc hành xuyên hiểm nghi rất lớn. Nhưng hắn lại không phải tang thi. Văn tiêu tiêu cảm thấy kỳ quái. Có lẽ hắn là chế tạo tang thi người đâu. Tần lẫm ý tưởng càng thêm trực tiếp lớn mật. Văn tiêu tiêu nhìn về phía tần lẫm, này có chỗ tốt gì? Nhìn nhìn lại đi. Tần lẫm không có kết luận, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần lẫm ở trong xe nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau Lục Bình Xuyên xem hai người biểu tình kỳ kỳ quái quái. Hắn làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu quay đầu hỏi. Đừng động hắn, có thể là đôi mắt đau đi. Tần lẫm bình tĩnh thật sự, Lục Bình Xuyên ở một bên, người mới đôi mắt đau trọng sắc khinh hiểu. Kế tiếp lộ bởi vì Lạc Hành Xuyên cũng phải đi Tây Bắc căn cứ, đoàn người theo lý thường hẳn là đồng hành tần lẫm ở lên xe trước đem lục bình xuyên kêu lên tới kia chỉ tang thi đâu phóng tới ta cướp xe lục bình xuyên tuy rằng khó hiểu này ý nhưng là lần này một chút đều không có phản đối có người chủ động trông giữ tang thi quả thực cực hảo tô ra bởi vì tưởng bồi lạc hành xuyên cùng nhau cho nên đi ngồi khác xe tần lẫm trên xe trừ bỏ văn tiêu tiêu cũng chỉ có tiểu lượng cùng tôn mông cộng thêm hai tiểu chỉ tiểu động vật cướp xe lại trang một con tang thi xe vẫn luôn khai hồi tây bắc căn cứ tần lẫm cùng lục bình xuyên tách ra Mang theo tang thi đi trước viện nghiên cứu. An Khang cũng không nghĩ tới tần lẫm đi ra ngoài một chuyến mang về như thế đại kinh hỉ Là ở bắt đầu bệnh biến thời điểm tiêm vào tinh lọc tề sao. An Khang cùng những người khác nghiên cứu nhân viên vây quanh phu nhân tang thi xoay quanh. Là nhưng là bệnh biến tốc độ thực mau tinh lọc tề cũng không có ngăn cản hai người ở trong cơ thể va chạm tạo thành tiêm vào giả hôn mê bất tỉnh Tần lẫm đem như thế nào bệnh phát như thế nào tiêm vào tình huống toàn bộ nói rõ ràng. An Khang biểu tình dần dần ngưng trọng lên, chúng ta khả năng phát hiện kiểu mới tang thi, các người nghiên cứu đi, nói cho ta kết quả. Tần lẫm cũng không hiểu tự nhiên là giao cho chuyên nghiệp người, nhưng là đồng thành căn cứ kiểu mới tang thi yêu cầu báo cáo cấp căn cứ biết. Viện nghiên cứu cũng vội đi lên, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng biến dị nguy hại. Còn đường phía trước mênh mang, nhân loại cơ hồ nhìn không thấy hy vọng. Văn tiêu tiêu ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát bên ngoài trời mưa, làm ban đêm độ ấm càng thấp. Nàng ngủ không được, từ kia chỉ phu nhân tang thi bị mang về căn cứ, đế đô căn cứ lại phái lại đây vài vị sinh vật học ra, muốn cụ thể phân tích tang thi dị biến. Văn tiêu tiêu gõ vang tần lẫm môn, đối phương cho nàng mở cửa, đem người mang đi vào. Như thế nào, ngủ không được. Có điểm, văn tiêu tiêu chính là đột nhiên tâm tình không tốt tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Ngươi ngủ đi ta nhìn ngươi. Tần lẫm cũng không ngủ, hắn phòng ngủ trên bàn sách chất đầy văn tiêu tiêu xem không hiểu văn kiện. Tựa hồ cũng rất quan trọng bộ dáng. Ngươi đang làm gì, văn tiêu tiêu đã thực tự nhiên bò lên trên giường túm chăn đắp lên. Phía trước có sáng sớm căn cứ người lẻn vào tiến vào ta đã đem tây bắc căn cứ an phòng có sơ hở địa phương điền chết. Phía trước không phải hoài nghi kim ra sao, bên kia có động tĩnh sao. Văn tiêu tiêu ngáp một cái, có người bồi nàng nói chuyện sau ngược lại mệt nhọc. Tần Lẫm rút ra một trương giấy, mặt trên ký lục chính là kim ra nhất cử nhất động, trừ bỏ bình thường đi trước ngoài thành trong núi thu thập một ít thảo dược, mặt khác đều thực bình thường, nhưng là ra khỏi thành tần suất rất cao. Lại xoay người, Văn Tiêu Tiêu đã ngủ rồi, Tần Lẫm đi qua đi giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Ngoài phòng sấm sét ầm ầm, cuồng phong gợi lên viện ngoại nhánh cây, mưa to tầm tã quanh quanh liệt liệt. Đêm gần gần sáng sớm thập phần tự tây bắc căn cứ phương bắc truyền đến một tiếng nổ vang. Kinh thiên động địa có chấn động nhân tâm uy lực. Văn tiêu tiêu là lập tức liền tỉnh tần lẫm đem người ôm vào trong ngực nhưng thật ra không có trước động. Trước mặc tốt quần áo, hắn sờ sờ Văn tiêu tiêu còn có chút phát ngốc đầu, giúp nàng đem quần áo mặc tốt. Toàn bộ nhất khu biệt thự khu đèn đều sáng, nơi này khoảng cách tần gia không xa tần lẫm trước mang theo Văn tiêu tiêu qua đi nhìn xem. Bên ngoài mưa gió chính thịnh cũng may Văn tiêu tiêu là thủy hệ dị năng, một đường chống không có bắn quần áo ướt ta như thế nào cảm thấy là đất đá trôi văn tiêu tiêu trà sát cánh tay tây bắc căn cứ chung quanh địa hình trống trải gần gũi không có sơn lớn như vậy động tĩnh ly đến lại không xa tần lẫm cầm ô cùng văn tiêu tiêu cùng vào tần gia tần gia mọi người cũng đều thanh tỉnh phù nữ sĩ thấy hai người lại đây vội vàng đem người nghênh vào nhà tới như thế nào hiện tại lại đây ta là thủy hệ dị năng không sợ hãi mưa to văn tiêu tiêu tỏ vẻ chính mình không có việc gì Phù niệm thấy hai người quần áo đều là sạch sẽ mới yên tâm. Tần lẫm còn lại là cùng tần dịch cùng phụ thân, nhị thúc đi thư phòng. Như vậy đại động tĩnh chỉ sợ là sơn băng địa liệt. Phù niệm lắc đầu trong lòng lo sợ bất an. Hẳn là không có việc gì, A di ngươi đừng quá lo lắng. Văn tiêu tiêu trần an phù niệm kỳ thật chính mình trong lòng cũng không xác định. Cứ như vậy vẫn luôn ai đến hừng đông. Vũ thế không có bất luận cái gì tiêu giảm ý tứ tần lẫm cùng tần dịch lại đều cảm thấy muốn đi phát ra động tĩnh địa phương nhìn xem. Ta và các ngươi cùng đi, nếu không lớn như vậy vũ căn bản là không qua được. Văn tiêu tiêu ngăn đón tần lẫm nói, nghe lời, ngươi đãi ở trong nhà. Tần lẫm lần này không có mang văn tiêu tiêu chẳng sờ có thủy hệ dị năng giả sẽ bớt việc rất nhiều. Tần lẫm cùng tần dịch đi rồi, tần ba ba cùng nhị thúc cũng trước sau rời đi. To như vậy tần gia biệt thự chỉ còn lại có phù nữ sĩ cùng quản gia bồi giả dích. Đêm qua mưa to chung quanh binh lính cũng toàn bộ triệt vào nhà nội, lúc này tuy vũ thế không giảm, nguy hiểm lại từng bước ép sát. Những người khác đi rồi phù nữ sĩ còn cấp giả dích nấu cháo, ăn xong sau làm giả dích trở về ngủ bù Văn tiêu tiêu nơi nào ngủ đến hạ, nhưng vẫn là trở lại phòng ngủ một mình lặng lặng. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 263 cương nhiên bị mang đi. Văn tiêu tiêu ngồi ở trên giường, nguyên bản là không nghĩ ngủ đến nhưng là mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm kinh giác chính mình giống như không ở nàng trên cái giường lớn mềm mại. Dự cư nhiên còn có như vậy, văn tiêu tiêu vô cùng xác định chính mình bị trói, có thể đem nàng lặng yên không một tiếng động từ tần ra mang ra tới chứ bỏ lần trước hắc y người bịt mặt người khác làm không được. Trong xe đen như mực, văn tiêu tiêu hoàn toàn không biết đây là nơi nào tiêu tuyết không ở, nàng dị năng cưng nhiên cũng sử dụng không được, trên cổ tay bị trọng một cái kim loại vòng tròn, không biết là thứ gì, hẳn là không phải hảo ngoạn ý. Không biết qua bao lâu thùng xe bị người mở ra, lộ ra sáng ngời quang, văn tiêu tiêu nhắm mắt lại, có chút phát sát. chậm trễ, bất quá chúng ta thực mau là có thể vào thành. Quen thuộc thanh âm, văn tiêu tiêu mở to mắt quả nhiên là lạc hành xuyên. Nguyên lai like người chính là cái kia biến thái người bịt mặt. Văn tiêu tiêu cũng không sợ hãi hắn, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh băng. Đừng nói như vậy, chúng ta còn có rất dài thời gian tưởng chỗ. Lạc hành xuyên trong lòng ngực còn ôm kia chỉ miêu, nhẹ nhàng buông tay, mèo đen liền nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến trên mặt đất. Đem miêu thả chạy lúc sau, lạc hành xuyên đem văn tiêu tiêu ôm ra thùng xe. Có thể hay không cười bỏ ta dây thừng. Văn tiêu tiêu quay đầu hỏi, đương nhiên có thể trở lại căn cứ lúc sau ta sẽ cho nghe tiểu thư tự do hiện tại lạc hành xuyên tuy rằng có cùng phía trước giống nhau như đúc gương mặt nhưng tăng thêm vài phần tà mị hoàn toàn như là hai người văn tiêu tiêu ở trong lòng mắng hắn biến thái lại không dám nói chuyện cua cua tay hỏi cái này là thứ gì ngươi đoán đâu lạc hành xuyên tựa hồ tâm tình không tồi văn tiêu tiêu tử biến thái bị lạc hành xuyên đè nặng đi phía trước đi văn tiêu tiêu đứng ở sáng sớm căn cứ trước đại môn Nơi này có cùng Tây Bắc căn cứ giống nhau cao lớn tường vây lại càng cụ kim loại khuynh hướng cảm xúc, sau đó trên tường thành lạc hai chỉ màu lông đen nhánh quạ đen. Văn tiêu tiêu thu hồi ánh mắt, nàng không dám tưởng này đó là chân chính động vật, vẫn là sáng sớm căn cứ chế tạo ra tới dị trùng. Lạc hành xuyên tựa hồ chính là sáng sớm căn cứ giấy thông hành, có hắn đi theo, đại môn trực tiếp mở ra căn bản không cần soát bất cứ thứ gì tiến vào sáng sớm căn cứ sau lạc hành xuyên thay đổi một chiếc xe cũng đem văn tiêu tiêu nhét vào ghế phụ người ngủ ba ngày lạc hành xuyên bỗng nhiên nói cái gì văn tiêu tiêu đột nhiên nhìn về phía hắn ở nhìn đến đối phương trên mặt đắc ý tươi cười khi mới hỏi nói người như thế nào đem ta mang ra tới người đối tần gia làm cái gì ha ha đem ngươi mang ra tới quá dễ dàng bất quá yên tâm tần gia người đều hảo hảo rốt cuộc ta không nghĩ khiến cho hai cái căn cứ hỗn loạn Tựa hồ biết văn tiêu tiêu suy nghĩ cái gì, lạc hành xuyên cư nhiên chủ động giải thích nói. Ngươi đem ta mang lại đây chẳng lẽ không sợ hãi tây bắc căn cứ đối với ngươi ra tay. Văn tiêu tiêu nhíu mày, ta đoán bọn họ hiện tại đã sứt đầu mẻ chán, không có thời gian tới quản ngươi. Lạc hành xuyên không giao động mang theo văn tiêu tiêu vẫn luôn lái xe đi vào sáng sớm căn cứ trung tâm, nơi này đứng lặng một đống lâu đài chính là lạc hành xuyên nơi. Đem Văn Tiêu Tiêu mang tiến vào sau, nàng thấy cuộc đời này khó nhất quên cảnh tượng. Vô số biến dị người bị nhốt ở lồng sắt, phía trước ở ánh dạng đông căn cứ chứng kiến dị chủng nơi nơi đều là, bọn họ có cùng loài bò sát dung hợp, có cùng phi hành động vật dung hợp. Nhưng mà bị nhốt ở lồng sắt toàn bộ là mất đi lý tính. "Ta không đi vào, ngươi cái biến thái." Văn Tiêu Tiêu lui ra phía sau muốn chạy, Lạc Hành xuyên lại một phen chế trụ cổ tay của nàng ngươi trên tay mang theo chính là định vị vòng tay, chỉ cần rời đi ta mấy mét xa, liền sẽ nổ mạnh, ngươi xác định tưởng tan xương nát thịt sao. Ta mới không sợ đâu, thiếu uy hiếp ta. Hiểu biết giả dích cư nhiên thật sự muốn chạy, lạc hành xuyên mới hung hăng mà chế trụ nàng, một trận chấn định tề đi xuống sau văn tiêu tiêu tự nhiên hôn mê. Lạc hành xuyên đem người ôm đến trên lầu trù nàng một ống máu tiến hành nghiên cứu. Thứ này ở tây bắc căn cứ đều không phải muốn liền có cũng chính là sau lại văn tiêu tiêu mới cố mà làm phối hợp đi vào sáng sớm căn cứ ngày đầu tiên nàng liền tổn thất một ống máu, vẫn là ở chính mình hoàn toàn không biết dưới tình huống. Lầu một dị trùng nhóm cuồng táo lên, bọn họ nghe thấy được một cầu cực kỳ thơm ngọt hương vị. Lạc hành xuyên phát hiện dị trùng nhóm khát vọng chỉ là hơi hơi mỉm cười tùy tay ấn xuống lồng sắt điện giật trang bị. Chỉ cần có văn tiêu tiêu ở, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi càng thêm lý tính, nghe lời quân đoàn. Cho nên, không vội, tần lẫm cùng tần dịch ở Bắc Sơn thấy được bị nổ tung sơn thể cùng sơn nội vô số chỉ biến dị động vật. Là nhân vi tạo thành, tần lẫm vô cùng khẳng định nói, những cái đó biến dị động vật càng thêm cuồng táo, càng thêm thích công kích người, mênh mang mưa to trung thân ảnh di động cực nhanh. Liên Tính Tần Lẫm cùng Tần Dịch mang đến người điên cuồng ngắm bắn, vẫn là có một ít len lỏi đi ra ngoài, mà bọn họ nhân viên thương vong cũng rất nhiều. Là ai như thế phát rồi? Tần Dịch nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ phẫn hận. Không cần lo cho nơi này, đi về trước. Tần Lẫm phất tay bổ ra một con biến dị sóc đầu, toàn bộ thi thể đều hóa thành tiêu hôi. Lôi đình nổ vang, bạo vũ cuồng phong, Trong núi động vật bị dược thể ảnh hưởng toàn bộ phát sinh dị biến, bản năng công kích tới nhân loại, ở tần lẫm cùng tần dịch còn không có trở về thời điểm Tây Bắc căn cứ liền đã chịu tập kích. Căn cứ nội không riêng gì quân đội, lính đánh thuê tiểu đội cũng phát hiện dị thường, sôi nổi bắt đầu đề phòng. Mưa to chưa nghỉ, nước mưa chung vô số chỉ giấu giếm nguy hiểm động vật hướng về căn cứ chạy như bay mà đến. Tần lẫm thực mau liền phát hiện này đó biến dị động vật cảm nhiễm tính rất mạnh bị chúng nó cắn quá động vật hoặc người thực mau cũng sẽ mất đi lý trí. Này cùng đồng thành kiểu mới tang thi rất giống. Quả nhiên là một người làm ra tới tần lẫm cắn răng đối phương mục đích là cái gì chẳng lẽ là hủy diệt thế giới. Phanh, một con lợn rừng đụng phải đang ở trong mưa chạy chiếc xe. Tần lẫm xoay người rơi vào trong mưa, một đạo lôi điện dị năng rừng ở lợn rừng trên người, hỗn nước mưa cơ hồ bao vây nó toàn bộ thân thể. Tần Lẫm tiêu hao dị năng rất lớn, kia chỉ hình thể cực đại lợn rừng cứ như vậy run rẩy ngã xuống, rốt cuộc không có thể đứng lên. Tây Bắc căn cứ, Lan Nhân tiểu viện, Tô gia là cái thứ nhất phát hiện Lạc Hành Xuyên không thấy người. Các ngươi thấy Lạc Hành Xuyên sao?" Tô gia hỏi, "Không có ạ, ở trong phòng đi." Phương Lỗi tuy rằng đối Tô gia mang về tới nam nhân kia tò mò, nhưng trước sau vẫn duy trì lễ phép đãi khách, đối Lạc Hành Xuyên vừa không hiểu biết cũng không căm thù. "Ta vừa mới đi nhìn không có." Tô gia không phải ở lo lắng lạc hành xuyên, nàng là cảm thấy kỳ quái, lạc hành xuyên xuất hiện thời cơ quá trùng hợp. Hơn nữa ở đồng thành căn cứ, nàng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Kể từ đó, lạc hành xuyên thân phận liền đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà những người khác chỉ cảm thấy tô gia đây là quan tâm sẽ bị loạn, xôi nổi an ủi nàng không có việc gì. Lạc hành xuyên một cái đại nhân tổng sẽ không đi lạc lớn như vậy vũ có thể đi nơi nào. Phương lỗi thiên chân nói. Tô gia thấy mọi người không rõ, không thể không giải thích nói, ta kỳ thật là hoài nghi hắn thân phận, mới đưa người đưa tới Lan nhân tiểu viện ở tạm. Chương 264 giả dích có bao nhiêu quan trọng? Kia không phải ngươi bạn trai sao? Phương lỗi quả nhiên là thẳng nam, ý thưởng thực trực tiếp. Đương nhiên không phải Tô gia vô ngữ đến cực điểm, hiện tại đi ra ngoài tìm sao ta cảm giác hắn cùng nổ mạnh có quan hệ. Tôn Mông còn ăn mặc đáng yêu tiểu hùng áo ngủ, nhưng là con ngươi cùng biểu tình đều thanh thanh lãnh lãnh, bởi vì tuổi còn nhỏ hơi hiện non nớt, sau khi lớn lên không biết muốn tai họa nhiều ít tiểu cô nương. Hiện tại ra không được đợi mưa tạnh, Tô gia liền tính là sốt ruột cũng sẽ không lấy sinh mệnh nói giỡn. Huống chi tối nay chú định không an bình, Tần gia người phát hiện Văn Tiêu Tiêu không thấy thời điểm là mưa đã tạnh thời khắc đó. Vừa mới thanh tỉnh quản gia đi vào căn cứ liên minh phòng họp đem trong nhà phát sinh sự tình nói cho tần thừa vũ. Giả dích không thấy, giờ khắc này tần thừa vũ mới biết được lần này nguy cơ hoàn hoàn tương khấu, nói vậy mục đích chính là văn tiêu tiêu. Dám làm như thế, trừ bỏ sáng sớm căn cứ không làm hắn tưởng. Chuyện này cần thiết đến thông chi văn niệm lãng, còn có tần lẫm tần thừa vũ trước tiên đem người kêu lên tới. Tần lẫm bên kia rất bận tạm thời không có liên lạc thượng văn niệm lãng tới tốc độ thực mau. Giả dích khả năng đi sáng sớm căn cứ, sáng sớm căn cứ, mới vừa ngừng một câu văn niệm lãng liền nhịn không được dầm chân, nhưng thực mau lại bình tĩnh lại, khi nào, đêm qua. Như vậy mưa lớn, sấn loạn đến không phải không được. Ngày hôm qua căn cứ cửa thành không có mở ra, đối phương có lẽ còn ở căn cứ, có lẽ từ khác thông đạo rời đi. Tần thừa vũ đã đệ nhất thời khắc sắp xuất hiện thành lộ tuyến nghiêm mật giám thị lên, nếu không có thể tìm được người nói, như vậy tây bắc bên trong căn cứ vấn đề thật sự rất nghiêm trọng. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. 8 giờ sau, tần lẫm sắc mặt lạnh băng ngồi ở hội nghị trước bàn. Đem sự tình phía trước phía sau loát rõ ràng sao còn không biết là chúng người khác bẫy dập liền quá ngốc. Ta đi sáng sớm căn cứ, tần lẫm vô cùng xác định đối phương hiện tại đã rời đi Tây Bắc căn cứ. ngươi một người đi quá nguy hiểm, tần dịch không quá tán thành. Ta một người đi mới an toàn Tây Bắc căn cứ biến dị động vật sự tình ta sẽ lưu lại người phối hợp các ngươi Chuyện này các ngươi chính mình giải quyết. Ở tần lẫm nơi này tự nhiên là văn tiêu tiêu quan trọng nhất hơn nữa giả dích mà thế sau liền không cùng hắn tách ra quá tần lẫm thực lo lắng Căn cứ sự tình ngươi không cần lo lắng cũng sẽ phái người đi tiếp ứng ngươi cùng giả dích Tần thừa vũ cũng cho thấy thái độ Văn niệm lãng đối với tần lẫm quyết định không ngoài ý muốn chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế rất khoát Ta cùng đào ngực cùng đi Dù sao cũng là hắn chất nữ Văn gia cũng đến che chở Tần lẫm lắc đầu Sáng sớm căn cứ đã tạm dừng tiếp đãi khách lạ, chính là căn cứ phía trước nhiều này phái đi nghiên cứu nhân viên cũng chưa biện pháp đi vào, người nhiều mắt tạp ngược lại không đẹp. Tần lẫm không muốn trì hoãn thời gian, cự tuyệt những người khác hảo ý sau, liền chuẩn bị rời đi. Trong lòng ngực hắn ôm tiểu thuyết đối phương trừ bỏ văn tiêu tiêu ai cũng chưa mang đi, này liền ý nghĩa giả dích bên người chỉ có nàng chính mình, tần lẫm lo lắng thật sự. Tần lẫm rời đi không lâu tô gia cùng mặt khác côn luân tiểu đội thành viên vẫn là quyết định đi tiếp ứng một chút tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. Sáng sớm căn cứ là biến dị sinh vật thiên hạ, chính là tần lẫm dị năng cường đại cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Tô gia trừ bỏ muốn tìm được văn tiêu tiêu ngoại, vẫn là suy nghĩ cẩn thận vì cái gì lạc hành xuyên sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Rõ ràng hắn khi còn nhỏ là ôn nhu thiện lương đại ca ca nhà bên. Tô gia tỷ ta và ngươi cùng đi, nhất định có thể tìm được giả dích tỷ. Tôn Mông rất ít cảm xúc lộ ra ngoài, lúc này trong ánh mắt lại lóe nước mắt. Ngươi cùng Tiểu Lượng đều đãi ở trong nhà, các ngươi mục tiêu quá rõ ràng. Tô gia yên lặng tôn mông đầu an ủi, dựa theo Tô gia ý tứ, nàng là tưởng một mình lên đường, nhưng là Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng không yên tâm, cuối cùng chỉ có thể mang theo Trương Tuyết Hàng cùng chủ động yêu cầu cùng đi triệu rộng cùng ô mông. Tuy rằng chúng ta lúc trước yêu cầu không ra căn cứ, nhưng là chúng ta cố chủ không thấy tổng muốn đi tìm xem, bằng không ai cho chúng ta trả tiền lương. Triệu rộng mở ra vui đùa nói. Ủ mùng tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ. Tô gia gật gật đầu, bốn người cùng xuất phát. Trừ bỏ văn tiêu tiêu bạn bè thân thích nhất phẫn nộ vẫn là viện nghiên cứu. Sáng sớm căn cứ khinh người quá đáng, cư nhiên cùng chúng ta đoạt người. Nguyên bản liền thực nghiệm tiến trình không thuận hiện tại còn bị quấy dày, an khang táo bạo thật sự. Sáng sớm căn cứ ý đồ không thuần ta hoài nghi bọn họ tinh lọc tề là cố ý lưu có khuyết tật hơn nữa dị hóa tề cũng là vì dị biến nhân loại sở chế tạo. Cổ thịnh một bên nghiên cứu một bên nói ra trong lòng suy đoán. Lần này biến dị động vật còn không phải là sáng sớm căn cứ đại quy mô chế tạo ra tới sao, phá hư vĩnh viễn so chữa trị càng dễ dàng, mà sáng sớm căn cứ nghiên cứu phương hướng cũng vẫn luôn tại đây. An Khang lần đầu tiên nghĩ đến này khả năng, lẩm bẩm nói, hắn điên rồi sao? Bọn họ này đó nghiên cứu nhân viên tồn tại ý nghĩa còn không phải là chế tạo giải độc vaccine phòng bệnh cứu lại nhân loại sao? Sáng sớm căn cứ viện nghiên cứu phía trước liền giấu ơ ngầm là chứ danh nhân thể nghiên cứu phòng thí nghiệm là phản nhân loại phản xã hội. Cổ thịnh hiền nhiên biết càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nói vậy đế đô đã từng đối căn cứ này cẩn thận điều tra quá. Phản nhân loại phải chế tạo biến dị sao quả nhiên là biến thái. An khang hoán hận mắng. Cổ thịnh nhìn đối phương tức muốn hộc máu bộ dáng cảm thấy buồn cười. Người này như thế nào một chút thăm dò tinh thần đều không có, bất quá. Văn tiêu tiêu cần thiết nhanh lên tìm được ta phát hiện nàng dị năng trung đựng ức chế thậm chí hóa giải virus biến dị năng lượng. Phía trước xét nghiệm văn tiêu tiêu máu cũng không có được đến mặt khác đặc thù số liệu chỉ là kia trong máu chữa khỏi năng lượng hàm lượng phi thường cao. Cổ thịnh đến ra nghiên cứu sau liền đem tư liệu thiết vì đặc cấp cơ mật hồ sơ, hiện tại cùng An Khang nói cũng bất quá là trong đó một bộ phận. Cái kia kẻ điên sẽ không giết văn tiêu tiêu đi. An Khang càng lo lắng, giống như như vậy mới càng phụ họa phản nhân loại hành vi, hủy diệt hy vọng còn không phải là lớn nhất đả kích sao. Ngươi cho rằng tần lẫm là ăn chay sao, hắn dị năng trước mắt toàn bộ thế giới đều không có dị năng giả có thể địch nổi. Cổ thịnh cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao mà biết được. An Khang hoài nghi nhìn về phía Cổ Thịnh, người này hào hoa phong nhã, ở Tây Bắc căn cứ đãi mấy ngày, giống như đem cấp cá nhân đều sơ thấu. Ha ha, tự nhiên là bởi vì hắn trừ bỏ chữa khỏi hệ dị năng, còn có một cái phi thường dâu ria phụ trợ dị năng, đó chính là thấy rõ dị năng năng lượng cường độ. Văn Tiêu Tiêu chữa khỏi dị năng cường với chính mình, mà tần lẫm dị năng muốn so Văn Tiêu Tiêu còn mạnh hơn, chuẩn xác mà nói là so với hắn gặp qua tất cả mọi người hiếu thắng. Chỉ là cái này liền không cần thiết nói cho An Khang. Văn tiêu tiêu sẽ trở về, hy vọng ngươi có thể ở nàng trở về phía trước nghiên cứu đã có dùng đồ vật. Cổ thịnh nói xong lúc sau, liền xoay người đi làm thực nghiệm phân tích. An Khang, Mã Đức, bị xem thường, trừ cái này ra, Hoắc đình thâm cùng văn thị bệnh viện tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể tìm được văn tiêu tiêu tiểu đội hoặc là thợ săn, đem đạt được 60 vạn tinh hạch treo giải thưởng. Trong lúc nhất thời các lính đánh thuê tiểu đội cùng hoang dại thợ săn đều bắt đầu hành động lên. Trường 265 mách lẻo người. Văn tiêu tiêu đối tây bắc căn cứ binh hoang mã loạn chút nào không biết ở tiếp nhận rồi chính mình không thể biến thái quá xa giả thiết sau. Văn tiêu tiêu ngược lại thả lỏng lại. Ghé vào lầu một trên bàn xem lạc hành xuyên đùa nghịch những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật duy nhất không vui chính là ngẫu nhiên sẽ chiều nàng một ống máu. Nhưng mà thực cấp một con dị trùng tiêm vào nàng máu sau nổ tan xác tử vong, từ đó về sau lạc hành xuyên rút máu tần suất nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Nàng bị nhốt ở lâu đài nơi nào cũng đi không được, văn tiêu tiêu chỉ có thể ở chính mình phòng trên tường trước mắt đánh dấu ký lục ở chỗ này đã mấy ngày. Hôm nay là ngày thứ 5, văn tiêu tiêu thấy lạc hành xuyên thực nghiệm ống nghiệm nổ mạnh, mỗi lần như vậy thời điểm tâm tình của hắn đều sẽ không thực hảo càng thêm biến thái. Ta đói bụng. Văn tiêu tiêu ý tới rỗi tay cơm tới há mồm, liền tính làm tù binh như cũ vẫn duy trì nàng tốt đẹp thói quen. Tủ lạnh có bánh mì, lạc hành xuyên ngữ khí không tốt thậm chí thực bực bội. Ta không ăn bánh mì ta muốn ăn thịt cùng cơm. Văn tiêu tiêu đối ẩm thực yêu cầu luôn luôn rất cao. Nếu lạc hành xuyên không có hạn chế trụ nàng dị năng, lâu đài còn có thể trồng chút rau, nhưng hiện tại hiển nhiên là không được. Lạc hành xuyên không lý văn tiêu tiêu qua hồi lâu hắn bắt thông sáng sớm căn cứ bên trong thông tin, ngữ khí trầm thấp tựa hồ là tìm người lại đây nấu cơm. Chẳng được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng tiểu cô nương đi đến. Đi nấu cơm, lạc hành xuyên lưu lại những lời này liền rời đi nơi này lên lầu. Văn tiêu tiêu cùng nữ hải liếc nhau, cười chào hỏi, ngươi hảo Khi nữ hải lại phảng phất giống như bị kinh hách đến, một câu cũng không nói đi vào phòng bếp văn tiêu tiêu Thật khó a vừa mới nữ hài kia nhìn thật xinh đẹp nhưng là thân thể toàn bộ bị to rộng áo choàng bao lại chỉ sở cũng là lạc hành xuyên chế tạo dị chủng người. Tuy rằng có được cùng dị năng giả giống nhau cường đại năng lực nhưng là thân thể cũng phát sinh biến hóa. Người kêu cái tên, Văn Tiêu Tiêu đi theo đi phòng bếp nhìn chằm chằm nấu cơm tiểu cô nương. Không có người lý nàng, Văn Tiêu Tiêu liền vẫn luôn nhìn tuy rằng lạc hành xuyên không cần phải cho nàng hạ độc nhưng là Văn Tiêu Tiêu không yên tâm vạn nhất đối phương nấu cơm thực không sạch sẽ đâu, vạn nhất đối phương nấu cơm rất khó ăn. ai nếu ta hiện tại có dị năng giả nói còn có thể trợ giúp ngươi, đáng tiếc bị hạn chế, ngươi không biết vì cái gì lạc hành xuyên sẽ bắt ta trở về đi chính là bởi vì ta dị năng có thể trợ giúp các ngươi biến bình thường a. văn tiêu tiêu một mình một người ở cửa vị trí lải nhải, nhưng mà bên trong phụ trách nấu cơm người chút nào không giao động, chờ đến làm tốt cơm, đem đồ ăn bưng lên bàn cũng chưa nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Văn tiêu tiêu lại lần nữa vô ngữ, đối phương có phải hay không lỗ tai không hảo xử? nàng rõ ràng đều đã nói được như vậy có dụ hoặc lực như thế nào một chút đều không hiếu kỳ đâu. Áo tràng nữ hài làm xong cơm lên lầu một chuyến, hẳn là cùng lạc hành xuyên nói một tiếng nhiệm vụ đã hoàn thành xuống lầu sau liền trực tiếp rời đi. Văn tiêu tiêu chính mình ngồi xuống ăn cơm, một ngụm cơm một ngụm thịt thơm ngọt ngon miệng. Chẳng được bao lâu lạc hành xuyên liền xuống dưới, biểu tình khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ngồi ở văn tiêu tiêu trước mặt, biểu tình thẳng lăng lăng, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Người dị năng có thể cho này đó dị trùng liền bình thường. Văn tiêu tiêu thiếu chút nữa bị nghẹn lại kia vô thanh vô tức tiểu cô nương cưng nhiên là đi cáo trạng. Hừ, lúc này không nói lời nào người biến thành văn tiêu tiêu. Kỳ thật ta căn bản là bất chấp này đàn dị trùng chết sống, dị hóa thể hiệu dụng như thế nào ta cũng không quan tâm gần nhất Tây Bắc căn cứ rất nhiều người đều ở tìm ngươi, nguyên bản là tưởng thả ngươi rời đi, nhưng ngươi nếu còn có như vậy bản lĩnh chỉ sợ yêu cầu ở chỗ này trụ cả đời. Lạc hành xuyên chính mình cũng không phải thực xác định, nói như thế chỉ là vì thử văn tiêu tiêu. Nhưng là văn tiêu tiêu căn bản không nóng nảy ngươi không có cái kia bản lĩnh, còn tưởng lưu ta cả đời tưởng bờ. Lạc hành xuyên lộ ra một nụ cười, nhìn tà khí vậy thử xem. Có lẽ là bởi vì đối phương tươi cười thực biến thái, văn tiêu tiêu buổi tối làm ác mộng. Nàng muốn thoát đi cái này kỳ kỳ quái quái lâu đài, vừa mới đi ra lâu đài đại môn đã bị tạc dập nát. Sau đó hình ảnh lại chuyển tới lâu đài trong viện bãi một cái thực cổ xưa ghế mây, ghế trên đầy đầu tóc bạc mỹ nhân ở ngồi thưởng cảnh đẹp. Văn tiêu tiêu người này không phải là chính mình đi, thật đáng sợ mộng, bởi vì làm ác mộng văn tiêu tiêu ngủ đến cực không an phận. Đối tăm trong phòng chỉ có màu sắc rực rỡ cửa kính có thể lộ ra một chút ánh trăng, có người giúp văn tiêu tiêu sửa sửa che lại má nàng tóc mái tự nhiên cũng phát hiện văn tiêu tiêu trên tay mang theo vòng tay. Tần lậm ánh mắt lạnh băng, nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay. Nguyên bản văn tiêu tiêu là sẽ không tỉnh, nhưng là hôm nay làm mộng thật sự là thật là đáng sợ, nàng cưỡng bách chính mình mở to mắt. Mép giường có cái hắc ảnh, nàng hẳn là kêu, nhưng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, vì thế liền ngốc ngốc nhìn. Thẳng đến hát ảnh nói lời nói, giả dích, quá mức quen thuộc thanh âm. Văn tiêu tiêu nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực. Ồ ẩu người như thế nào mới đến tiếp ta? Văn tiêu tiêu đều phải ủy khuất đã chết tần lẫm ôm nàng, đem người ấn ở trong lòng ngực cảm xúc tới không thể hiểu được thế nhưng cũng có chút khó chịu. Thực xin lỗi, là ta không tốt, tần lẫm đem người ôm thật chặt, chính là ta giống như đi không được văn tiêu tiêu mất mắt thực bắt tay hoàn tác dụng cùng tần lẫm nói. Ban ngày nàng còn có một chút lo lắng, nhưng là hiện tại thấy tần lẫm cư nhiên chút nào không nóng nảy cũng là rất kỳ quái. Không có việc gì ta tới giải quyết. Tần lẫm nắm lấy văn tiêu tiêu thủ đoạn có một cổ vô hình lực lượng ở xé rách tuy rằng khủng bố người thao tác lại khống chế được tinh diệu vô cùng. Vòng tay bị bao bọc lấy cuối cùng hoàn toàn thoát ly văn tiêu tiêu trong tay thoát ly. Văn tiêu tiêu không biết tần lẫm là như thế nào làm được giống như vòng tay là hư không tiêu thất phòng ngủ hoàn cảnh quá tối tăm, nàng không thấy rõ chi tiết. Ôm chặt ta, tần lẫm bỗng nhiên nói. Văn tiêu tiêu không chút do dự ôm chặt lấy tần lẫm eo. Không gian chia lìa, nháy mắt rời đi. Tần lẫm không phải lần đầu tiên dùng, nhưng là lần này truyền tống khoảng cách phá lệ xa. Từ lạc hành xuyên trung tâm lâu đài, mãi cho đến một chỗ phi thường ẩn nấp tiểu viện tử. Tần lẫm hai ngày trước đã đến, ở trong thành siêu tầm hồi lâu mới tìm được văn tiêu tiêu hơi thở. Lạc hành xuyên trung tâm lâu đài trung quanh che kín các loại dị năng dị trùng, muốn vô chi vô giác lèn vào đi vào tuyệt phi chuyện dễ, huống chi còn muốn đem người lông tóc không tổn hao gì mang ra tới. Lạc hành xuyên cũng chính bởi vì vậy mới có cường đại tự tin cơ hồ không hạn chế văn tiêu tiêu hành động. Nhưng tối nay hắn nhất định phải thất vọng rồi. Ở tần lẫm phá vỡ không gian không lâu, lâu đài đỉnh tầng mèo đen bỗng nhiên mở một đôi xanh mượt đôi mắt nó tựa hồ ngửi được một cổ phi thường chán ghét hương vị. miêu mèo đen kêu một tiếng, nhưng thực mau liền biến mất ở đêm tối. Mèo đen ngửi được hương vị tự nhiên là tiểu tuyết tần lẫm đem nó cũng mang lên. Tuy rằng ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng biến dị miêu thập phần mẫn cảm, đặc biệt là đối chuột loài. Trường 266 rảo hắn cái long trời lở đất. Mèo đen ở văn tiêu tiêu phòng ngủ trước cửa không ngừng đảo quanh thậm chí miêu miêu kêu, rốt cuộc đánh thức lạc hành xuyên. Bất quá, không đợi lạc hành xuyên xem kỹ mèo đen dị năng, những cái đó bị nhốt ở lâu đài lồng sắt dị trùng gào giống thanh liền kinh động hắn. Nhốt ở lồng sắt dị trùng là khó nhất khống chế, lực công kích mạnh nhất kia lồng sắt cũng là tính chất đặc biệt không nghĩ tới bị người lặng yên không một tiếng động toàn bộ mở ra. Ở bị vẫn luôn liệp báo dị trùng cào hoa mặt lúc sau, lạc hành xuyên ánh mắt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Dị trùng chém giết chiến đấu ở bên nhau, đồng thời ngầm phòng thí nghiệm cũng có một đám dị trùng chạy ra chờ phòng thí nghiệm người phát hiện sau, dị trùng đã đem ngầm thực nghiệm thiết bị phá hư hầu như không còn. Lần này sáng sớm căn cứ tổn thất thảm trọng, nhưng mà lạc hành xuyên uy nghiêm không giảm bớt một phân, vẫn như cũ có đại bộ phận dị trùng đối hắn khang khăng một mực. Chú định là hỗn loạn một đêm, văn tiêu tiêu lại được đến đến từ sáng sớm căn cứ sau cái thứ nhất ngủ ngon. Nàng nguyên bản liền ăn mặc áo ngủ, liền vớ cũng chưa xuyên tần lẫm mang nàng vào nhà sau trực tiếp đem người nhét vào trong ổ chăn. Tiếp theo ngủ ân, tần lẫm ánh mắt chiều mến mà ôn nhu, hống hắn người trong lòng đi vào rất ngủ. Văn tiêu tiêu xác thật còn thực vây thực mau liền túm tần lẫm tay áo ngủ rồi có hắn ở liền rất an tâm. Tần lẫm đối với văn tiêu tiêu ngủ nhan nhìn hồi lâu cuối cùng chỉ là hôn môi cái chán. Tối nay bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Văn tiêu tiêu ngủ xong vừa cảm giác thần thanh khí sảng nhưng là xem tần lẫm không có phải rời khỏi ý tứ liền hỏi chúng ta không rời đi nơi này sao. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nào có dễ dàng như vậy. Tần lẫm cười lạnh một tiếng. Văn tiêu tiêu cúi đầu, bạn trai rất tuấn tú, nhưng là vừa mới biểu tình so biến thái còn muốn đáng sợ. Văn tiêu tiêu cơm nước xong, mới phát hiện hôm nay sáng sớm căn cứ phá lệ náo nhiệt mới vừa phần phật bay qua một đám quạ đen, ngay sau đó lập tức thấm thoát lấp lánh thổi qua một đống không rõ giống loài. Tiểu tuyết tránh ở trong phòng ngủ run bần bật cũng không dám lộ ra đầu tới. Văn tiêu tiêu đứng ở lầu hai phòng, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài đường phố, trong chốc lát đi qua đi một con mèo, trong chốc lát lại đi ngang qua một con cẩu ngẫu nhiên còn có thể thấy hai chỉ gà ở đánh nhau. Chẳng lẽ đây là sáng sớm căn cứ sinh hoạt nàng ở lâu đài chính là một lần cũng chưa thấy. Cũng là, lạc hành xuyên cái kia biến thái ở phòng trừng không ai dám tạo phản. Lạc hành xuyên dùng cả đêm thời gian mới gần đem lâu đài trung quanh thế cục yên ổn xuống dưới, mà sáng sớm căn cứ các nơi hỗn loạn vẫn là làm hắn sứt đầu mẻ chán. Nhất đáng giận chính lạc văn tiêu tiêu không thấy. Hắn sáng sớm đi trong phòng thời điểm trên giường lưu lại chỉ có kim loại vòng tay. Thực hào. Hắn dương đông kích tây cấp tây bắc căn cứ chế tạo phiền toái, đối phương liền dám ăn miếng trả miếng trả thù trở về thật lâu không gặp được như vậy thú vị đối thủ. Lạc hành xuyên hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ sáng sớm căn cứ ta cũng không tin bọn họ có thể hư không tiêu thất. Lầu đài quạ đen khuyên xào xuất động thực mau liền lạc đầy từng nhà mái hiên. Văn tiêu tiêu phát hiện vẫn luôn có chỉ quạ đen đang nhìn sân, còn không chịu rời đi, nàng cùng tần lẫm nói. Không có việc gì, chúng nó nhìn không tới. Tần lẫm lại cười cười, không thèm quan tâm. Văn tiêu tiêu không biết vì cái gì quạ đen nhìn không thấy bọn họ, nhưng là tần lẫm nói như vậy là tuyệt đối gọi người an tâm, liền cũng mặc kệ Bên kia, bên trong thành dị động đồng dạng xem ngay người tô ra đoàn người. Không nghĩ tới sáng sớm căn cứ là cái dạng này, nhưng là phía trước phóng chúng ta tiến vào giống như còn rất dễ dàng. triệu rộng cảm giác tốt đẹp, nhưng là hiện tại chúng ta ra không được. Ổ mông biểu tình càng nghiêm túc chút nghĩ đến vấn đề cũng thực hiện thực. Già không được lại không có gì quan hệ ta mấy ngày nay chính là thấy vài vị người quen tại trong thành len lỏi đâu. Triệu rộng cười tùm tìm, biểu tình rào hoạt. Trương Tuyết Hàng, nghe nói là bởi vì Tây Bắc căn cứ không chỉ có treo giải thưởng tinh hạch còn có nhị cấp tinh lọc tề. Đối với không thiếu tinh hạch người tới nói tinh lọc tề loại này có tiền cũng mua không được đồ vật càng chân quý. Già dích hẳn là đã bị cứu ra. Tô gia vô cùng khẳng định nói. Tần lẫm muốn so tất cả mọi người tới trước sáng sớm căn cứ có thể làm ra như vậy động tĩnh không kỳ quái. Chúng ta đây hiện tại rời đi sao? Trương Tuyết Hàng cảm thấy nếu Văn Tiêu Tiêu đã an toàn, bọn họ mục đích cũng đã đạt tới. Ta cảm thấy tần lẫm sẽ không hiện tại liền rời đi dù sao hiện tại cũng ra không được không bằng liền đem thùy Quế đục. Tô Gia gợi lên một nụ cười, biểu tình giống hồ ly. Còn có thể càng hồn sao? Triệu rộng lẩm bẩm nói nhỏ. Tự nhiên có thể. Tô gia cấp mọi người phân phối nhiệm vụ, đều là thực lực không tầm thường dị năng giả, đục nước béo cò sự tình làm lên thuận buồm xuôi gió. Mà bên trong thành mặt khác dị năng giả cũng phát hiện có người âm thầm phá hư sáng sớm căn cứ phương tiện quản hắn là ai làm đâu, không thể đến không một chuyến. Vì thế càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập phá hư đại quân. Văn tiêu tiêu dị năng cũng ở dần dần khôi phục bất quá nàng bị rút ra rất nhiều huyết cho nên luôn là nhìn thực suy yếu. Tần lẫm vì thế thực lo lắng, cơ hồ sự tình gì đều không cho văn tiêu tiêu làm. Ngươi mỗi ngày đều đang làm gì, mang theo ta đi ta cũng đi. Văn tiêu tiêu ôm tần lẫm eo, cả người đều trôn ở hắn bộ ngực trước, điểm mũi chân làm nũng. Văn, tần lẫm gật gật đầu. Văn tiêu tiêu khó có thể tin ngẩng đầu, ngươi đáp ứng rồi. Cứ nhiên đơn giản như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Không phải chuyện quan trọng, nhưng là sẽ làm ngươi thực vui vẻ tần lẫm xoa bóp văn tiêu tiêu tiểu vành tay bán cái cái nút đường văn tiêu tiêu cùng tần lẫm cùng nhau bước vào sáng sớm căn cứ ngầm phòng thí nghiệm khi văn tiêu tiêu có chút trầm mặc thật sự không phải cái gì đại sự sao nàng nuốt nước miếng có chút tiêu kích động lạc hành xuyên sẽ không đem hữu dụng đồ vật đặt ở như vậy dễ hiểu địa phương đến xem chỉ là tưởng đại khái hiểu biết một chút mà thôi tần lẫm giải thích Văn tiêu tiêu nhìn chung quanh lộn xộn bài trí, pha lê vật chứa rơi rụng đầy đất, trên tường điện tử màn hình vỡ thành mạng nhện có trang giấy vầy đầy phòng thí nghiệm trên mặt đất còn mang theo khả nghi vết máu. Nơi này tựa hồ vừa mới trải qua một hồi hỗn loạn. Văn tiêu tiêu quay đầu thấy kim loại trên vách tường vài đạo thật sâu mà chảo ngân. Không có gì, chỉ là nơi này vật thí nghiệm đều chạy ra mà thôi. Còn nhớ rõ chúng ta đáp ứng giản ra ra sự tình sao. Làm nơi này dị trùng toàn bộ khôi phục lý trí. Tần lẫm cúi đầu đi xem văn tiêu tiêu, đem người kéo đến chính mình bên người. Nhớ rõ chính là nơi này rất nhiều dị trùng đều nghe lạc hành xuyên nói, giống như cũng hoàn toàn không tưởng trở nên bình thường. Văn tiêu tiêu nghĩ đến mũ đỏ, ngữ khí có chút mất mát. Tần lẫm không biết văn tiêu tiêu ở chỗ này đã trải qua cái gì, chỉ là thực nghiêm túc nói, giả dích nhớ kỹ, vô luận có nguyện ý hay không bảo trì hiện trạng, lạc hành xuyên chế tạo dị trùng ước nguyện ban đầu đều là từ ác xuất phát thử hỏi nếu nhân loại toàn bộ biến thành không có tư duy dị chủng, chúng ta đây hiện tại sở làm hết thảy có cái gì ý nghĩa đâu. Biến thành một cái khác giống loài, nhân tính thiện lương kia bộ phận cũng toàn bộ mất đi. Văn tiêu tiêu lắc đầu, nàng không dám tưởng. Trường 267 đỏ mắt tang thi cùng siêu cấp tinh lọc. Cho nên sáng sớm căn cứ cần thiết tiêu hủy. Trần lẫm thanh âm như là không có độ ấm khối băng, chờ nhìn đến văn tiêu tiêu như suy tư gì biểu tình sau lại lập tức an ủi, bất quá nơi này dị trùng chỉ cần là an toàn, sẽ lưu lại. Ta đã biết, văn tiêu tiêu gật gật đầu, đồng thời cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, phòng thí nghiệm đại bộ phận vách tường đều đã bị phá hư, khóa cửa thùng rỗng kêu to, nhẹ nhàng xuyên qua đi. Toàn bộ phòng thí nghiệm dị năng không có gì người, lạc hành xuyên chút nào đã từ bỏ nơi này. Đi đến tận cùng bên trong một gian phòng thí nghiệm tần lẫm cúi đầu, dưới chân dẫm lên một trương giấy, mặt trên ảnh chụp khiến cho văn tiêu tiêu cùng tần lẫm chú ý. Đây là giản ra ra, chỉ thấy mặt trên trừ bỏ ảnh chụp còn có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, bao gồm giản trăm nhận mặt thế trước liền đọc đại học cùng tốt nghiệp sau nghiên cứu nơi đi cùng đầu đề. Lại đi rồi vài bước trừ bỏ nhân viên công tác tin tức chính là bị nghiên cứu người. Một đạo gió mạnh thổi qua, đồng thời nhanh như tia chớp thân ảnh cũng bước đến hai người trước mặt, tần lẫm nhéo không gian nhận giống đối phương công kích đi, đối phương nhanh chóng né tránh, đối nguy hiểm thấy rõ lực nhạy bén kinh người. Thân ảnh rơi xuống đất là vị đầu bạc mắt lam thiếu niên, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn đến quá mức. Văn tiêu tiêu nhìn có loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Tần lẫm cũng không nhúc nhích, thiếu niên cũng không nhúc nhích. Văn tiêu tiêu trầm mặc nửa ngày mới nói, ngươi giống như ta dưỡng đến một con mèo à. Ngươi mới là miêu. đối phương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Văn tiêu tiêu chừng lớn đôi mắt, ngươi thật là tiểu bạch ca. Đối phương không chính diện trả lời, lộ ra thực tức giận biểu tình, ta kêu Âu Đinh. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới ngươi vẫn là chỉ ngoại quốc miêu. Văn tiêu tiêu lẩm bẩm: Âu Đinh, tần lẫm nói liền ngắn gọn nhiều tới nơi này tìm cái gì. Tuy tiện nhìn xem ta biết lạc hành xuyên sẽ không đem quan trọng tư liệu đặt ở nơi này. Âu Đinh cùng mặt khác dị trùng không giống nhau, hắn đã từng ở sáng sớm căn cứ sinh hoạt quá một đoạn thời gian, khi đó nơi này còn không phải cái dạng này trong thành đại bộ phận cư dân vẫn là nhân loại. Hiện tại muốn đi tìm lạc hành xuyên sao? Văn tiêu tiêu nhìn tần lẫm hỏi. Tìm hắn làm cái gì chúng ta không cần sốt ruột. Tần lẫm nếu dám đến chính là làm tốt háo chết hắn chuẩn bị. Văn tiêu tiêu trong mắt xoay chuyển yên lặng vì lạc hành xuyên châm cây nến. Ta cảm thấy lạc hành xuyên còn có đòn sát thủ vô dụng hơn nữa ta lần này tiến vào sáng sớm căn cứ cũng không có thấy phía trước những cái đó nghiên cứu viên. Thậm chí liền căn cứ bị lạc hành xuyên khống chế đều có chút đột ngột. Lạc hành xuyên sẽ không đem bọn họ đều phản giết đi. Văn tiêu tiêu đã não bổ ra một hồi đại chiến. Khả năng nhưng là lạc hành xuyên vì cái gì muốn làm như vậy bọn họ nghiên cứu mục đích hẳn là giống nhau. Âu Đinh vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận, tất cả mọi người là biến thái A, văn tiêu tiêu trầm tư, trước rời đi nơi này, không chiếm được hữu dụng tin tức tần lẫm cảm thấy trước rời đi nơi này. Đi được thời điểm Âu Đinh cùng hai người đồng hành. Bên trong thành là một mảnh hỗn loạn, tần lẫm che chắn ba người tung tích thuận thuận lợi lợi trở lại tiểu viện. Sáng sớm căn cứ càng thêm hỗn loạn, bất khang này nhiễu lạc hành xuyên rốt cuộc bắt đầu cường thế chân áp. Cũng là giờ khắc này, mọi người mới biết được sáng sớm căn cứ nội cư nhiên còn dưỡng một đám ngầm tang thi. Điên rồi đi, đám kia tang thi như thế nào sẽ nghe lời hắn. Văn tiêu tiêu còn nhớ rõ lúc trước ở tật xa tổ chức phát hiện đỏ mắt tang thi, hiện tại lại một lần thấy, bất quá là kết bè kết đội, đem từ phòng thí nghiệm chạy đi dị chủng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Âu Đinh nhìn về phía Văn tiêu tiêu, như thế nào ngươi tưởng ta giúp bọn hắn. Văn tiêu tiêu đại khái minh bạch hắn ý tứ. Người dị năng đối bọn họ khôi phục có trợ giúp, tuy rằng có trợ giúp nhưng là đến trường kỳ tiếp thu chữa khỏi hệ dị năng thẩm bổ, tựa như tiểu bạch như vậy, dần dần khôi phục. Ta biết, nhưng là ta như thế nào có thể đồng thời giúp như vậy nhiều. Văn tiêu tiêu nói bỗng nhiên mắt sáng rực lên. Sáng sớm căn cứ có rất nhiều dị trùng đều nghe lệnh với lạc hành xuyên, không cần nàng trợ giúp nhưng là cường mua cường bán nàng có kinh nghiệm. Văn tiêu tiêu từ nhỏ tuyết trong không gian cầm đi một đống màu xanh lục cùng màu lam tinh hạch chuẩn bị đồng thời hấp thu. Có thể hay không thành công tạm thời thử xem. Vì thế Âu Đinh liền thấy văn tiêu tiêu bắt đầu cuồn cuộn không ngừng phóng thích chính mình dị năng. Sáng sớm căn cứ phía trên không trung bắt đầu trời mưa, lấy tiểu viện vì trung tâm lan tràn. Cơ hồ là vũ lạc trong nháy mắt xa ở một khác chỗ tô ra đám người liền cảm nhận được. Này nước mưa là chúng ta căn cứ chữa khỏi thủy đi. Triệu rộng không xác định nói, là, là giả dích tô ra khẳng định hắn ý thường. Đây là muốn làm cái gì? Triệu rộng không hiểu, chẳng lẽ là cấp sáng sớm trong căn cứ dị trùng bổ sung năng lượng, bọn họ đã đủ lợi hại. Thẳng đến càng ngày càng nhiều dị trùng đắm chìm trong chữa khỏi dưới nước, triệu rộng mới hiểu được vài phần. Này đàn dị trùng tựa hồ có điều biến hóa tính cách không giống mấy ngày trước đây như vậy tháo bào. Không phải hắn tưởng như vậy đi. Chữa khỏi thủy đối đỏ mắt tang thi không có hiệu quả, văn tiêu tiêu hành vi rất lớn trình độ thượng cứu lại dị trùng bại cục. Tần lẫm chỉ là đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về văn tiêu tiêu bên người tinh hạch đã bị hấp thu hơn phân nửa. Tần lẫm, này hấp thu tinh hạch tốc độ thật là chưa bao giờ nghe thấy. Tần lẫm lo lắng văn tiêu tiêu dị năng tiêu hao quá độ vẫn luôn thủ nhưng văn tiêu tiêu hiền nhiên thành thạo, ngồi xếp bằng ngồi, hấp thu tinh hạch trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Văn tiêu tiêu cảm giác không phải chính mình một người ở hấp thu tinh hạch nàng trong mộng kia cây tiêu cây liễu không biết khi nào cũng giúp đỡ nàng hấp thu cho nên dị năng chuyển hóa đến phi thường mau. Văn tiêu tiêu chuẩn bị kia đôi tinh hạch bị hấp thu xong tần lẫm do dự mà muốn hay không cho nàng chuẩn bị một quả thất cấp tinh hạch. Từ thăm dò đem một quả thất cấp màu xanh lục tinh hạch phóng tới văn tiêu tiêu bên người, lần này tinh hạch hóa thành bột mịn tốc độ chậm lại nhưng là văn tiêu tiêu dị năng chút nào không giảm đương tần lẫm lấy ra tinh hạch thời điểm Âu Đinh nhìn lại đây. Kia không phải bình thường tinh hạch, Âu Đinh nói, dị năng hàm lượng thực phong phú, là bất quá cấp bậc cao chút mà thôi. ngươi chừng nào thì gặp được quá như thế cao cấp tang thi. Nếu là thay đổi những người khác khả năng hiểu ý chiếu không tuyên đem nghi hoặc nuốt xuống đi, nhưng Âu Đinh hiển nhiên là cái thẳng tính còn không có cái gì tâm nhãn, một hai phải dò hỏi tới cùng. Tần lẫm, ngươi nói nhiều quá, Âu Đinh... Cứ như vậy bị ghét bỏ, ma tần lẫm không hề ái náy cảm. Văn tiêu tiêu mãi cho đến buổi tối mới thu hồi dị năng. Nàng không biết ngày này trong thành đều đã xảy ra cái gì càng không biết những cái đó ẩn núp ở sáng sớm trong căn cứ lính đánh thuê tiểu đội cùng thợ săn là như thế nào khiếp sợ. Nguyên lai like, chữa khỏi thủy đơn giản như vậy là có thể sinh sản sao. Tây Bắc căn cứ người hoặc nhiều hoặc ít đều mua sắm qua chữa khỏi thủy, nhưng là chưa từng nghĩ đến có một ngày này ngoạn ý giống trời mưa chút xuống mà đến. Chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều tiếp điểm, này giống như thực đáng giá. Mệt mệt, ai mang theo ấm nước mượn ta một cái. Lăn, lão từ cũng yêu cầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tương đồng khắc khẩu ở sáng sớm căn cứ trình diễn. Trường 268 chạy trốn. Giờ phút này, trận này hàm chứa tràn đầy chữa khỏi lực vũ rừng ở sáng sớm căn cứ. Cứu lại vô số bởi vì vật lộn mà bị thương Tây Bắc căn cứ đồng bào cũng giúp bị đỏ mắt tang thi áp chế dị chủng người xoay chuyển chiến cuộc. Trong mưa mũ đỏ nữ hài ngốc ngốc đứng ở tại chỗ trên người không thể hiểu được mọc ra màu trắng lông tóc có giảm bớt xu thế, nàng ý thức cũng dần dần thanh tình. Nàng không nên ở chỗ này, vừa mới đều đang làm cái gì. Văn tiêu tiêu Mỹ tư tư dựa vào ôm gối ngồi ở trên cái giường nhỏ, trên giường phóng bàn nhỏ bản bãi đủ loại trái cây, nàng một bên ăn một bên xuyên thấu qua lầu hai pha lê nhìn về phía bên ngoài. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện nàng đã có thể khống chế tốt chính mình thủy hệ dị năng tưởng nơi nào trời mưa liền nơi nào trời mưa. Nhật tử không cần quá thoải mái. Hôm nay muốn càng vui vẻ một chút Văn Tiêu Tiêu vừa mới quan sát bên ngoài không lâu trong viện liền vang lên tiếng đập cửa. Văn Tiêu Tiêu không nhúc nhích mở cửa chính là Âu Đinh. Vì thế Tô Gia bọn họ vừa vào cửa liền đối tượng một vị lại nãi lại hung tiểu xoái ca. Tô Gia, những người khác. Âu Đinh thần sắc phòng bị, hắn tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đi Tây Bắc Căn cứ tiểu biệt thự chuyển động một chút nhưng là mấy người này không chú ý quan sát. Chúng ta tìm Văn Tiêu Tiêu, vẫn là Tô Gia nói thẳng ra mục đích, Âu Đinh sườn khai thân mình, đem người tiến vào, này nhóm người trừ bỏ cõng đường đao nữ nhân, đều là dị năng giả. Nhưng là, nữ nhân này giống như cũng rất mạnh, không đánh lên tới kia hẳn là không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu là bọn người đi vào trong phòng ngủ mới phát hiện. Qua các ngươi tới đón ta sao? Ngươi là ở ở cửa sao? Tô gia đè đè khóe mắt một trận đau đầu. Ta đây là gần nhất tiêu hao dị năng quá nhiều, bổ bổ văn tiêu tiêu đúng lý hợp tình nói. Tùy ngươi, bất quá chúng ta là tới thương lượng muốn hay không trở về sự tình. Tại đây mấy ngày sáng sớm căn cứ liên tục trời mưa sau, rất nhiều người thật sự chịu không nổi đã trước triệt. Tô gia bọn họ mới lại đây tìm văn tiêu tiêu chính là sáng sớm trong căn cứ còn có rất nhiều đỏ mắt tang thi, này đó đều là lạc hành xuyên con rối, rất nguy hiểm. Không ai biết đối phương là như thế nào chế tạo như vậy nhiều tang thi, lại là như thế nào khống chế, nhưng lạc hành xuyên lưu trữ chính là cái tai họa. Đúng vậy, ít nhất đem hắn nhanh vuốt rửa sạch rớt. Phương Lỗi kích động nói, trong thành dị chủng đã khôi phục ý thức tần lẫm ở tìm bọn họ Liêu. Cũng đúng là như thế, văn tiêu tiêu mới không có tiếp tục trời mưa, dù sao cũng phải trừ chút đàm phán điều kiện. Trên thực tế, văn tiêu tiêu căn bản không hiểu biết gì trùng cùng những cái đó đối năng lượng thập phần mẫn cảm biến dị động vật đối nàng thèm nhỏ rãi trình độ. Nếu không phải khôi phục vài phần ý thức văn tiêu tiêu ngày đầu tiên trời mưa thời điểm, những cái đó dị trùng liền sẽ theo năng lượng tìm được văn tiêu tiêu. Có lẽ sẽ ăn vạ bên người nàng không đi cũng có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ. Tưởng một lưới bắt hết. Tô gia nghe được như vậy trả lời cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút hương phấn. Đúng không chủ yếu là lạc hành xuyên nghiên cứu vài thứ kia. Văn tiêu tiêu quan sát đến tô gia, phát hiện nàng thực bình tĩnh, cho dù là cùng lạc hành xuyên loại này thanh mai trúc mã quan hệ cũng không làm nàng có điều dao động. Cảm tình phía trước không phải thích nhân gia. Chú ý tới văn tiêu tiêu đôi mắt nhỏ, tô gia bình tĩnh nói, đừng nghĩ nhiều ta sẽ không thông đồng làm bậy. Hì hì ta chính là tò mò ngươi như thế nào một chút đều không giữ gìn hắn. Văn tiêu tiêu thấy tô Gia không thèm để ý mới hỏi tiếp. Dẫn hắn hồi Tây Bắc căn cứ thời điểm ta liền có điều hoài nghi chỉ là không thấy trụ hắn mà thôi. Nhắc tới chuyện này tô Gia trong mắt chỉ có hối hận. Chờ liêu xong sáng sớm căn cứ sự tình sau phương lỗi rốt cuộc nhịn không được. Liền hỏi giả dích mờ cử cái kia là ai a. Vân, các ngươi còn không có cho nhau nhận thức sao, hắn là Âu Đinh ta cùng A lẫm ở tới Tây Bắc căn cứ trên đường gặp được bằng hữu Văn tiêu tiêu không dám đem Âu Đinh hắc lịch sử công đạo đi ra ngoài, bất quá thường xuyên đem người kêu thành tiểu bạch. Mấy lần qua đi Âu Đinh không thể nhịn được nữa tiếp nhận rồi cái này ngoại hiệu Ồ mừng xem đối phương ánh mắt càng tò mò, bởi vì hắn cảm giác được Âu Đinh cũng là phong hệ dị năng. Hơn nữa rất mạnh. Dị hóa trình độ càng cao dị năng càng cường Âu Đinh phía trước chính là hoàn hoàn toàn toàn biến thành một con mèo, bị chữa khỏi sau dị năng giữ lại tự nhiên cường. Có tần lẫm cùng bên trong thành dị trùng liên hợp sáng sớm căn cứ tang thi lập tức giảm bớt 2 phần 3. Văn tiêu tiêu cũng không ở phòng trong đợi, bắt đầu cùng tô gia bọn họ đi ra ngoài chém tang thi. Văn tiêu tiêu trong tay nắm băng kiếm, như là bỏ thêm ma pháp bắp nhất kiếm chém ra chung quanh tất nhiên có tang thi biến thành khối băng. Âu Đinh vô ngữ, rõ ràng không cần kiếm cũng có thể làm được vì cái gì muốn như vậy trang. Văn tiêu tiêu một bên chém tang thi còn có thể một bên rút ra không tới cùng Âu Đinh nói chuyện người còn có thể biến thành miêu sao. Âu Đinh yên lặng rời xa Văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu, keo kiệt, lạc hành xuyên lâu đài như cũ bị tang thi vây đến thủng sắt giống nhau, chờ đến dị trùng cùng tần lẫm đám người phá vỡ lâu đài đại môn rửa sạch cuối cùng tang thi khi lạc hành xuyên đã không thấy là chạy trốn sao, đúng vậy. Tần lẫm trả lời bình tĩnh, sớm có đoán trước, bên trong thành toàn bộ đều là lạc hành xuyên khống chế cho chính mình lưu đường lui cũng không ngoài ý muốn. Cũng quá rào hoạt giống hồ ly dường như, như thế nào trào. Văn tiêu tiêu có chút buồn bực, nhưng còn không đến mức sinh khí. Không có việc gì chạy không xa. Tần lẫm tuy rằng nói được chắc chắn, nhưng là nếu lạc hành xuyên một đầu chui vào núi sâu rừng già ẩn nút mấy năm, lấy tình huống hiện tại thật sự tìm không thấy người. Kế tiếp thời gian, tần lẫm cùng dị trùng liên thủ đem sáng sớm căn cứ phiên cái đế hướng lên trời. Dưới mặt đất một khu nhà nhìn giống mục giam địa phương tìm được rồi bị đóng lại biến thành tang thi vài vị nghiên cứu nhân viên. Bọn họ trên người còn ăn mặc màu trắng vô khuẩn phục, đôi mắt lại hồng giống con thỏ. Những người này biến thành tang thi nguyên nhân khẳng định là lạc hành xuyên. Nhưng là lạc hành xuyên nếu chuyển hóa tang thi, không vì người biết. Nơi này kế tiếp làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu rốt cuộc có thể thả lỏng lại tâm tình không tồi hỏi. Ngồi ở tiểu trong phòng khách tất cả mọi người vây quanh bàn trà ngồi trừ bỏ tô ra đám người còn có sáng sớm trong căn cứ thực lực mạnh nhất vài vị dị chủng người. Chúng ta không tiếp thu nơi này trở thành tây bắc căn cứ phụ thuộc căn cứ. Dị chủng người dẫn đầu nói. Tần lẫm nhàn nhạt ngước mắt, lưng thẳng thắn, khí chất thanh lãnh. Ta không cái này ý tưởng, bất quá nơi này xác thật yêu cầu quản lý. Vừa mới nói chuyện chính là phòng thí nghiệm nội đệ thập lục hào thực nghiệm thể dị năng cường đại thà bị tiêm vào biến dị gen ảnh hưởng tính tình tính tình đại đến muốn chết. Người có thể quản lý hảo sao xác định sẽ không thay đổi thành một cái khác lạc hành xuyên. Văn tiêu tiêu cảm thấy vị này 16 hào bản thân liền rất nguy hiểm a Đương nhiên sẽ không, 16 hào co mày, vừa mới khôi phục một chút ý thức hắn đầu óc còn không tốt lắm dùng. a ta không phục dựa vào cái gì ngươi là quản lý giả. Âu Đinh lười biếng nhắc lên mí mắt khiêu khích bộ dáng cùng hắn ngoan ngoãn gương mặt hoàn toàn không hợp. 16 hào, vậy đánh một trận ai lợi hại ai chính là lão đại. Có thể, Âu Đinh đáp ứng rồi. Văn tiêu tiêu yên lặng nhìn, này nhóm người thật là ăn no căng đến. Trường 269 không thể hiểu được suy đoán. Khụ khụ ta cũng không phục, chẳng lẽ ta không nên là lão đại sao? Văn tiêu tiêu một tay chống cằm biểu tình đã đáng yêu lại bình tĩnh. Vì thế, một phòng người đem ánh mắt truyền hướng nàng, có chút dị trùng tuy rằng hấp thu chữa khỏi thủy, nhưng là bọn họ khôi phục trình độ không cao còn giữ lại một ít thập phần dã man đặc thù. Nếu ta không lo lão đại nói ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Văn tiêu tiêu khoanh tay trước ngực rốt cuộc kiên cường một hồi. Âu đinh liếc nàng liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói, nếu ngươi tưởng vĩnh viễn lưu tại sáng sớm căn cư nói cũng có thể. Văn tiêu tiêu giận dữ, một khi đã như vậy các ngươi liền ấn thị trường giới đến đây đi. Văn Tiêu Tiêu nói được thị trường giới tự nhiên là tinh hạch bao trừ nàng chủ động tiêu hao những cái đó năng lượng còn có thể đại kiếm một bút. Tần lẫm, bảo bối, chúng ta căn bản là không thiếu tinh hạch. Bất quá Tần lẫm vẫn là tương đối tán thành làm âu đinh tới quản lý căn cứ, hắn cùng giả dích quan hệ ít nhất về sau căn cứ gian giao lưu lên thực phương tiện. Một đám khát vọng biến thành người dị chủng gào khóc đòi ăn, Văn Tiêu Tiêu không chút hoang mang chờ bọn họ làm quyết định trong thành rửa sạch như vậy nhiều tang thi chúng ta lại không thiếu tinh hạch Âu Đinh vẫn là cùng vị kia tương đối cao cấp sĩ trùng người đánh một trận cuối cùng đại hoạch toàn thắng hùng dũng ngoai vệ khí phách hiên ngang chạy tới giao lưu lạc hành xuyên Tiêu Kim Khố đâu Văn Tiêu Tiêu Hạ giọng hỏi hắn còn có Tiêu Kim Khố Âu Đinh rất là khiếp sợ Văn Tiêu Tiêu khinh bì nhìn hắn liền Tiêu Kim Khố cũng chưa tìm được lạc hành xuyên là đại tài chủ hảo sao sáng sớm căn cứ như vậy nhiều không hợp lý giao dịch Văn tiêu tiêu nói xong lúc sau, những người khác quả nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng là phiên biến toàn bộ sáng sớm căn cứ đều không có tìm được. Văn tiêu tiêu cúi đầu thở dài thực xin lỗi, không nên cho các ngươi hy vọng lại cho các ngươi thất vọng. Nàng cũng không biết cư nhiên thật sự tìm không thấy. Cho bọn hắn đem đồ vật lưu lại, chúng ta phải rời khỏi. Tần lẫm vuốt văn tiêu tiêu đầu, nói... Lưu lại tự nhiên là chữa khỏi thủy, văn tiêu tiêu phía trước nói thu tinh hạch đều là nói dẫn, liền tính không có tinh hạch cũng đến trợ giúp nơi này dị trùng giải quyết sự tình Làm xong kết thúc công tác tần lẫm mang theo một đám tư liệu đi trước Tây Bắc căn cứ. Văn tiêu tiêu gia tới thời điểm hoàn toàn không nhận lộ, lần này trở về có thể tỉ mỉ thưởng thức chung quanh phong cảnh. Chỉ là gió thu hiu quạnh đêm nhập khí lạnh, văn tiêu tiêu nhìn một hồi liền thu hồi đầu. Người nói lạc hành xuyên sẽ đi nơi nào đâu. Văn tiêu tiêu ngáp một cái, trong ánh mắt mờ mịt ra hơi nước, lười biếng đáng yêu. Không sợ, hắn đi nơi nào cũng không dám lại tìm ngươi phiền toái. Tần lẫm vươn một bàn tay xoa bóp tiểu cô nương gương mặt. Ta mới không lo lắng cái này. Văn tiêu tiêu trước nay đều không sợ hãi bị bắt đi, chỉ là có điểm thưởng tần lẫm mà thôi. Còn có trong căn cứ ăn ngon. Văn, chúng ta giả dích giỏi quá. Tần lẫm không đi tâm an ủi. Văn tiêu tiêu không phản bác ngược lại là lại ngáp một cái. Ngủ một lát, tần lẫm mới vừa nói xong không bao lâu, văn tiêu tiêu liền bọc tiêu thảm ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, văn tiêu tiêu có loại hoảng hốt cảm giác nhưng là xác sát thật thật trở lại tây bắc căn cứ. Không ai hoan nghênh ta sao, văn tiêu tiêu còn có điểm tiêu thất vọng căn cứ đem nói đều phong kín, còn riêng phong tỏa tin tức chính là hoan nghênh ngươi trở về. Triệu rộng vẻ mặt hâm mộ đứng ở ngoài xe, ngươi vì cái gì xuống xe, văn tiêu tiêu mê mang, đi thôi đi trước kiểm tra. Văn Tiêu Tiêu quả nhiên là thập phần nghiêm khắc kiểm tra là vô pháp tránh cho Văn Niệm Lãng vẫn luôn thực lo lắng Văn Tiêu Tiêu lúc này càng là ra tới nghênh đón đây là thật là hù chết ta ngươi nếu là xảy ra chuyện ta không phải đến để lần đầu đi cũng là ta sai nếu sớm một chút đem ngươi mang về liền không khả năng phát sinh loại chuyện này Văn Niệm Lãng vẫn luôn ở Văn Tiêu Tiêu bên tai lải nhải nhắc mãi ngũ thúc ta cảm thấy khá tốt còn trước tiên ngăn chặn một hồi tai nạn. Văn tiêu tiêu mỉm cười đánh gãy đối phương, hừ cái gì khá tốt ngươi lần này cần thiết cùng ta về nhà. Văn niệm lãng chân thật đáng tin nói, văn tiêu tiêu xem tần lẫm, tần lẫm gật gật đầu, xác thật có một số việc muốn cùng đế đô căn cứ thương lượng. Văn niệm lãng, ai cùng ngươi tên Tiểu thử thúi này nói chuyện hừ. Văn tiêu tiêu ngồi trên tây bắc căn cứ xe sau, mới phát hiện trong căn cứ cũng nơi nơi đều lưu trữ chiến đấu dấu vết. Bị phá tổn hại cô thành tường hả có thổ hệ dị năng giả ở chữa trị. Mặt trên hư hao trình độ rất nghiêm trọng. Căn cứ đã chịu công kích. Văn tiêu tiêu kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy, bỗng nhiên dũng mãnh vào rất nhiều biến dị giống loài cũng may đồng tâm hiệp lực mới toàn bộ tiêu diệt. Văn niệm lãng tuy rằng không phải Tây Bắc căn cứ người, nhưng thấy nhân loại bị thương luôn là tràn đầy đồng cảm Là lạc hành xuyên hắn dị năng sẽ không chính là làm động vật biến dị đi. Văn tiêu tiêu chống cầm một chút đều không cao hứng, tần lẫm, văn niệm lãng, có khả năng, đào ngự ngồi ở một bên lạnh lùng nói, xe khai hướng tần gia biệt thự vừa mới đối thoại bị bắt đánh gãy. Nhưng là văn niệm lãng nội tâm mãnh liệt mênh mông, nếu thật sự có như vậy nội dung kia đã có thể quá nguy hiểm. Văn tiêu tiêu tiến tần gia đã bị phù nữ sĩ ôm lấy tới tới lui lui đánh giá, không có việc gì đi bảo bối ta nhìn xem như thế nào gầy nhiều như vậy, thật đáng thương. Văn tiêu tiêu thấy phụ nữ sĩ đều phải khóc ra tới, vội vàng an ủi, à di ta không ốm ta còn béo đâu, hơn nữa chúng ta đem sáng sớm căn cứ xử lý hết nguyên ổ có phải hay không rất lợi hại. Sáng sớm căn cứ tin tức bị dị năng giả nhóm lục tục truyền quay lại tới, nhưng là được đến xác thực khẳng định này vẫn là lần đầu tiên. Sáng sớm căn cứ thật sự không có. Phụ nữ sĩ lúng ta lúng túng hỏi. Đương nhiên đã không có đây là lạc hành xuyên không thấy mà thôi, hơn nữa không bao giờ có thể khống chế sáng sớm căn cứ. Tần lẫm đem văn tiêu tiêu từ lão mẹ trong ngực cứu vớt ra tới, làm giả dích đi trên lầu nghỉ ngơi, chính mình tác đem mấy ngày này phát sinh sự tình công đạo rõ ràng, thuận tiện nói cùng sáng sớm căn cứ hiệp nghị Như vậy cũng hảo chỉ cần không phải tang thi cùng ác nhân, chúng ta đều có thể cùng chi hợp tác. Tần thừa vũ gật đầu nói, kỳ thật như vậy có điểm đáng sợ a sáng sớm căn cứ chẳng phải là toàn bộ đều là dị năng giả. Tần thừa xa vốt cầm nói. Đây là muốn trả giá đại giới, dị hóa tề sắc suất thành công quá thấp lại còn có có tác dụng phụ, không còn có lạc hành xuyên, không còn có khả năng chế tạo ra như thế phức tạp giống loài. Tần lẫm khẳng định nói, cho dù có cũng sẽ bị bóp chết ở nôi trung Giả dịch đã bình an trở về, phải cho viện nghiên cứu bên kia truyền tin sao? Tần dịch hỏi, chờ một chút chờ Tây Bắc bên trong căn cứ An Bình. Lần này cũng đều không phải là không có khác thu hoạch tây bắc căn cứ rốt cuộc có một đám người tìm nén không được tần thừa xa đã phái người nhìn chằm chằm đã lâu. Kia lẫm cũng tạm thời lưu tại trong nhà đi. Mặt khác dị năng giả trở về cũng không sẽ khiến cho cái gì dị động nếu làm người biết tần lẫm trở về không cần miệt mài theo đuổi liền biết văn tiêu tiêu đã trở lại. Hào, tần lẫm gật đầu, hắn trước mắt xác thật không nghĩ quản những cái đó sự. Trường 270 thương lượng đi đế đô. Văn Niệm lãng cấp Văn Tiêu Tiêu nói hồi đế đô Nhật tử, hắn đã đem Văn Tiêu Tiêu phía trước trước sau sự tình nói cho văn gia, bên kia thúc dục vô cùng. Ta chờ bắt lấy Tây Bắc căn cứ nội gian liền lập tức trở về một chuyến. Văn Tiêu Tiêu bảo đảm nói, lúc này mới trấn an Ngũ Thúc. Mà lúc này, Tần Lẫm đang đứng ở Kim gia trong viện. Kim Hoán gương mặt cứng đờ nhìn đối phương, một hai phải như vậy sao, chẳng lẽ không thể nhìn tỉ tỉ ngươi mặt mũi thượng. Câm miệng, ngươi không xứng đền nàng. Tần lẫm thanh âm lạnh lẽo như tam chín gió lạnh cường đại dây thép lạnh trong viện những người khác rôn bần bật. Ta có thể tái kiến nàng một mặt sao? Kim hoán gian nan hỏi. Ở biết lạc hành xuyên thoát đi sáng sớm căn cứ nháy mắt. Hắn liền đoán được chính mình lúc này kết cục hắn không hối hận chỉ là thực xin lỗi chính mình thê tử mà thôi. Tỷ của ta không nghĩ gặp ngươi. Tần lẫm nói xong cuối cùng một câu vất tay. Mai phục tại sân bốn phía binh lính toàn bộ bao vây tiểu trừ đi lên đem kim ra người một cái không rơi mang đi Kim hoán thất hồn lạc phách của mạch máu lại bỗng nhiên cố lấy, hắn có chút hít thở không thông qua một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, không bị người khác phát hiện. Thật không nghĩ tới cương nhiên là Kim gia Lục bình xuyên thở dài tiếc hận nói. Nếu không phải lạc hành xuyên tiến vào căn cứ lần đó không có chuẩn bị Kim gia cũng không đến mức bại lộ. Tần lẫm tuy rằng sớm có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ lấy không được người. Lộ tỷ không có việc gì đi. Lục Bình Xuyên cũng là đi theo tần lộ mông mặt sau lớn lên, đối vị này quật cường thì tì tỏ vẻ lo lắng. Không có việc gì nàng sẽ thưởng khai. Tần lộ không phải cái yếu ớt nữ nhân, chính như biết Kim ra sự tình sau lựa chọn hướng căn cứ cử báo, đem chính mình trưởng phu đưa vào căn cứ ngục giam. Tây bắc căn cứ bị thúc chỉnh một phen, viện nghiên cứu tắc nghiên cứu tiến trình cũng là tiến triển cực nhanh. Văn tiêu tiêu ở cống hiến xong chính mình một ống máu sau, đáng thương hề hề ngã vào tần lẫm trong lòng ngực. Ta muốn cùng ngũ thúc hồi đế đô căn cứ, cũng không phải nhiều đau, văn tiêu tiêu chính là tưởng dựa vào tần lẫm trong lòng ngực nghỉ ngơi. ân bồi ngươi trở về, tần lẫm ôm nàng hống, khụ khụ ngươi không sợ bị khi dễ sao. Văn tiêu tiêu ngửa đầu nhìn chằm chằm tần lẫm, đối phương gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, từ cái này tầm mắt có thể thấy đối phương xinh đẹp cam tuyến. Ông trời thật là ở tinh điêu tế chắc chính mình thân nhi tử. Kia giả dích phải bảo vệ ta. Tần lẫm đem văn tiêu tiêu ôm chặt hơn nữa còn cúi đầu bắt giữ tới rồi nàng phấn đô đô môi. Khụ khụ khụ, phòng thí nghiệm nội truyền đến một đạo tê tâm liệt phế ho khan thanh. Ta mới vừa rời đi một lát các ngươi có thể hay không không ngược khẩu. An khang vạn phần táo bạo, người vừa mới chiều ta huyết, văn tiêu tiêu ủy khuất, này không phải ngài lão nhân gia chính mình nguyện ý sao, hơn nữa chúng ta là vì nhân loại vĩ đại phục hưng, hy sinh một chút vẫn là đáng giá. Người vừa mới chiều ta huyết. Ta biết nhưng là chúng ta viện nghiên cứu nhất định sẽ cho ngươi bồi thường, này cũng không phải ở chỗ này thân mật nguyên nhân đi. ngươi vừa mới chiều ta huyết, thực xin lỗi, văn tiêu tiêu lấy bất biến ứng vạn biến, đem an khang khí đi, nhưng là đi đến một nửa an khang lại yên lặng đã trở lại. Ta vừa mới là tưởng nói, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Hiện tại đế đô căn cứ nghiên cứu trọng tâm toàn bộ chuyển đến Tây Bắc căn cứ, văn tiêu tiêu vẫn là quan trọng phối hợp người, cho nên văn gia không có khả năng cưỡng chế lưu lại nàng, cũng là tần lẫm tương đối yên tâm nguyên nhân. Đây là tự nhiên, văn tiêu tiêu đương nhiên là trở về, nơi này nhưng có sự nghiệp của nàng a Rời đi đêm trước, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đi lan nhân tiểu viện. Lần này còn gọi thượng đã lâu không thấy triệu quân đại thúc, hắn hiện tại đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, đã không chính mình đi làm Triệu Quân Đại Thúc hiện giờ giá trị con người chính là cao thực. Cơm nước xong sau, Văn Tiêu Tiêu cấp Triệu Quân Đại Thúc tấp một trương giấy. Đây là cái gì? Ta thiết kế đồ, đối thượng Triệu Quân Đại Thúc kia nghi hoặc ánh mắt, Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc giải thích. Mặt trên được khảm chính là kim cương. Triệu Quân Đại Thúc tỏ vẻ không thể tiếp thu. Đây là tinh hạch, Văn Tiêu Tiêu đem tinh hạch bộ phận làm tăng lớn lóe sáng xử lý, không nghĩ tới Triệu Quân Đại Thúc không thấy ra tới. Nga, xin lỗi. Đại thúc vì chính mình lỗ mãng xin lỗi, nhưng là như cũ không hiểu văn tiêu tiêu ý tứ. Ta là muốn hỏi một chút có thể hay không đem tinh hạch năng lực đạo ra đến binh khí. Triệu quân đại thúc trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói nói ta là chu kiếm sư, không phải ma pháp sư. Văn tiêu tiêu, như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau. Tần lẫm rút ra văn tiêu tiêu trong tay đồ vật xem, này ngoạn ý hắn nhưng thật ra gặp qua, bất qua ở hắn trước khi chết đều không có nghiên cứu thấu triệt giả dích nghĩ như thế nào khởi lộng cái này. a lẫm, người có phải hay không cảm thấy ta họa rất đẹp. Văn tiêu tiêu yêu cầu an ủi. Cái này đến làm viện nghiên cứu đem tinh hạch dị năng đạo ra tới mới được hơn nữa giống nhau vật chứa vô pháp thừa nhận tinh hạch năng lượng. Văn tiêu tiêu chỉ là bước đầu thiết thường, tần lẫm cũng đã nghĩ đến như vậy nhiều đồ vật. Văn tiêu tiêu gật gật đầu, hảo phiền toái A, nhưng là cần thiết đến giao cho viện nghiên cứu đi làm. Văn tiêu tiêu lại nhìn thoáng qua triệu quân đại thúc vị này hẳn là mấu chốt nhân vật A. Triệu quân đại thúc bị xem đến cả người phát mau, ngồi xa chút. Tô già đi tới, nói chúng ta có lẽ muốn cùng đi đế đô. Ân, văn, văn tiêu tiêu lập tức bị rời đi lực chú ý, cùng bằng hữu ở bên nhau gì đó, vui vẻ nhất. Căn cứ vì bảo hộ an toàn của ngươi, sẽ thuê lính đánh thuê tiểu đội. Tô Gia giải thích nói, như vậy thật tốt quá các người có thể cùng ta cùng đi nhìn xem còn có tiểu lượng tiểu mông đều đi theo. Văn tiêu tiêu Mỹ tư tư tính toán muốn mang về người. Tần lẫm trong tay có phi cơ trực thăng cho nên căn bản là không lo lắng ngồi không dưới vấn đề. Qua chúng ta cũng có thể đi đế đô sao. Tiểu lượng kinh ngạc hỏi, đương nhiên là có thể người nhà của ta chính là người nhà của ngươi sao. Văn tiêu tiêu chọc chọc tiểu lượng đầu, lại tiếp đón tôn mông, làm cho bọn họ đi thu thập đồ vật. Một đám người như vậy tản ra, từng người đi chuẩn bị. Được đến tô ra mang đến tin tức tốt, văn tiêu tiêu lại ăn cái bữa ăn khuya. Tần lẫm cho nàng nấu một chén bánh trôi, đậu tán nguyễn nhân, tròn tròn cuồn cuộn, nóng hôi hổi. Thật không sợ hãi, tần lẫm nhìn chăm chú vào nghiêm túc ăn cái gì văn tiêu tiêu, phía trước nói trở lại đế đâu còn thực tránh né, hiện tại như thế nào thản nhiên tiếp nhận rồi. Có một số việc muốn lộng minh bạch. Văn tiêu tiêu rũ mắt thật dài cuốn cuốn lông mi tiểu bàn trải giường như, đêm này nội liễm cảm xúc hoàn toàn che đậy chủ. Nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ xuyên tiến một quyển sách, vì cái gì nơi này cốt truyện cùng nàng xem qua hoàn toàn không giống nhau, nơi này thật là một cái khác người trong sách thế giới sao. Muốn biết rõ ràng, giả dích ta không hỏi ngươi có cái gì bí mật nhưng là gặp được khó khăn muốn nói với ta hảo sao. Tần lẫm ngồi sổm xuống, nghiêm túc đối thượng Văn tiêu tiêu đôi mắt. Văn tiêu tiêu đút cho hắn một cái bánh trôi, tần lẫm, ta biết chờ ta biết rõ ràng liền cùng ngươi nói. Văn tiêu tiêu nhỏ giọng nói tâm tình lại là không tồi. Hào, bạn gái uy bánh trôi quả nhiên rất thơm, trường 271 nhiệt tình một nhà. Văn tiêu tiêu đi theo văn niệm lãng phản hồi đế đô trừ bỏ nàng cùng tần lẫm, bên người còn đi theo rất nhiều bằng hữu tâm tình tự nhiên mà vậy thả lỏng. Chỉ là ở ngồi trên phi cơ trực thăng kia một khắc nàng có điểm lo lắng hỏi an toàn sao. Tần lẫm cười tùm tìm trả lời chỉ cần không gặp được biến dị loài chim chính là an toàn. Ngươi đừng nói chuyện văn tiêu tiêu lập tức che lại tần lẫm miệng cái tốt không linh cái xấu linh. Tần lẫm cười khẽ nói yên tâm đi bảo bối chúng ta hiện tại dị năng cùng khi đó nhưng không giống nhau chính là xuất hiện biến dị loài chim ta cũng có thể giải quyết. Văn tiêu tiêu hoài nghi nhìn thoáng qua cột kỹ đai an toàn. Trên đường thực Thái Bình, văn tiêu tiêu liền một con chim cũng chưa thấy, liền đến đế đô căn cứ. Vùng Tây Bắc căn cứ cổ thành dày nặng lịch sử cảm bất đồng, đế đô căn cứ thường thành là đặc thù kim loại kiến trúc phiêm oánh oánh lãnh quang, lạnh băng gian lộ ra cao cấp khoa học kỹ thuật cảm. Tường không tồi, văn tiêu tiêu tự đáy lòng cảm thán nói. Vào đi thôi, văn niệm lãng bất đắc dĩ nếu là thật sự nghĩ không ra cái gì ca ngợi chi từ có thể không nói. Đi vào ngăn nắp đế đô căn cứ, bên trong bố cục cùng Tây Bắc căn cứ cũng thập phần không giống nhau, con đường hoành bình dựng thẳng, mỗi một bộ phận khu vực đều quy hoạch đến cực kỳ nghiêm khắc. Ở tại khu ở Tây Thành, nơi này cao lầu san sát, lùi tới người cũng so nhiều, ở hướng trong đi kiến trúc theo lộ trình dần dần hạ thấp cuối cùng biến thành từng tòa độc lập biệt viện Văn tiêu tiêu, kẻ có tiền khi nào đều là kẻ có tiền a sẽ chơi. Kiều Trung Quốc biệt viện nội, từ đại môn mà nhập xuyên qua tầng tầng hành lang, tiến vào nội viện cửa kính trong vắt mái cong đấu cùng điêu long họa phượng. Tiến vào bên trong, trong phòng khách bãi thuần một sắc kiều trung quốc gia cụ, mộc chế sofa dùng liêu là hải nam hoa cúc lê, như thế đại một khối vật liệu gỗ cực kỳ chân quý, chính là mặt thế trước cũng là hàng xa xỉ. "Khụ khụ, đây là ngươi gia gia bảo bối." Văn Niệm lãng nhắc nhở một câu. Mà lúc này bị phòng khách ngăn cách luyện tự trong phòng, văn lão ra từ nghe tiếng ra tới, thấy giả dích thời điểm cười mị đôi mắt. Giả dích rốt cuộc đã trở lại, không có vui đến quên cả trời đất đi. Không có, văn tiêu tiêu thật sự có chút khẩn trương, rốt cuộc những người này đối chính mình tới nói thực xa lạ. Ngồi tiếp đón các bạn nhỏ đều ngồi xuống, các ngươi đều là giả dích bằng hữu đi, vất vả các ngươi chiếu cố giả dích văn lão gia từ đối đãi vãn bối hòa ái dễ gần tuy rằng không nói lời nào thời điểm rất có uy nghiêm nhưng cười rộ lên thực hiền từ văn tiêu tiêu cấp văn lão gia từ giới thiệu chính mình bằng hữu sau đó cường điệu giới thiệu tiểu lượng cùng tiểu mông cùng gia gia thuyết minh đây là chính mình nhận đệ đệ u gia gia không chuẩn bị lễ gặp mặt nhất định bổ thường thế hệ trước người còn thực coi trọng cái này cảm ơn gia gia hai tiểu chỉ ngoan ngoãn nói lời cảm tạ văn tiêu tiêu cùng văn lão gia từ nói hội thoại Lão gia từ gọi tới trong nhà người hầu đem toàn bộ lầu ba đằng ra tới, cấp văn tiêu tiêu cùng hắn bằng hữu cư trú Giả giết cha, sớm một chút đi nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm ngươi ba ba liền đã trở lại. Mọi người một đường phong trần mệt mỏi, lão gia từ hàn huyên một hồi liền phóng bọn tiểu bối từng người rời đi. Văn tiêu tiêu trở lại phòng sau trộm sơ tiến tần lẫm trong phòng, tần lẫm sớm biết rằng nàng muốn tới, cố ý chờ nàng. Như thế nào gần hương tình khiếp, sợ hãi, tần lẫm cố ý đậu văn tiêu ti Ta mới không có đâu chính là cảm thấy ra ra có điểm kỳ quái. Vừa mới hỏi chính mình đều là mặt thế sau phát sinh sự tình, một chút cũng chưa để nàng biến hóa cùng bất đồng. Này người một nhà thật đúng là kỳ quái a đừng nghĩ nhiều như vậy, tới đâu hay tới đó. Tần lẫm đến là xem đến khai, hiểu biết giả dích vẫn là con mày không ngừng, còn có ta đâu ta dưỡng ngươi. Văn tiêu tiêu cúi đầu trong lòng ngọt ngào đều phải cười ra tiếng tới, nhưng biểu tình vẫn là trang khốc khốc. Đã biết nhưng là ta chính mình cũng có thể nuôi nổi ta chính mình, hừ. Quả nhiên kiêu ngạo không đến cơm chiều thời gian, tô gia cùng những người khác lại nghĩ đi đế đô căn cứ bốn phía nhìn xem. Chúng ta cơm chiều sẽ ở bên ngoài giải quyết ngươi cùng người trong nhà hào hào ở chung. Vì thế đoàn người vứt bỏ văn tiêu tiêu đi bên ngoài tiêu sái. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là tôn mông cùng nghe lượng đều ở như vậy văn tiêu tiêu cũng không đến mức quá khẩn trương, nhưng là hai tiểu chỉ mắt thường có thể thấy được khẩn trương đừng sợ các ngươi lại không phải tới đánh nhau. Văn tiêu tiêu rốt cuộc thấy so với chính mình còn hoảng loạn người nháy mắt liền không sợ hãi thật là diệu a. Cơm chiều xuất phát từ đối văn tiêu tiêu coi trọng văn gia sở hữu trưởng bối vãn bối đều đã tới cùng tần gia dân cư thiếu bất đồng văn gia ở đế đô sừng sững nhiều năm là thỏa thỏa đại gia tộc liền tính là mặt thế cũng không có đả kích đến cái này gia tộc sức sống. đáng sợ chính là trừ bỏ ngũ thúc ngoại mặt khác ba vị thúc thúc đều là có tức phụ hài tử. Văn tiêu tiêu còn gặp được chính mình vị kia tiện nghi ba ba, đối phương là văn gia lão đại, pha chịu tôn trọng, xem nữ nhi ánh mắt không phải thực hiền từ cũng không phải thực nghiêm khắc. Cuối cùng khô cần nói ra một câu trở về liền hào. Nga văn tiêu tiêu yên lặng gật đầu, bất quá nàng ba ba lớn lên thực khóc tuổi trẻ thời điểm khẳng định là cái đại soái ca. Nghe niệm thâm đối với nữ nhi cường trang ôn hòa, đương thấy tần lẫm thời điểm đó chính là liền trang đều không trang, nào nào đều cảm thấy đối phương không tốt. Văn tiêu tiêu cấp tần lẫm một cái đồng tình ánh mắt yên lặng quay đầu coi như không nhìn thấy. Nhưng là thực mau văn tiêu tiêu đã bị chính mình bảy đại cô tám gì cả lôi đi, vài vị thầm thầm đem văn tiêu tiêu kéo vào sau khi ăn xong tiệc trà, bắt đầu kéo việc nhà. Giả dích cha đó là người bạn trai à, có phải hay không dị năng giả các ngươi vẫn luôn ở bên nhau nga. Tứ thầm tuổi không lớn yêu nhất bát quái. Ai nha chính là lại thích cũng không thể hôn trước liền ở cùng một chỗ lạp tam thầm một miệng thượng hài lời nói thuộc về kiều kiều mị mị tiểu nữ nhân. Văn tiêu tiêu yên lặng dựa sau một chút các ngươi này đàn nữ nhân thật là không ăn qua mặt thế khổ. Nói cái này làm cái gì, giả dích ra chờ ngươi kết hôn thời điểm thím tặng của hồi môn ngươi của hồi môn. Vẫn là nhị thầm đáng tin cậy, ra tay cũng hào phóng. Văn tiêu tiêu ngoan ngoãn gật đầu, liên tiếp nhìn phía phòng khách bên kia, Liên tiểu mông cùng tiểu lượng đều không có ra tới ai có thể cứu cứu nàng, không muốn cùng thầm thầm nhóm nói chuyện phiếm. Chờ đến ứng phó xong thầm thầm nhóm, văn tiêu tiêu đã tinh bì lực tận tiếp đón đều không có cùng những người khác đánh một chút liền trở về phòng ngủ rồi. Tần lẫm trở về muốn càng vãn chút cũng liền không có quấy giày văn tiêu tiêu đến nỗi vừa mới đi vào văn gia tiểu lượng cùng tiểu mông còn lại là đã chịu cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi cấp hai người chuẩn bị phòng thuộc về tiểu hài tử lễ vật chất đầy chỉnh gian phòng ngủ tiểu lượng ngốc ngốc nói giả dích thì mọi người trong nhà đều hảo hảo nga tôn mông không nói chuyện nhưng là ôm oa oa ngủ gà ngủ gật thúc giục nói có thể hay không đi rửa mặt ngủ nga tiểu lượng choáng váng đi vì tiết kiệm thời gian hai tiểu chỉ đơn giản xúc rửa qua đi ngủ vào mềm xốp ổ chăn làm cái mộng đẹp Nhìn như mọi thanh âm đều im lặng tần ra, nghe niệm thâm ở lão gia từ trong phòng ngồi, phụ tử hai người nói chuyện phiếm. Lão ngũ đã nghiệm chứng qua ta hiện giờ nhìn cũng là đại không giống nhau, xác định là chúng ta giả dích. Văn lão gia từ khẳng định nói, chuyện này muốn cùng giả dích nói sao? Nghe niệm thâm uống xong rượu, sắc mặt phiếm hồng, lại còn nhớ rõ chuyện này. Trước không cần phải nói ta xem giả dích hiện tại liền rất vui vẻ. Lão gia từ vẫy vẫy tay, hạ định luận. Trường 272 thật là làm buôn bán tiểu thiên tài. Văn tiêu tiêu tự nhiên không biết nhà mình ba ba cùng gia gia đêm khuya đối thoại, một giấc ngủ đến thơm ngọt ngày thứ hai tỉnh lại sau thần thanh khí sảng. Văn tiêu tiêu xuống lâu thời điểm tần lẫm đã rời giường, đang ở cùng nghe gia gia chơi cờ. Văn tiêu tiêu, liền thái quá, đối phương thật đúng là có tinh lực A. Giả dích tỉnh, làm A gì cho ngươi đoan cơm. Văn gia người hầu lập tức đi trong phòng bếp mang sang một phần kiều Trung Quốc bữa sáng cấp văn tiêu tiêu mang lên. Các ngươi đều ăn qua. Văn tiêu tiêu khó có thể tin hỏi. Không có tiểu lượng cùng tiểu mông còn không có tỉnh đâu, làm cho bọn họ trước ngủ tỉnh lại lại ăn. Văn lão gia từ tâm tình không tồi cười ha hả nói. Văn tiêu tiêu uống lên một đêm sữa đậu nành từ trong lòng ngực móc ra biểu nguyên lai like đã 9 giờ trách không được người trong nhà đều không còn nữa. Ăn xong cơm sáng sau, văn tiêu tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, ra ra bọn họ đêm qua đã trở lại sao? Không có, tần lẫm trả lời, bọn họ mới là chân chính vui đến quên cả trời đất đi. Nếu là đêm qua nhiều người bồi chính mình, nàng cũng không đến mức mệt thành cầu. Trong chốc lát đi tìm bọn họ, tần lẫm tương đối lý giải tô ra bọn họ có lẽ là không thói quen cùng nhà người khác trường đãi ở bên nhau cho nên mới có thể trốn đi ra ngoài. Tiểu Lượng cùng Tiểu Mông vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao tỉnh lại thời điểm hai người đều là ngốc. Lúc này mới nhớ tới ở nhà người khác loại này hành vi là không lễ phép, vì thế vội vàng rời giường. Nghe ra gia, gia thập phần hòa ái nhìn hai cái biểu tình sợ hãi tiểu gia hỏa, trong nhà chính là thật lâu không như vậy tiểu nhân hài tử. Tiểu Lượng Tiểu Mông a, cho các ngươi để lại cơm, không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống, muốn ăn cái gì cùng phòng bếp a zi nói một tiếng, cho các ngươi làm. Cảm ơn gia gia. Hai người nói lời cảm tạ theo cùng nghe gia gia nói chuyện phiếm tâm tình dần dần không như vậy khẩn trương. Gia gia, chúng ta trong chốc lát có thể đi ra ngoài đi một chút sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi, ân, làm trong nhà bảo Tiêu đi theo. Nghe gia gia là thử thăm dò hỏi. Không cần, chúng ta tùy tiện đi dạo liền trở về, hơn nữa ta hiện tại rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu quả nhiên cự tuyệt, hơn nữa múa may tiểu nắm tay, chớp chớp mắt. Hành, vậy các ngươi đi ra ngoài đi. Lão gia từ liền yên tâm mặc kệ. Văn già trong nhà ban ngày thời điểm người rất ít Văn Tiêu Tiêu cũng là sau lại mới biết được những người khác buổi tối đều không ở nơi này, bọn họ có chính mình phòng ở. Để lại hâm mộ nước mắt, lúc này Văn Tiêu Tiêu mang theo vừa mới cơm nước xong hai tiểu trì cùng bạn trai, rời đi Văn ra. Tần lẫm lái xe, bởi vì có tinh thần hệ dị năng, không cần xem bản đồ cũng biết hướng nơi nào khai. Rời đi cư dân lâu là có thể tiến vào tiểu giới kinh doanh, bên trong có rộn ràng nhốn nháo đám người, lấy vật đổi vật hoặc là tinh hạch mua sắm đều có quầy hàng thế nhưng có thể từ giữa khuy đến vài phần mặt thấy trước náo nhiệt. muối ăn thịt khô như vậy dùng ăn phẩm áo khoác miên phục như vậy quần áo tủ lạnh điều hòa như vậy gia điện mọi việc như thế, nhiều đếm không xuể. Nhưng là gia điện bán đến tình huống thật không tốt căn cứ cung cấp điện giá cả sang quý, không phải người bình thường có thể gánh nặng khởi. Bên trong còn có cửa hàng. Tần lẫm nhắc nhở một câu, văn tiêu tiêu mấy người liền hướng cao ốc bên trong đi tiến vào sau quả nhiên thấy rất nhiều quầy chuyên doanh. Bất quá nhân khí thư thớt có vẻ lạnh lẽo, nước hoa đồ trang điểm đều thuộc về cực đoan hàng xa xỉ, chỉ có địa vị cực cao nữ nhân mới có thể tới nơi này. Mà thế sau nữ nhân sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc tinh hạch tồn lên cũng sẽ không lấy ra tới lãng phí. Ta chính là rất cao quý nữ nhân, văn tiêu tiêu cười tủm tỉm vào một nhà nước hoa cửa hàng. Bên trong nước hoa đều đặt ở thủy tinh quầy nội toàn bộ là mặt thế trước đại bài. Nữ sĩ ngài hảo có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Quầy tỷ nhưng thật ra thập phần chuyên nghiệp thấy văn tiêu tiêu lập tức vây đi lên. Ánh mắt ở đoàn người trước mặt đảo qua đều xuyên sạch sẽ có thể thấy được không phải người bình thường. Văn tiêu tiêu xua xua tay, nói ta tùy tiện nhìn xem. Tốt ngài nhìn chúng sau chúng ta có thể vì ngài lấy ra quan sát. Văn tiêu tiêu nhướng mày, minh bạch đối phương ý tứ, vẫn là chỉ có thể xem không thể dùng A. Văn tiêu tiêu nhìn một vòng, nàng ở tần lẫm trong không gian tồn thật nhiều nước hoa, còn không cần lo lắng quá thời hạn cái loại này, tự nhiên chướng mắt này đó. Nhưng là cũng ngượng ngùng không mua, chỉ có thể chọn một khoản mua. Tiểu thư, ngài ánh mắt cũng thật hảo, đây là chúng ta cửa hàng hạn lượng khoản. Quầy tỷ Tươi cười đầy mặt, bây giờ còn có cái gì không phải hạn lượng khoản sao, đều không xuất bản nữa đi. Văn tiêu tiêu không tin nàng chuyện ma quỷ. Khụ khụ đúng vậy đâu. Quầy thì chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cũng may văn tiêu tiêu không có tiếp tục khó xử tuyển thơm quá thủy sau liền lôi kéo tần lẫm đi kết toán. Bởi vì không có đế đô căn cứ tạp văn tiêu tiêu chỉ có thể làm tần lẫm chi trả tinh hạch. Nho nhỏ một lọ nước hoa cư nhiên muốn 500 tinh hạch văn tiêu tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đây là đế đô căn cứ giá hàng sao. Giả dích ngươi rất có tiền. Tần lẫm nhắc nhở. Ta là có tiền, nhưng ta không phải ngốc tử A. Văn tiêu tiêu xoa xoa mặt, có chút thịt đau. Nếu không muốn trả tiền nói có thể đem nước hoa nhường cho ta. Trong tiệm bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, xem ra là nghe được văn tiêu tiêu vừa mới lời nói. ngươi ra nhiều ít tinh hạch, văn tiêu tiêu nhưng qua thống khoái. 600, nữ nhân bọc trồn trắng nhung áo khoác bên trong ăn mặc tơ lụa váy liền áo ung dung hoa quý. Thành Giao Văn tiêu tiêu làm tần lẫm đem vừa mới tinh hạch đều thu hồi đi, sau đó nói, người phó quầy 500, lại phó ta 100. Làm cho quầy tỷ mặt tiến hành xe cần hand giao dịch có thể nói trắng trợn táo bạo. Nữ nhân trong mắt hiện lên khinh thường, sau đó làm phía sau đi theo bảo tiêu trả tiền. Văn tiêu tiêu đi dạo một vòng, không chỉ có một phân tiền không tốn còn kiếm lời 100 cái tinh hạch. Quả thực mỹ tư tư à. Tần lẫm cùng hai tiểu chỉ đều rất bội phục văn tiêu tiêu, cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật Cư nhiên như thế không thèm để ý hình tượng. Khụ khụ chúng ta đi tìm ra ra bọn họ. Văn tiêu tiêu thu hồi chính mình đắc ý tươi cười cùng tần lẫm nói. Tần lẫm lái xe, lần này thẳng đến tô ra mấy người khả năng xuất hiện địa phương. Hình tròn kiến trúc bên ngoài nhìn giống cái thật lớn chén, văn tiêu tiêu suy đoán bên trong hẳn là sân vận động một loại địa phương. Ngươi nói nơi này là làm gì? Văn tiêu tiêu thấy tần lẫm dừng xe, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta không đi nơi đó mặt đi bên này. Tần lẫm đem văn tiêu tiêu đầu nhỏ truyền qua tới, đối với chén lớn đối diện lâu. Mặt trên viết Essex khách sạn, mặt trên hai chữ đã mơ hồ không nhẹ, nhưng là có thể nhìn ra đây là ở trọ địa phương. Vì cái gì ra tới liền tới nơi này, ở trong nhà ngủ không hảo sao. Văn Tiêu Tiêu phẫn nộ, sau đó lôi kéo Tần Lẫm Tay làm nũng. Chúng ta trong chốc lát ra tới nhất định phải đi nơi này nhìn xem, ra ra bọn họ nhất định trộm xem qua. Ngươi như thế nào biết? Không cần vọng tự phòng đoán. Tần Lẫm gõ một chút Văn Tiêu Tiêu chán, đánh gãy nàng không thực tế ý tưởng. Mà kệ, liền phải đi. Văn Tiêu Tiêu nhảy đát hướng khách sạn đi đến, bởi vì là có sẵn, nơi này bài trí cùng mặt thế trước không có gì khác nhau. Bốn người đều không cần hỏi trước đài, trực tiếp liền tìm tới rồi tô ra đám người phòng. Trường 273 khách không mời mà đến. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm gõ cửa thực mau liền có người lại đây mở cửa thấy là hai người, phía sau còn mang theo tiểu lượng tiểu mông, mặt mang kinh ngạc. Các người như thế nào tìm được? trương Tuyết Hàng cười hỏi. Tùy tiện tìm xem các ngươi cưng nhiên còn ở xa hoa phòng xếp. Văn tiêu tiêu chừng mắt, tiện nghi thực chúng ta thật vất vả có thể xa xỉ một hồi. Trương Tuyết Hàng chột dạ nói, mặt thế trước nhưng không có cái này đãi ngộ. Các ngươi có hay không đi đối diện chén lớn nhìn xem, chúng ta trong chốc lát cùng đi nhìn xem đi. Văn Tiêu Tiêu vì không cho tần lẫm cự tuyệt nàng, đã bắt đầu kéo bè kéo cánh. Ách kỳ thật chúng ta đêm qua, Phương Lỗi ở một bên nghĩ như thế nào giải thích đâu, nhưng là bị Trương Tuyết Hàng kịp thời ngăn trở. Các ngươi đêm qua đã đi xem qua kia, chúng ta trong chốc lát lại đi một lần. Văn tiêu tiêu đã đoán ra đối phương muốn nói cái gì càng thêm kích động. Tô gia từ trong phòng ra tới, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, sớm biết rằng sẽ ở nơi đó gặp được người kia còn không bằng không đi. Tần lẫm xem những người khác bộ dáng này, liền nghĩ tới bọn họ khả năng gặp được một ít không thoải mái sự tình, vì thế giữ chặt văn tiêu tiêu, ngươi còn có chính sự, muốn sớm một chút trở về. Văn tiêu tiêu mê mang, ta có cái gì chính sự à? Tần lẫm, không được ngươi, tần lẫm cuối cùng còn không giải thích trực tiếp phù quyết. Văn tiêu tiêu suy nghĩ trong chốc lát. Hành đi ta cũng không phải rất muốn đi, người dẫn ta đi dạo địa phương khác. Hào, tần lẫm đáp ứng rồi. Những người khác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần giả dích không đi nơi đó liền hào. Văn tiêu tiêu tự mình tới bắt người, tô ra đám người liền đi theo nàng trở lại nghe ra ra kia, nghe ra ra đền bù tối hôm qua không có nhiệt tình chiêu đãi tiếp núi, lại lần nữa bốn phía hoan nghênh một chút. Văn tiêu tiêu rất vui vẻ thẳng đến văn gia tới một vị khách không mời mà đến. Tống ngôn thâm cũng không nghĩ tới văn gia lúc này cương nhiên có nhiều người như vậy, thấy thời điểm thật là sửng sốt một chút nhưng là thực mau liền thu hồi ánh mắt cùng văn lão gia từ chào hỏi. Nghe ra ra, tiểu ngôn tới, ngồi đi, trong nhà có điểm loạn không cần để ý. Văn lão gia từ thấy tống ngôn thâm đêm không giống trước kia như vậy nhiệt tình, lãnh lãnh đạm đạm. Ra ra, không có quan hệ đều là người quen. xác thật trừ bỏ con luân tiểu đội mới gia nhập vài vị đội viên, những người khác cùng tống ngôn thâm chính là lão bằng hữu. Tối hôm qua ở chén phố Tống Môn Thâm là thấy tô ra mấy người, nhưng là đối phương đối hắn tránh như rắn rết, hắn liền không có chú ý. Hôm nay tới Văn gia thuộc về tìm hiểu tin tức, quả nhiên không ngoài sở liệu. Văn tiêu tiêu từ một bên ăn cơm nhà ăn nhồ đầu ra thấy trong phòng khách quen thuộc người chừng lớn đôi mắt. Tống Môn Thâm A, mấy ngày này quá đến qua tiêu sái, đều có chút quên người này đâu bất quá văn tiêu tiêu không phải lo lắng cho mình nàng khẩn trương nhìn thoáng qua phía sau còn ngồi tô ra thấy đối phương thần sắc như thường mới yên tâm muốn cùng nhau ăn chút sao văn tiêu tiêu rất có lễ phép hỏi tống ngôn thâm nhìn tươi đẹp tự tin văn tiêu tiêu khó có thể tưởng tượng đây là trước kia theo sau lưng mình tiểu nha đầu nhất thời vô ngữ ha ha đúng vậy tiểu môn cùng nhau ăn chút đi văn lão ra từ giò hỏi Hắn phía trước đối tống môn thâm sở hữu hòa ái thành lập ở văn tiêu tiêu thích nhân gia cơ sở thượng hiện tại thấy cháu gái như thế bình đạm hơn nữa cũng có chính mình lương xứng, lão gia tử đối hắn giống như là đối đãi mặt khác vãn bối giống nhau. Trên bàn cơm những người khác nháy mắt khẩn trương, lập tức liền phải tu la chàng sao. Tần lẫm sắc mặt như thường, cùng tống môn thâm là bạn cùng phòng, trước kia quan hệ không đến mức thật tốt cũng sẽ không kém, nhưng là trung gian kẹp văn tiêu tiêu liền tương đối xấu hổ. Văn Tiêu Tiêu ở tống ngôn thâm tiến vào lúc sau liền ngồi đến tần lẫm bên cạnh, có đôi khi dựa vào tần lẫm, có đôi khi ăn đến tần lẫm kẹp đồ ăn. Trạng thái thân mật các ngươi ở bên nhau. Tống ngôn thâm mặt mang chua xót, Văn Tiêu Tiêu thoải mái hào phóng nói: đúng vậy, nếu không phải mặt thế lời nói, chúng ta đều phải lãnh chứng kết hôn. Tống ngôn thâm trầm mặc, tô ra cùng phương lỗi mấy người liếc nhau. Ai ngày hôm qua đi ra ngoài lãng thật là cái sai lầm quyết định. Nhưng mà Văn Tiêu Tiêu một chút đều không lo lắng, chịu nàng đọc kia quyển sách ảnh hưởng, Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn cho rằng tô gia cùng Tống Ngôn Thâm mới là quan xứng, cho nên chính mình cùng Tống Ngôn Thâm khi không có cảm tình tuyến. Cảm tình tuyến đều không có, nơi nào tới cảm tình Nga. Tống Ngôn Thâm hẳn là bị Văn Tiêu Tiêu đả kích tới rồi, rời đi thời điểm cả người đều là giàu dĩ, không vui. Văn Tiêu Tiêu hồn nhiên bất giác tần lẫm đưa Tống Ngôn Thâm rời đi, hai người vẫn luôn ra Văn gia mới mặt đối mặt lẫn nhau đối diện. Vì cái gì, Tống Ngôn Thâm biểu tình coi như nghiến răng nghiến lợi, không có vì cái gì ta thích giả dích giả dích cũng thích ta cho nên chúng ta ở bên nhau. Tần lẫm bông tay, không muốn giải thích quá nhiều, không có khả năng nhất định là ngươi là ngươi uy hiếp nàng. Tống Ngôn Thâm đã có thể nghĩ đến đối phương thực lực cường cùng giả dích ở bên nhau thời điểm khẳng định chiếm hữu chủ đạo địa vị, hắn uy hiếp giả dích cùng hắn ở bên nhau. Ta có thể uy hiếp giả dích cái gì đâu ta lại không phải ngươi. Tần lẫm mỉm cười, ánh mắt lại lạnh băng, còn nhớ rõ ngươi đã nói nói sao. Ngươi trước nay cũng chưa thích quá giả dích, đó là trước kia, cho nên đâu, ngươi cho rằng giả dích còn sẽ tại chỗ chờ ngươi, nhậm ngươi chiêu chi thức tới huy chi thức đi. Tần lẫm ánh mắt châm chọc giống lợi kiếm giống nhau chát ở tống ngôn thâm trong lòng. Văn tiêu tiêu không biết trận này đối thoại, lúc này còn ở phòng trong bồi nghe gia gia nói chuyện phiếm. Nha đầu A thật sự không thích tống gia kia tiểu tử. Nghe ra ra thực nghiêm túc hỏi, ra ra ta đã có yêu thích người, không ai có thể so sánh được với hắn. Văn tiêu tiêu trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng đắc ý. Tần lẫm tiến vào thời điểm vừa lúc nghe thấy văn tiêu tiêu nói những lời này, không tự chủ được gợi lên khóe miệng. Người đã về rồi, văn tiêu tiêu thấy tần lẫm trở về đôi mắt lượng lượng. Văn lão gia từ cười ha hà nhìn, đi chơi đi các ngươi người trẻ tuổi nhiều ở bên nhau bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Văn tiêu tiêu cảm thấy bọn họ hai cái vẫn luôn ở bồi dưỡng cảm tình, nhưng là tương đối tò mò thần lẫm cùng tống ngôn thâm đều nói gì đó, liền nhanh nhẹn lên lầu. Các ngươi lưu cái gì? Mới vừa vào nhà, văn tiêu tiêu còn chưa nói xong một câu đã bị thần lẫm đè lại, nàng bị dán ở vừa mới quan tốt trên cửa trước mặt là ái nhân nhiệt liệt hôn môi. Giống hỏa giống nhau thiêu đốt thân thể của nàng. Văn tiêu tiêu phản ứng lại đây thời điểm đã bị đè ở trên giường. Bọn họ trước kia cũng làm quá chuyện như vậy, thế cho nên tần lẫm tham nhập y đế thời điểm, văn tiêu tiêu mới có chút kinh giác. Đừng, văn tiêu tiêu nhỏ giọng nỉ non, không muốn ân, tần lẫm dán văn tiêu tiêu gương mặt, hai người độ ấm bỏng cháy lẫn nhau. Không phải vậy ngươi nhẹ điểm ta sợ hãi, văn tiêu tiêu vẫn là ôm tần lẫm cổ, nàng vô pháp cực tuyệt chính mình người trong lòng, vô cùng chờ mong có thể cùng hắn làm càng thân mật sự tình. Tần lẫm thả chậm chính mình động tác nhẹ nhàng tinh tế hôn môi trong lòng ngực hắn cô nương, một chút thăm dò, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Trường 274 không vui gặp mặt, văn tiêu tiêu lại tỉnh lại thời điểm là bị đói tỉnh, bên ngoài trời đã tối rồi. Văn tiêu tiêu có chút, sẽ không cả nhà trên dưới đều biết nàng làm chuyện xấu đi. Tần lẫm hiểu biết giả dích tỉnh, sờ sờ nàng đầu. Có đói bụng không, ta đem cơm cho ngươi bưng lên. Văn tiêu tiêu bụng mặt, có điểm ngượng ngùng. Yên tâm đi, hôm nay buổi tối chỉ có ra ra cùng tô gia bọn họ, những người khác không trở về. Tần lẫm giải thích, văn gia người tựa hồ rất bận, mỗi người đều có chính mình phải làm sự tình. Ta đây đói bụng, văn tiêu tiêu lập tức nói, nàng chính là bị sống sờ sờ đói tỉnh a. Tần lẫm xoay người xuống lầu, chỉ chốc lát liền bưng lên một phần cơm, văn tiêu tiêu bọc áo ngủ, đã không phải nàng phía trước xuyên kia bộ, người này mềm như bông, giống một cục bông. Ra ra làm ta đem cái này cho ngươi. Tần lẫm đưa cho văn tiêu tiêu một phần tinh xào thiệp mời. Đây là cái gì a? đế đô căn cứ phía chính phủ nàng khi nào như vậy quan trọng. Đây là đêm mai một cái yến hội, chủ yếu là thỉnh ngươi. Tần lẫm cười nói, đế đô căn cứ phái đến Tây Bắc căn cứ như vậy nhiều chuyên gia, khẳng định sẽ được đến về văn tiêu tiêu tin tức tần lẫm cũng không ngoài ý muốn. Ta có như vậy quan trọng sao? Văn tiêu tiêu thụ sùng nhược kinh ăn một mồm to đồ ăn an ủi. Đương nhiên, chúng ta giả dích lợi hại nhất. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm thậm chí tô ra mấy người đều được đến yến hội mời, có thể thấy được đế đô căn cứ coi trọng. Trường hợp này không thể tùy tiện ăn ăn uống uống đi. Phương lỗi có điểm tiếc nuối, tất cả mọi người thân xuyên chính trang, bọn họ quần áo vẫn là nghe ra gia cấp chuẩn bị. Văn tiêu tiêu màu đen tiểu lễ phục cũng thật xinh đẹp chính là còn cần xuyên giày cao gót thực không có phương tiện. Văn tiêu tiêu nghĩ nếu tới tang thi chẳng phải là chạy đều chạy không được. Văn tiêu tiêu đi theo ra ra thấy vài vị đức cao vọng trọng lão nhân ra, lại đi theo nghe ba ba nhận thức vài vị thúc thúc ba bá. Cuối cùng thấp giọng hỏi, ba ta có thể hay không chính mình đợi lát nữa? Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi quá a ba ba. Nghe niệm thâm không có cưỡng bách nữ nhi đi theo hắn, nhưng thật ra nhìn thoáng qua tần lẫm. Ta bồi bá phụ, tần lẫm còn ở lấy lòng cha vợ giai đoạn tự nhiên là ân cần vạn phần. Người bồi ta làm cái gì, người hẳn là bồi giả dích. Nghe niệm thâm vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng vẫn là bị văn niệm lãng lại đây lôi đi Tần lẫm nhìn về phía văn tiêu tiêu vạn phần ủy khuất bá phụ giống như không thích ta Ta cảm thấy không phải, hắn chính là tương đối kiêu ngạo mà thôi Văn tiêu tiêu bình tĩnh an ủi Hai người không lưu trong chốc lát tần lẫm đã bị kêu đi Nghe niệm thâm tuy rằng mặt ngoài ghét bỏ Nhưng vẫn là nguyện ý mang theo tần lẫm nhiều nhận thức những người này Tần lẫm chỉ có thể qua đi Văn Tiêu Tiêu Đào cũng không nhàm chán, bên người nàng còn có tô gia cùng Tiểu Lượng bọn họ. Trắng Tinh vác đường thì tay đi vào yến hội thính, nàng hôm nay nguyên bản hẹn Tống Ngôn Thâm chính là bị cự tuyệt. Tống Ngôn Thâm gần nhất tâm tình không tốt, Trắng Tinh tìm không thấy nguyên nhân, cho nên thực bực bội. Tống gia tuy rằng căn cứ địa vị không thấp, nhưng chúng ta bạch gia cũng là một phương quyền thế, người Hà Tất muốn vẫn luôn bám lấy nhân gia. Bạch Vi Vi khó hiểu, hơn nữa nhìn về phía chính mình vị này đường mũi ánh mắt còn có chút khinh thường. Nam nhân sao, muốn nhiều ít có bao nhiêu quan trọng nhất chính là làm chính mình trở thành có giá trị nữ nhân. Ta chính là thích hắn, vì hắn ta làm cái gì đều nguyện ý. Tráng tinh khẳng định nói, Bạch Vi Vi đầy mặt không tán đồng lại không có nói cái gì nữa. Yến hội nội y hương tân ảnh ăn uống linh đình, Bạch Vi Vi tới nơi này là vì chính mình chọn lựa hảo nam nhân. Trắng tinh thấy đường Tỷ không để ý tới chính mình, tạm thời không có hứng thú, liền buông ra đối phương tay chính mình loạn rào. Tới gần tiệc đứng bàn, trắng tinh cư nhiên thấy vài đạo quen mắt thân ảnh. Các người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, à lúc trước không phải không muốn đồng hành sao, hiện tại xuất hiện ở chỗ này lại là tới tìm môn thâm ca ca. Trắng tinh chỉ nhìn thấy tô ra, liền nổi giận đùng đùng chạy tới châm chọc. Tô gia hôm nay trang phẫn cũng là nghe gia gia tìm nhân tinh tâm thiết kế, trang phục cùng kiểu tóc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đã bảo lưu lại nguyên lai thanh lãnh cảm, lại gia tăng rồi cao quý hơi thở. Cho nên, lúc này đối mặt trắng tinh cái này hô to gọi nhỏ nữ nhân, tô gia càng giống danh viện. Tiệc rượu nguyên bản liền rất cao cấp trắng tinh loại này hành vi cơ hồ không có chờ đến người khác ánh mắt nhìn qua, trắng tinh mới ý thức được thất hố. Tinh tinh, ngươi đang làm cái gì? Bạch vi vi cao mày từ vừa đi lại đây, rất là bất mãn. Ta không phải ta, trắng tinh vội vàng xua tay. Sau đó đột nhiên một lóng tay to ra, là nàng nàng lai lịch không rõ, là trộm ẩn núp ở chỗ này. Như thế vừa nói, sự tình liền tương đối nghiêm trọng, như vậy yến hội, không có thiệp mời đi vào cùng gián điệp hành vi là giống nhau. Một vị thân hình cao lớn nam nhân chậm rãi đi tới, sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng là chuồn êm tiến vào, không có thiệp mời. Trắng tinh loát thành ý nghĩ, đối phương một cái xa xôi địa phương bình thường học sinh, khẳng định không có đế đô thế lực nhất định là chuồn êm tiến vào. Liền tính là có người xấn nhận mang nàng tiến vào cũng chỉ sẽ bị coi như giải vây. Văn tiêu tiêu cấp tiểu lượng cùng tiểu mông bưng bánh kem, vừa mới làm cho bọn họ ngồi xuống liền nghe thấy có người la to. thanh âm có điểm quen thuộc A, là ai đâu. Văn tiêu tiêu đã sớm quên trắng tinh người này, thế cho nên thấy nàng thời điểm đều không có phản ứng. Nhưng thật ra trắng tinh bên người nữ nhân, Văn Tiêu Tiêu nhận ra là ngày ấy ở cửa hàng cho nàng một trăm tinh hạch người. ngượng ngùng, nàng là bằng hữu của ta. Văn Tiêu Tiêu lại đây giải thích, Bạch Vi Vi nguyên bản còn lo lắng trắng tinh gặp sắc rối thấy là Văn Tiêu Tiêu kia một khắc liền yên tâm, nữ nhân này liền một trăm tinh hạch tiện nghi đều chiếm, không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Cứ việc như thế, Bạch Vi Vi vẫn là cười nói, vị tiểu thư này, ngươi khả năng không biết chúng ta đế độ Yến hội quy củ, không có viết ở thiệp mời người trên là không thể đi vào. Nga chính là cũng chưa nói có thể không phân xanh đỏ đen trắng vu hãm người đi, nếu là này Yến hội có thể tùy tùy tiện tiện lưu tiến vào ta thật sự muốn hoài nghi đế đô căn cứ an bảo. Văn tiêu tiêu hai tay một quán, biểu tình vô tội. Nghe tiểu thư xin yên tâm. Chúng ta đế đô an bảo công tác là cảm thấy không thành vấn đề, hơn nữa ta nhớ rõ vị tiểu thư này là Tây Bắc căn cư tới khách nhân. Vừa mới vẫn luôn không nói chuyện cao lớn nam nhân rốt cuộc mở miệng chỉ là nội dung cùng trắng tinh tưởng không giống nhau. Như vậy liền hảo ta cùng bằng hữu của ta có thể đi địa phương khác an tĩnh một chút sao? Văn tiêu tiêu mỉm cười, đoan chính có lễ. Đương nhiên có thể, hai vị tiểu thư bên này thỉnh. Nam nhân rũi tay đưa tới người hầu dẫn đường. Bạch Vi Vi sắc mặt tái nhợt nàng nhận thức người nam nhân này, là thủ tịch bí thư. Toàn bộ đế đô căn cứ nhất tiếp xúc quyền lợi trung tâm người, không không thể làm đối phương liền như vậy rời đi. Chờ một chút Bạch Vi Vi đầu tiên là gọi lại văn tiêu tiêu cùng tô gia, sau đó xoay người giơ lên cánh tay cho trắng tinh một cái tát xin lỗi. Ngươi đánh ta ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Trắng tinh từ nhỏ nung chiều chưa từng chịu quá như vậy ủy khuất kích thích hạ bén nhọn thanh âm vang vọng yến hội thính. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 275 khả năng xuất hiện cao cấp tang thi. Trắng tinh, ngươi nếu là không nghĩ chọc phiền toái nói, hiện tại liền xin lỗi. Bạch Vi Vi hạ giọng cảnh cáo, ta sẽ không xin lỗi, này phá địa phương ta còn không hy vọng đợi đâu. Nói xong trắng tinh một phen đẩy ra Bạch Vi Vi thiếu chút nữa đem này đẩy đến. Bạch Vi Vi sắc mặt khó coi, đối tượng văn tiêu tiêu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chỉ có thể căng ra đầu nói, nghe tiểu thư thực xin lỗi, ta đường muội quá tùy hứng, ngày khác ta nhất định làm nàng tới cửa xin lỗi. Bạch gia tuy rằng không tính cái gì đại gia tộc, nhưng là Bạch Vi Vi ở danh viện quý nữ trong giới vẫn là có chút địa vị, nàng lúc này phóng thấp thư thái bộ dáng, lập tức khiến cho những người khác nghị luận. Văn tiêu tiêu không thèm để ý người khác ánh mắt chỉ là hơi hơi mỉm cười. Bạch tiểu thư các ngươi tìm mụi vẫn là thương lượng hảo lại đến diễn kịch đi tới cửa liền không cần ta không nghĩ thấy nàng. Văn tiêu tiêu lời này nói được trắng ra mà không lưu tình chung quanh người kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Văn gia à, kia chính là đế đô đỉnh cấp gia tộc liền tính là tổng lý cũng đến thoái nhượng ba phần tồn tại. Bạch vi vi dựa vào cái gì cho rằng văn gia tiểu thư sẽ cho nàng mặt mũi. Bạch Vi Vi sắc mặt thanh hồng đan sen, dị thường khó coi. Người chung quanh toàn bộ ở chỉ chỉ trò trò. Nàng trước mặt thủ tịch bí thư trưởng cũng khuôn mặt nghiêm túc. Bạch tiểu thư ta xem bạch gia tạm thời vẫn là không cần tham gia lần này yến hội, miễn cho chậm trễ khách quý. Đối thực xin lỗi. Bạch Vi Vi bị nói được hồ thẹn chỉ nói xong một câu lắp bắp xin lỗi, liền hoang mang dối loạn rời đi. Văn tiêu tiêu sẽ không đồng tình nàng, cho nên vẫn chưa lộ ra một chút nhân từ chi sắc lôi kéo tô Gia không chút do so dự rời đi thị phi nơi, nhưng là vô luận bọn họ đi đến nơi nào, đều có ánh mắt tương tùy. Kỳ thật ta không có việc gì, không cần như vậy sinh khí. Tô Gia ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Đương nhiên không được ta khó chịu sao hư. Văn tiêu tiêu ám chọc chọc hư, làm người cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời lại bị nàng đáng yêu đánh bại. Trừ bỏ cái này tiểu nhạc đệp yến hội tiến hành thực thuận lợi. Văn Tiêu Tiêu còn tưởng rằng chuyện này đã qua đi, thẳng đến hôm sau Bạch người nhà thật sự tới cửa bái phòng. Là Bạch Đình Sương mang theo Trắng Tinh, Bạch Đình Sương người này coi như rất có tài cắn, nhưng là hắn quá sủng địch chính mình muội muội, cơ hồ là đem Trắng Tinh quán đến vô pháp vô thiên, không nghĩ tới loại này cách làm lại là hại nàng. Nghe tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, Bạch Đình Sương xác thật hiếu tú, nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu đầu tiên là không chút hoang mang chào hỏi ôn chuyện, mà không phải để tối hôm qua xấu hổ sự. Đúng vậy, sẽ không cho rằng ta cùng A lẫm đã chết đi. Văn tiêu tiêu ngáp một cái, trong phòng khách ra tới ứng phó người chỉ có nàng một cái, nghe ra ra sẽ không nhúng tay tiểu bối sự tình tần lẫm còn lại là bị nghe ba ba mang đi ra ngoài. Như thế nào sẽ đâu ta đã sớm biết ngươi không phải người thường. Bạch Đình Sương hơi hơi mỉm cười, thanh nhã sâu sắc nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Ngồi ở hắn bên cạnh trắng tinh miến răng miến lợi, biểu tình khinh thường, còn đối với Văn tiêu tiêu khiêu khích. Ngươi là ở khen chính mình ánh mắt hảo a Văn tiêu tiêu làm lơ trắng tinh, chuyên tâm cùng Bạch Đình Sương nói chuyện. Cũng không phải là ở khen nghe tiểu thư. Nếu tới tìm kiếm tha thứ cũng không cần, chúng ta văn gia sẽ không làm cái gì, đến nỗi chuyện khác ta liền không giúp được ngươi. Văn tiêu tiêu nhìn về phía Bạch Đình Sương, ý tứ thực minh sắc, văn gia sẽ không truy cứu, nhưng là đế đô căn cứ cao tầng như thế nào xử lý chuyện này cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Bạch Đình Sương cười khổ một tiếng, không có thương lượng đường sống sao. Đây là lớn nhất nhượng bộ, văn tiêu tiêu đồng dạng hồi báo mỉm cười, trắng tinh nhịn nửa ngày, nghe vậy lại thường nói chuyện bị Bạch Đình Sương đè lại. Một khi đã như vậy quấy giày, Bạch Đình Sương mang theo trắng tinh rời đi, văn tiêu tiêu nhìn hai người đi xa, chỉ cảm thấy chuyện cũ theo gió, sôi nổi hỗn loạn chọc người phiền toái. Tần lẫm cùng nghe niệm thâm trạng vạng mới trở về còn mang đến một cái không được tốt lắm tin tức. Cái gì, văn tiêu tiêu ngẩng đầu. Ở đế đô căn cứ phụ cận phát hiện một con bát cấp tang thi. Nghe niệm thâm ngữ khí rất là trầm trọng. Bát cấp, văn tiêu tiêu buông trong tay đồ ăn vặt nàng không thể tiếp thu lợi hại như vậy tang thi. Không phải là lạc hành xuyên biến thành tang thi đi. Văn tiêu tiêu yên lặng hỏi. Tần lẫm, não động mở rộng ra. Như thế nào giải quyết có hạch vũ khí sao? Văn tiêu tiêu tương đối quan tâm đế đô căn cứ thực lực. Khụ khụ kia ngoạn ý không thể tùy tiện khởi động. Nghe niệm thâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn tiêu tiêu. Muốn thật là bát cấp tang thì nói, vẫy vẫy tay là có thể triệu tập mấy trăm vạn tiểu đệ, đến lúc đó tiến công nhân loại căn cứ, hậu quả như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng được đến. Văn tiêu tiêu buông tay, sợ hãi liền sợ hãi lợi hại nhất vũ khí cũng chưa biện pháp. Động vật biến dị nghiên cứu phương hướng chính là năng lượng hạt nhân tiết lộ sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ sợ cũng không thể đối này sinh ra ảnh hưởng, còn sẽ tạo thành lần thứ hai biến dị. Nghe niệm thâm lúc này mới giải thích nói, bất quá này thuộc về bên trong căn cứ tin tức người thường biết đến là số rất ít. Văn tiêu tiêu dựa vào trên sofa, hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng là nàng hiện tại cũng đủ tâm khoan, chẳng sợ ngày mai muốn cho nàng cùng tang thi đi vật lộn, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Trước mắt kia chỉ tang thi hành động đã nghiêm mật giám thị lên, nhưng đến bây giờ mới thôi, chúng ta giám thị đội ngũ đã tổn thất mười mấy chi. Nghe niệm thâm ngữ khí càng thêm không tốt, lo lắng sốt ruột. Bất quả hắn nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu Tây Bắc căn cứ xem như mang về tới một cái tin tức tốt. Là cái gì? Về tăng thi virus tinh lọc tề bọn họ đã lấy ra đến mấu chốt năng lượng có thể tăng cường tinh lọc tề hiệu dụng lấy được thực nghiệm tính đột phá. Này xem như cái thiên đại tin tức tốt. Nếu bắt cấp tăng thi cảm nhiễm năng lực bị dự phòng kia cũng không phải không thể tiêu diệt hắn ít nhất có thể giảm bớt hắn trợ lực. Nhóm đầu tiên yêu cầu bao lâu thời gian nghiên cứu ra tới. Lửa xém lông mày sự tình, văn tiêu tiêu hy vọng đối phương có thể nhanh chóng chút. Mười lăm thiên, nghe niệm thâm sau khi nói xong, văn tiêu tiêu liền có chút thấp thỏm kia còn có thể ha. Bát cấp tang thì vẫn là cái tai họa ngầm, liền tính hắn không chủ động tiến công tạo thành ảnh hưởng cũng là thật lớn. Tần lẫm nói, văn tiêu tiêu nhìn về phía tần lẫm, người sẽ không muốn đi giải quyết rớt hắn đi ta cảm thấy có điểm nguy hiểm. Vừa mới còn cảm thấy chính mình thực bình tĩnh văn tiêu tiêu hiện tại thực không vui. Không có, tần lẫm đương nhiên không như vậy xúc động, hơn nữa hắn bên người bây giờ còn có giả dích không có khả năng lấy thân phạm hiểm. Giả dích gật gật đầu yên tâm, bát cấp tang thi xuất hiện ở vùng Duyên Hải Hải Công, này cụ thể dị năng không biết nhưng là vùng Duyên Hải liên tục 5 ngày hạ khởi mưa to mới được đến đế đô căn cứ coi trọng. Hơn nữa theo quan sát mặt thế sau đường ven biển mỗi tháng đều có bay lên dấu hiệu. Đế đô căn cứ ly Hải Dương thân cận quá, ra ra ngươi cùng ta đi Tây Bắc đi. Văn tiêu tiêu xem xong đế đô báo chiều, nghiêm túc suy xét vấn đề này. Văn lão ra từ nhìn thoáng qua giả dích không nói chuyện. Hơn nữa ta nhớ rõ đế đô căn cứ có lẽ sẽ di chuyển. Tuy rằng đây là cái đại công trình, nhưng là mặt thế sau bốn biển là nhà mới là bình thường. Trường 276 Vịnh Hạ sinh vật biển, Già gia gia A Phục Tùng căn cứ an bài. Nghe ra gia ở đế đô sinh sống cả đời, đối này phiến thổ địa có thật sâu mà chấp niệm cùng đam mê, vô luận cái gì đều sẽ không chủ động dứt bỏ. Văn Tiêu Tiêu không có lại khuyên, thu hồi báo triều nhìn đứng dậy sau sống lưng đỉnh đến thẳng tác ra ra. Nỗi lòng quay cuồng, đế đô cũng trời mưa, gió thu mưa thu sầu sát người, nhưng mà lúc này ngày mùa thu có thể so với trời đông giá rét nước mưa rơi xuống đất thành băng. Văn tiêu tiêu không thể đi ra ngoài, mỗi ngày liền ở trong nhà tăng sức mạnh hấp thu tinh hạch ở nàng ngày qua ngày nỗ lực hạ, trong thân thể cây non rốt cuộc trưởng thành một cây có thể che mưa chắn gió thô tráng cây nhỏ. Văn tiêu tiêu tạm thời không suy nghĩ cẩn thận này ngoạn ý là gì, chỉ biết chính mình chữa khỏi hệ dị năng cùng nó thoát không được can hệ. Ăn mặc mau nhung áo ngủ ngồi ở trên giường, văn tiêu tiêu theo băng vũ có thể cảm giác đến chỗ xa hơn địa phương. Tiếng sóng biển tựa hồ vang ở bên tai một cái cá voi xanh nhảy dựng lên, ở trên mặt biển vẽ ra xinh đẹp đồ cung. Sau đó là kết bè kết đội cá heo biển ở dưới nước xoắn cái đuôi khiêu vũ. Xuống chút nữa, nước biển tiệm thâm, văn tiêu tiêu thấy một con hai mắt đỏ bừng cá mập. Biến gì cá mập, mở choàng mắt văn tiêu tiêu hồi tưởng chính mình thấy đồ vật những cái đó trong biển động vật cư nhiên đều kết bè kết đội tới gần bên bờ. Hơn nữa bất đồng giống loài chỉ thấy ngay ngắn trật tự Văn tiêu tiêu lê dép lê chạy ra phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ vang lên ra ra ngày thường đọc sách thư phòng. Trong thư phòng hết thảy bố trí đều sạch sẽ ngắn gọn đối diện án thư vị trí treo một bộ thế giới bản đồ trong đó hoa quốc vị trí tiên minh lại thấy được. Già dích làm sao vậy? Văn lão ra từ có ngủ trước đọc sách thói quen, nhưng là hắn xem đều là hành quân đánh giặc binh thư thực sự không tính là tu thân dưỡng tính. ra ra ta cảm thấy trận này vụ có điểm kỳ quái có phải hay không bờ biển bên kia xuất hiện vấn đề gì? Văn tiêu tiêu mặt mang lo lắng. Giả dích yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Văn lão gia tử khẳng định biết chút cái gì, nhưng là không cùng văn tiêu tiêu nói. Giả gia ta, đang nói có người gõ vang lên thư phòng môn, ở được đến văn lão gia tử cho phép sau, đẩy cửa mà vào. Là nghe niệm thâm, giả dích cũng ở, nghe niệm thâm là có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng là giả dích ở chỗ này có chút không có phương tiện nói. Văn tiêu tiêu minh bạch, vì thế cùng ba ba chào hỏi một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài văn tiêu tiêu lập tức đi tìm tần lẫm. Vừa mới ta ba ba đi ra ra thư phòng, ngươi quan sát một chút bọn họ đang nói cái gì. Tần lẫm, bảo bối tinh thần hệ dị năng không phải như vậy dùng. Ta cảm thấy cùng vịnh sự tình có quan hệ. Văn tiêu tiêu thúc giục. Tần lẫm thề chính mình là bất đắc dĩ, hắn ôm văn tiêu tiêu, sau đó phóng thích tinh thần hệ dị năng thật cẩn thận chưa từng như thế khẩn trương quá. Từ phòng nội nghe niệm thâm sát thật đang ở nói vịnh động vật dị động sự tình. Tần lẫm nghe được mặt sau thần sắc cũng không tự chủ được đi theo ngưng trọng lên. Bá phụ muốn đi phía đông vịnh, ta đây cũng đi, văn tiêu tiêu không có do dự liền nói xuất khẩu. Tần lẫm hiểu biết giả dích không giống chơi đùa, liền nhìn nàng, vì cái gì muốn đi. Bởi vì nơi đó rất nguy hiểm, hơn nữa ta thấy được rất nhiều đáy biển sinh vật ở bên kia tụ tập ba ba một người đi nói, ta có chút lo lắng. Tuy rằng nàng cùng nghe ba ba nhận thức không lâu, nhưng đã sinh ra thâm hậu cảm tình, loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là bọn họ nhận thức thật dài thời gian, làm đã lâu thân nhân giống nhau. Nếu đã quyết định ta sẽ bồi ngươi đi, bất quá tần lẫm dừng một chút nói, đi phía trước trước muốn biết rõ ràng, ngươi là thấy thế nào thấy. Ta ta liền ở nơi đó hấp thu tinh hạch, sau đó liền thấy. Văn tiêu tiêu làm không rõ ràng lắm, vì thế chờ mong nhìn tần lẫm, muốn hỏi một chút hắn có biết hay không loại tình huống này. Tần lẫm lắc đầu, hắn tinh thần hệ cũng chưa như vậy xa. Giả dích có phải hay không có điểm gian lận, có thể là trời mưa nguyên nhân, ta theo nước mưa sơ qua đi. Cùng phiến địa vực đều trời mưa nói, kia nàng chẳng phải là muốn nhìn thấy nơi nào liền xem nơi nào. Nhưng là cái loại này tình huống cũng là không thể hiểu được thấy, cũng không thể chính mình chủ đạo. Đầu óc một mảnh loạn, Văn Tiêu Tiêu có loại hỏng mất cảm giác. Nếu muốn đi bờ biển, khẳng định sẽ triệu tập rất nhiều thủy hệ dị năng tìm cơ hội hỏi một chút những người khác tình huống. Tần lẫm đối cái này là không ôm hy vọng, giả dích dị năng sát thật thực đặc thù, hơn nữa nàng còn được đến rừng rậm tặng, còn có hồ điệp thuyền hạ đá quý. Ân ân, tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu đều là ở thiết thường, kết quả bọn họ bước đầu tiên hành động đã bị cự tuyệt. Nghe niệm thâm chuẩn bị đi phía Đông Vịnh, nhưng là chết sống cũng không chịu mang theo tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu. Quả thực là hồ nháo, lại không phải đi hưởng tuần trăng mật các ngươi nghĩ đi làm cái gì. Nghe niệm thâm sụ mặt gian dạy hai người. Văn Tiêu Tiêu, cái gì hưởng tuần trăng mật a nếu là nói như vậy nói cũng không phải không thể. Ta là thủy hệ dị năng, ta có thể giúp đỡ. Văn Tiêu Tiêu lập tức cho thấy chính mình rất hữu dụng Thủy hệ dị năng có ích lợi gì căn cứ đã chọn lựa hảo dị năng giả. Hơn nửa thủy hệ dị năng giả mang hai vị là được dùng không đến ngươi. Thủy hệ dị năng giả vừa mới bắt đầu còn bởi vì có thể cung cấp dùng thủy rất quan trọng, nhưng là theo dị năng trình độ tăng trưởng một vị thủy hệ dị năng giả là có thể cung cấp một cái căn cứ dùng thủy, hơn nữa thủy hệ dị năng giả lực công kích kém cho nên địa vị dần dần hạ thấp. Liền tính hiện tại là muốn đi bờ biển cũng không đem hy vọng ký thác ở thủy hệ dị năng giả trên người. Ba ba ta khuyên ngài thận trọng suy xét một chút không chuẩn ngươi hiện tại vừa mới đến bờ biển, đã bị hải quái ăn luôn. Văn tiêu tiêu cũng sụ mặt thực nghiêm túc nói, nhưng là không ai lý nàng, giả dích không cần tùy hứng, liền nghe ngươi ba ba an bài. Đây là văn niệm lãng thanh âm, ngũ thúc ta là cao thủ tới. Văn tiêu tiêu tức giận đến dậm chân, cao thủ cũng vô dụng, ngươi chỉ có thể đãi ở đế đô căn cứ. Văn niệm lãng càng là vô tình. Lần trước bị người mạnh mẽ lưu lại ta đã bị bắt đi tới. Văn tiêu tiêu một lóng tay tần lẫm tình cảnh này giống như đã từng quen biết a Khụ khụ tần lẫm xấu hổ ho khan, sau đó nói, bá phụ ngũ thúc giả dích qua đi cũng không phải thêm phiền, nàng thủy hệ dị năng sát thật cùng khác không giống nhau, giả dích dị năng có thể cùng mương thông. Cùng mương thông, nghe niệm thâm cùng văn niệm lãng đều ngây ngẩn cả người, chưa từng nghe thấy. Chính là có thể cảm giác thủy vực cảm xúc lúc trước ở Đan Thanh Giang thời điểm giả dích liền từng cùng nước sông câu thông quá, còn có hậu tới ở Hồ Điệp Tuyền, tuy rằng câu thông thất bại, giả dích vẫn là lấy được thắng lợi. Tần lẫm thuộc như lòng bàn tay, đem hai vị trưởng bối hù đến sừng sốt sừng sốt. Ta không tin, trừ phi chứng minh cho ta xem, hơn nữa liền tính như vậy cũng sẽ không mang ngươi đi. Nghe niệm thâm tiếp tục bổ sung, văn tiêu tiêu. Một khi đã như vậy ta vì cái gì muốn chứng minh, quả nhiên thiên hạ cha mẹ đều là không nói đạo lý. Ta không chứng minh rồi, nếu là không mang theo ta đi nói, ta liền trộm đi. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể lấy ra chính mình đòn sát thủ, kết quả nghe ba ba một chút đều không sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra đế đô căn cứ? Văn Tiêu Tiêu, gừng càng già càng cay. Chương 277 đến từ phương xa viện trợ. Văn tiêu tiêu vẫn là thỏa hiệp, nghĩ trước tìm biện pháp chứng minh một chút chính mình. Nàng đi theo nghe niệm thâm ra ngoài, một tức cũng không rời. Liền đế đô căn cứ cao tầng thấy đều kinh ngạc vạn phần, này đều cái gì trường hợp như thế nào còn mang theo cái hài tử? Nhưng là văn tiêu tiêu ba lần trong vòng không rơi giọt mưa, điểm này làm ra ngoài xem xét công tác những người khác hâm mộ không thôi. Đường tới đế đô căn cứ ngoại tường thành thời điểm, chỉ có văn tiêu tiêu cùng nghe niệm thâm quần áo làm. Thế nào, ba ba? Văn tiêu tiêu chờ mong cố chấp lão nhân có thể thay đổi chủ ý. Không cần nói lung tung, đi theo ta bên người. Nghe niệm thâm giao đại một câu liền hướng trong thành biên đi, mấy ngày liền mưa to đối với đế đô căn cứ tường thành hư hao rất nghiêm trọng, chỉ có thể làm thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả liên thủ gia cố. Tường thành là kim loại, nên lại là thổ địa cho nên hai người phối hợp thiếu một thứ cũng không được. Văn Tiêu Tiêu thấy kia thổ hệ dị năng giả còn có thể chống đỡ, nhưng kim hệ dị năng giả sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao dị năng quá độ bộ dáng. Kỳ thật hắn còn không có tiểu mông lợi hại đâu. Văn Tiêu Tiêu đứng ở nghe niệm thâm bên người nói, thanh âm đã ép tới rất thấp, nhưng vẫn là bị bên người những người khác nghe được. Tiểu mông là ai? Bên người bá bá hỏi, ăn mặc quân trang cấp bậc còn không thấp. Ta đệ đệ. Văn Tiêu Tiêu trả lời. Trước mắt đế đô căn cứ tổng cộng tổ chức hai vị kim hệ dị năng giả. Bọn họ thay phiên cố thủ các nơi, nếu là nhà các ngươi tiểu bằng hữu nguyện ý tới hỗ trợ cũng có thể. Bá bá mở miệng, khụ khụ, hài tử mới 13 tuổi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ở đây đều là ông bạn già, nghe niệm thâm nói chuyện cũng không khách khí. Nhà vẫn là cái tiểu bằng hữu bất quá dị năng cường đại là không thể dựa theo tuổi tới cân nhắc, sở hữu cùng nhau bước vào mặt thế nguyên nhiên nhân loại, đều là bình đẳng. Bên người một vị khác cao tầm nói. Ta cũng cảm thấy tất cả mọi người hẳn là vì căn cứ làm cống hiến, cho nên có tinh hạch sao. Văn tiêu tiêu chuyện vừa chuyển, nghịch ngợm thật sự. Ha ha, đương nhiên là có, không thể làm tiểu bằng hữu bạch suất lực A. Bên người bá bá sang sàng cười rộ lên, còn như vậy đi xuống chính là tường thành không thành vấn đề, trong căn cứ bình thường nơi ở cũng chịu không nổi. Bên người người đều là lo lắng sốt ruột, văn tiêu tiêu biết đi phía đông vịnh sự tình đã cấp bách. Hồi trình trên đường, nghe niệm thâm tâm tình càng thêm trầm trọng, văn tiêu tiêu mở miệng, nghiêm túc mà kiên định, làm ta đi thôi, ta sẽ giúp đỡ. Nghe niệm thâm lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá khởi chính mình nữ nhi tới, cuối cùng không đầu không đuôi nghe thấy một câu, ngươi khi còn nhỏ là như thế nào lớn lên. Văn tiêu tiêu trái tim run rẩy khóe mắt không tự chủ được vì đỏ lên, ta cũng không biết chỉ nhớ rõ mỗi lần đều thực vui vẻ. Kỳ thật bảy tuổi sự tình trước kia Văn Tiêu Tiêu toàn bộ đều nhớ không được một chút ấn tượng đều không có, nhưng là nàng ba ba mụ mụ đối nàng đều thực hảo đó chính là thực vui vẻ đi. Vân, kết quả nghe ba ba nói xong một câu sau sẽ không bao giờ nữa hé răng. Văn Tiêu Tiêu cả người bị một trận cảm giác vô lực lan tràn, lãnh bạo lực có thể hay không lấy ha, ba ba. Về nhà sau, Văn Tiêu Tiêu trước gọi tới Tiểu Mông, hỏi hắn có nguyện ý hay không đi gia nhập đế đô căn cứ cùng cố thường thành công tác. Là tự nguyện Nga, nếu không muốn nói không cần miễn cưỡng. Văn tiêu tiêu sờ đầu của hắn. Nam hải tử thật sự lớn lên thật nhanh Nga. Người muốn đi bờ biển. Tiểu mông không trả lời, mà là hỏi cái vấn đề. Đúng vậy, ta đây không đi cùng cố thường thành ta muốn đi bờ biển. Tiểu mông thanh âm kiên định vô cùng. Văn tiêu tiêu ngồi dậy, mô nhi phản nghịch thương thấu lòng ta. Người đi làm cái gì căn cứ nhiều an toàn nột. Văn tiêu tiêu thử thuyết phục đối phương. Ta không nghĩ đãi ở căn cứ, tiểu mông quả thực so với chính mình còn muốn lãnh khốc. Ngươi chẳng lẽ không bồi tiểu lượng sao, tiểu lượng nhưng không có dị năng, ta sẽ không mang theo hắn. Văn Tiêu Tiêu tay cầm nắm chắc thắng lợi, không cao ngạo không nóng nảy mở miệng. Quả nhiên nghe được Văn Tiêu Tiêu nói như vậy, tiểu mông do dự. Cho nên, ngươi đến lưu lại chiếu cố hảo người nhà, rốt cuộc ngươi lợi hại như vậy Văn tiêu tiêu ở trong lòng cho chính mình so cái tâm, chính mình quả thực quá tuyệt vời, dăm ba câu liền chế phục phản nghịch thiếu niên. Đuổi đi tiểu mông sau tần lẫm từ trên lầu xuống dưới. Người lừa dối người khác nhưng thật ra rất lợi hại người, chính mình lại không nghe lời. Nào có ta quá nghe lời hảo sao? Văn tiêu tiêu tỏ vẻ phản bác, sau đó nghĩ nghe niệm thâm thái độ vẫn là không có phụ a nhưng mà trời không tuyệt đường người văn tiêu tiêu bên này chính vô cùng rối rắm liền có người cấp đế đô căn cứ điền cường lực ngoại viện sáng sớm căn cứ dị chủng nhóm cơ bản đã khôi phục thành nhân loại bộ dáng cùng mặt khác dị năng giả không có gì khác nhau lần này nghe nói phía đông tình huống đặc tới chi viện bọn họ thủy hệ dị năng giả rất nhiều sao văn tiêu tiêu hỏi kia thật không có bất quá bọn họ có một đám mỹ nhân ngư cùng loại cá ren dung hợp dị chủng tự nhiên bảo lưu lại sinh tồn ở trong nước năng lực Bọn họ hiện tại ở đâu? Văn tiêu tiêu có chút gấp không chờ nổi gặp mặt. Căn cứ vì bọn họ an bài chỗ ở, nếu ngươi có thể cùng đi phía Đông Vịnh nói có lẽ có thể gặp phải. Văn tiêu tiêu nghe xong tần lẫm nói sau yên lặng ngẩng đầu, vậy ngươi cảm thấy ta có thể đi sao? Có thể đi, chính là phía trước tình huống như vậy nguy cơ ta ba đều không muốn làm ta đi, hiện tại có ngoại viện ta càng không cơ hội đi. Văn tiêu tiêu dối rắm, nhưng là những cái đó ngoại viện chính là thực nhớ thương ngươi tần lẫm cười đến có chút hư ám chọc chọc nhắc nhở văn tiêu tiêu hai người liếc nhau đều minh bạch đối phương ý tứ vì thế văn tiêu tiêu tiếp theo cùng đám kia dị chủng người giao lưu thời điểm đạt thành hiệp nghị nàng có thể cho bọn hắn chữa khỏi năng lượng hàm lượng càng cao chữa khỏi thủy nhưng là cần thiết muốn cùng đi phía đông vịnh có tầng này bảo đảm văn tiêu tiêu thuận thuận lợi lợi trà trộn vào đội ngũ trong đó tô gia mấy người tự nhiên cũng là muốn đi theo văn tiêu tiêu bọn họ tiếp nhiệm vụ chính là cái này tự nhiên muốn tùy thời đi theo Nghe niệm thâm đối này câu oán hận pha trọng, xuất phát ngày đó cái chán ninh đều có thể kẹp chết rồi bỏ hận không thể làm đi theo này nhóm người đều ký xuống giấy sinh tử. Bởi vì vũ thế nguyên nhân, phi hành công cụ toàn bộ không thể dùng, chiếc xe chạy cũng thực thông thả, cũng may đế đô căn cứ khoảng cách vùng Duyên Hải không phải rất xa tám khi còn nhỏ bọn họ rốt cuộc đi vào vùng Duyên Hải thành thị. Cơ hồ toàn bộ thành thị đều bị tưới tràn thành hải vực, hai tầng phòng ở chỉ có thể thấy một cái đỉnh cao ốc building cũng có khuynh đảo su thế. Văn tiêu tiêu bụng mặt tận khả năng làm thân xe bảo trì khô giáo. Cứ việc như thế, vẫn là một bước khó đi. Kế tiếp lộ muốn đi bộ, nghe niệm thâm quyết đoán nói. Chúng ta có thể xuống nước quan sát, từ sáng sớm căn cứ chạy tới viện chợ nhưng thật ra chút nào không trộm lười nói. Phía dưới tùy quá bẩn, các ngươi đi vào sẽ không biến dị đi. Văn tiêu tiêu nắm bộ đàm, hít sâu một hơi, tổng so qua không đi hào. Bên kia không biết là ai lầm bầm một câu. Văn tiêu tiêu lắc đầu, nghe bọn họ tiếp tục tranh luận, sau đó mở cửa xuống xe. Nước mưa tự động tránh đi nàng, như là phá lệ thiên vị. Trường 278 chỉ có không thể thường được không có nhìn không tới. Văn tiêu tiêu đôi tay hơi huy trước mặt dòng nước tự động tách ra hai cổ, loại này chỉ có ở phim truyền hình mới có thể xuất hiện thần kỳ hình ảnh, làm người giật mình. Văn tiêu tiêu lúc này dị năng càng vì cường đại, làm khởi loại chuyện này như cá gặp nước. Có thể tìm hai người cùng ta vào xem. Văn tiêu tiêu ý tứ vẫn là những người khác tại chỗ chờ đợi Ta đi, tần lẫm đi tới, vạn nhất văn tiêu tiêu thể lực chống đỡ hết nổi Hắn có thể sử dụng không gian dị năng ngăn cản một hồi Tô gia cùng sáng sớm căn cứ vài vị dị trùng người đi theo Nghe niệm thâm cũng tìm vài vị đế đô căn cứ dị năng giả đi theo Chỉ là nhìn xem tình huống, sớm một chút trở về Nghe niệm thâm dặn dò nói Đã biết, văn tiêu tiêu xua xua tay, biểu tình khoe khoang lại tiêu sái Nghe niệm thâm, nhìn một đám người theo tách ra đường sông tiến vào thành thị, lưu tại tại chỗ mọi người thần sắc nghiêm túc khẩn trương, lại lòng mang hy vọng. Đi đến mặt sau tùy càng ngày càng thâm, văn tiêu tiêu chỉ có thể làm cách ly cháo, giống như là đi ở tàu ngầm giống nhau. Đây là như thế nào làm được? Đi theo văn tiêu tiêu người chung rất nhiều đều là lần đầu tiên trải qua lại chuyện này, tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng Xem ra ta dị năng cấp bậc cũng rất mạnh, gặp được kia chỉ bát cấp tang thì còn không biết ai lợi hại đâu. Văn tiêu tiêu tin tưởng đại trướng, vạn nhất kia chỉ tang thi là thủy hệ dị năng, nàng cũng có thể đánh qua. Đương nhiên, đây là cái tốt đẹp nguyện vọng, mấy người ở dưới nước đi tới, như là đi vào thành phố ngầm, văn tiêu tiêu đem sinh tồn không gian rút nhỏ sau, ngược lại càng thêm tiết kiệm dị năng. Trước mắt vật kiến trúc ở dưới nước phao, phù mãn xanh biếc rêu ngân, bỗng nhiên, một con lão thử từ mọi người bên chân chạy qua. Văn tiêu tiêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì lão tử có thể ở đáy nước hà tồn tại a? Tần lẫm che lại văn tiêu tiêu đôi mắt bởi vì không chỉ có này một con, phía trước đen như mực một đám hẳn là đều là như thế này đấu đại thủy lão tử Hẳn là biến dị, tần lẫm nói, văn tiêu tiêu nhớ tới chính mình tiểu thuyết kia thật đúng là chuột giới nhan giá trị đỉnh. Có thể sát sao, tô gia nắm chuôi đao thần sắc lạnh lùng, nhưng là không dám phá hư tầng này phòng hộ cháu, sợ hãi ảnh hưởng giả dích bảo hộ bọn họ. Có thể thử xem, ta cảm thấy tầng này thủy cháo có thể phá vỡ. Văn tiêu tiêu thử biến hóa không gian hình dạng, thiếu chút nữa điểm liền bỏ vào tới một con lão thử bị nàng cho dù đem khống chế được. Chúng ta hướng lão thử đàn bên kia đi. Tần lẫm giọng nói rơi xuống đất, căn bản là không cần bọn họ chủ động đi qua đi, đám kia lão thử bang bang trực tiếp đánh vào cách ly tầng thượng Văn tiêu tiêu dị năng run lên, lập tức tăng mạnh phòng ngự. Tần lẫm lôi điện dị năng ở trong nước mạn khai từng đạo chói mắt bạch quang, hoảng đến người không mở ra được mắt dưới nước sinh vật ly đến gần đã hoàn toàn trợn trắng mắt đám kia chết lão thử chạy trốn chậm một chút đã thân chân phiêu phù ở trong nước. Bởi vì là điện giật kia hương vị thực sự không dễ ngửi cũng may cách ly nguồn nước sau mọi người khứu giác cũng không phải thực nhanh nhạy. Không nghĩ đạp chuột đàn thi thể, bọn họ thay đổi một phương hướng. Nơi này hẳn là đã cực kỳ tiếp cận thành nội, có thể thấy quốc lộ bảng hướng dẫn cùng một ít lớn lớn bé bé cửa hàng. Thẻ bài cùng một ít kim loại đều che thật dày một tầng dì sắt ngầm nhựa đường lộ cũng bị một ít thủy thảo bao trùm chân chính diệt sạch nơi này nhìn không tới bất kỳ nhân loại nào bóng dáng, mặt khác đồ vật nhưng thật ra lớn lên tươi tốt. Ta cảm thấy này đó thủy thảo có vấn đề. Trong đội ngũ bỗng nhiên có người nói nói, cái gì, ta là một hệ dị năng giả, bọn họ trên người dị năng hàm lượng rất mạnh đây là đế đô căn cứ dị năng giả gì mãn, có thể bị nghe niệm thâm tuyển ra tới người tự nhiên thực lực không yếu hắn sau khi nói xong tất cả mọi người bắt đầu cảnh giới lên rất sợ này đó thủy thảo tới cái đột nhiên tập kích nhưng mà liền tính mọi người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm những cái đó đã biến dị thủy thảo cũng sẽ trắng trợn táo bạo khởi sướng công kích cơ hồ là trong nháy mắt trước mắt thủy thảo bỗng nhiên bạo trướng mấy chục lần ngang nhiên phát động công kích che trời lấp đất thổi quét mà đến. Giờ khắc này, thiên là lục mà là lục trước mắt trừ bỏ màu xanh lục lại vô mặt khác. Tần lẫm để lại văn tiêu tiêu chú ý bảo hộ kết giới, mặt khác giao cho chúng ta. Văn tiêu tiêu đem chính mình dị năng toàn tâm toàn ý dùng ở cách ly dòng nước thượng các đồng đội tác nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Bởi vì rất nhiều bất đồng dị năng tụ tập tại đây phiến thủy vực chung, văn tiêu tiêu duy trì đến cũng rất là cố hết sức. Sấm sét ầm ầm, bất quá như vậy. Văn tiêu tiêu thương đối tò mò chính là vị kia hỏa hệ dị năng đại ca là như thế nào đem hỏa ở dưới nước bậc lửa. Nhưng là hắn thành công, liền thái quá, sau đó là vị kia mộc hệ dị năng đại ca, hắn không biết từ nơi nào triệu hồi ra tới dây đằng tiến vào thủy thảo trong đàn lúc sau càng càng càng hăng thực mau liền triền thành một đoàn. Tần lẫm lôi hệ dị năng lực công kích như cũ cao cứ đứng đầu bảng, chút nào không cần lo lắng. Lại xem sáng sớm trong căn cứ kia vài vị mỹ nhân ngư toàn bộ có kỳ kỳ quái quái công kích phương thức. Trong đó một vị triệu hoán cá vàng liền rất dâu rìa, nhưng là hắn những cái đó cá không một lát liền đem thủy thảo đàn gặm rớt hơn phân nửa. Cũng đúng đi, như vậy tới xem, nhất nhàn cư nhiên biến thành văn tiêu tiêu cùng Tô Gia. Tô Gia sức chiến đấu không thích hợp viễn trình, nhưng là bằng vào nhạy bén sức quan sát cũng giúp rất nhiều vội. Những cái đó thủy thảo bắt đầu lui đi. Tô gia nói xong tàng lớn Thủy Thảo không ngừng giảm bớt cuối cùng thẳng đến phụ cận một cây Thủy Thảo đều không thấy. Quá khủng bố, bên người người cảm thán một câu. Văn tiêu tiêu mắt trợn trắng, đại ca ngươi vừa mới cũng không phải là như vậy, không biết nhiều dũng mãnh. Giải quyết xong tạm thời phiền toái sau, mấy người tiếp tục đi trước liền hướng về phía Thủy Thảo rời đi phương hướng. Đi phía trước đi, mọi người rốt cuộc thấy một ít tương đối hợp lý lại dễ dàng khiến cho không khỏe đồ vật. Ở một đống kiến trúc tường ngoài thượng rán rất rất nhiều nhân thể không xương, bọn họ đều không phải là biến thành tang thi, mà là bị tường ngoài thượng thấy thực vật biến dị hút khô rồi huyết nhục. Này căn bản là không phải gần nhất phát sinh sự tình, chẳng lẽ phía trước đế đô căn cứ không có phát hiện? Văn tiêu tiêu hỏi, mà thế sau thực mau vùng duyên hải đã bị bao phủ một bộ phận ở không có uy hiếp đến đế đô căn cứ phía trước tất cả mọi người cho rằng đây là bình thường biến hóa? Có đế đô căn cứ người giải thích nói. Văn tiêu tiêu cũng không có sinh khí, mà thế hậu nhân người khó có thể tự bảo vệ mình, nghĩ như vậy cũng không thành vấn đề, chỉ là bi ai mà thôi. Càng đi trước đi, loại tình huống này càng nghiêm trọng, đặc biệt là một chỗ tiểu khu cư dân lâu, xa xa vọng qua đi, trắng bóng một mảnh. Những cái đó thực vật biến dị tựa hồ đem những người này cốt trở thành trang trí phẩm tùy ý sắp đặt ở chính mình địa bàn thường. Mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, ở trong nước phao nửa ngày, bọn họ gặp được đồ vật vẫn là trên đất bằng tương đối nhiều. Chẳng qua bởi vì biến dị, bọn họ có cùng loại mỹ nhân ngư năng lực hoàn toàn có thể sinh hoạt ở trong nước. Sau lại bọn họ còn thấy dưới nước tiêu miêu tiểu cầu thậm chí hàng ngàn hàng vạn chỉ con rán. Văn tiêu tiêu thét chói tai làm tần lẫm đêm này đó sốt ruột ngoạn ý toàn bộ tiêu diệt. Tô gia còn lại là may mắn nói, còn hảo này không phải phương nam con rán. Đừng nói nữa chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Tuy rằng tần lẫm sạch sẽ nhanh nhẹn giải quyết rớt nhưng là văn tiêu tiêu vẫn là có chút sợ hãi. Trường 279 biến mất đội ngũ, dưới mặt đất dạo qua một vòng, cái gì đều thấy, chính là còn không có thấy nhân loại. Hơn nữa liền tính là ở dưới nước, đáy biển sinh vật cũng không có đến bên này, bọn họ có diện tích rộng lớn hải dương tựa hồ thực khinh thường nơi này. Cư dân lâu nội âm khí dày đặc đế đô căn cứ vài vị dị năng giả lấy ra hải thị bản đồ. Nơi này ly vùng duyên hải khu còn có một khoảng cách thủy thâm đã đạt tới 10 mét. Nơi này chính là nước ngọt vẫn là hàm thủy A. Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn cho rằng nơi này thủy là trời mưa giọt nước, bất quá thật là như vậy càng khủng bố. Nơi này vũ đã hại nhiều như vậy, là Long Vương tới sao? Nếm thử, có đầu óc không phải thực hảo xử người đề nghị đến. Có giấy thử vì cái gì muốn nếm thử, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng độc sao? Còn Hào hắn đồng bạn không có bị hắn mang oai, không cần phải xen vào cái này. Trước mắt xem ra ngầm liền người sống sót đều không có xuất hiện tang thi khả năng tính rất thấp. Đế đô căn cứ dị năng giả còn ở phân tích chung quanh nước gợn phiêu nhiên đong đưa, văn tiêu tiêu ngẩng đầu, mặt nước mưa rơi sóng nước lóng lánh, có thứ gì từ phía trên rơi xuống tới. Là vật còn sống một con cả người hư thối tang thi, liền hốc mắt đều không có, ngũ quan mơ hồ trắng bạch thân thể sưng to. Chính là như vậy sinh vật chuẩn xác không có lầm dừng ở mấy người chính phía trên, hơn nữa lộ ra hắn kia đối sắc bén móng tay. Rõ ràng thân thể sưng vù, móng tay lại như là thép giống nhau cứng rắn, đập ở văn tiêu tiêu phòng hộ cháo thượng, mọi người sinh tồn không gian nháy mắt rút nhỏ một vòng. Văn tiêu tiêu ổn định dị năng, kia tang thi không hề kiêng kỵ ở dưới nước rong ruổi, ngược lại là văn tiêu tiêu đám người bó tay bó chân. Tần lẫm dị năng đặt ở tang thi trên người, đối này tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản chính là hư thối thân mình, lại có thể khiêm được sấm đánh. Mộc hệ dị năng giả phóng thích dị năng, muốn bó trụ đối phương lại bị này linh hoạt tránh ra. Này ngoạn ý còn rất linh hoạt, văn tiêu tiêu lại lần nữa hít sâu một hơi, nghĩ thầm, lão hổ không phát huy khi ta là bệnh miêu A, sau đó vung tay lên phạm vi trăm mét chỉ để lại bạch gâu gâu một mảnh. Trừ bỏ bọn họ nơi vị trí toàn bộ bị đông lạnh thành khối băng. Không biết kia chỉ tang thi là không phản ứng lại đây vẫn là thế nào cơ nhiên cũng bị đông cứng. Văn tiêu tiêu thở ra một hơi, xác nhận xong, không phải rất lợi hại tang thi. Nhưng là này ngoạn ý từ nơi nào toát ra tới, ý vị sâu xa. Chúng ta trước đi lên, tần lẫm ôm Văn tiêu tiêu, dưới nước tình huống tương đối phức tạp biến dị động thực vật nhiều đếm không xuể, hơn nữa bây giờ còn có người phát hiện bọn họ tung tích. Chỉ có thể như vậy, trở về lộ lại bị bách nhìn một lần cực kỳ bi thảm ghê tờm cảnh tượng, Văn tiêu tiêu nhấp miệng, nhìn liền rất không vui sắp tới sắp xuất hiện thủy kia một cái chớp mắt văn tiêu tiêu dị năng bảo trướng, mặt nước tách ra lại không có thấy phía trước ngừng ở chỗ cao đoàn xe nghe niệm thâm tuyệt không không có khả năng vứt bỏ bọn họ một mình rời đi sở dĩ sốt ruột rút lui khẳng định có nguyên nhân mưa to rửa sạch rớt vết bánh xe dấu vết bọn họ tìm không thấy đội ngũ tần lẫm tinh thần hệ dị năng chịu hạn cũng không chiếm được cụ thể phương hướng chúng ta đi trước tìm cái đặt chân địa phương thương lượng một chút. Hải thị bị bao phủ địa phương đều là địa thế so thấp khu vực dựa vào đế đô bên kia địa thế so cao địa phương vẫn là lập không ít an toàn khu. Nếu đoàn xe rút lui cũng sẽ hướng bên kia đi. Mọi người không có gì do dự tuyển hảo phương hướng. Văn tiêu tiêu triệt dị năng, nhưng như cũ đem mọi người đỉnh đầu giọt mưa đẩy ra. Đi rồi hai cây em, bọn họ mới gặp được thích hợp nghỉ tạm địa phương. Phòng ở hai tầng đều ở trong nước phao thủy, mặt trên bộ phận lại kiên cường sừng sững, pha lê cùng tường ngoài hoàn hảo, này ở mặt thế nhưng quá khó được. Như thế nào đi lên là cái nan đề tần lẫm ở xác định bên trong không ai sao nhìn giả dích liếc mắt một cái. Văn tiêu tiêu xua xua tay, vừa mới bắt đầu những người khác còn không có ý thức được đây là có ý tứ gì, nhưng là ngay sau đó từng đạo cầu thang liền hiện lên ở trước mặt mọi người, vẫn luôn đi thông lầu ba. Nhưng là không ai động băng cầu thang gì đó vẫn là có chút nguy hiểm trong đội ngũ mộc hệ dị năng giả giơ tay ở cầu thang càng thêm một tầng dây đằng thảm mọi người mới động lên đi đến lầu ba thời điểm đi ở phía trước tần lẫm nhẹ nhàng đẩy ở không hư hao pha lê dưới tình huống đem cửa sổ mở ra nhảy đi vào sau đó xoay người đem văn tiêu tiêu ôm vào đi văn tiêu tiêu ánh mắt ở phòng trong đánh cái chuyển nơi này mà thế trước hẳn là cái gia cụ thành bên trong bày biện không phải giường chính là sofa Khoảng cách mặt thế quá xa xăm, những cái đó bằng da sofa trải qua năm tháng ăn mòn, khuyết thiếu bảo dưỡng, đã bị hư hao. Duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh chính là những cái đó gỗ đặc da cụ. Những người khác cũng lục tục nhảy vào tới. Trong đội ngũ có vị tuổi không lớn nam sinh tuy tiện tìm cái vẫn luôn ngồi, vừa mới ngồi xuống, bùm một tiếng liền té trên mặt đất. Những người khác nghe thấy động tĩnh xoay người đi xem, hắn đè nặng gỗ đặc ghế dựa rậm rạp đều là chút màu trắng con kiến. Văn tiêu tiêu tê. Tần lẫm động tác mau chút trực tiếp dùng lôi điện đem này toàn bộ tiêu diệt. Ở nơi này có điểm nguy hiểm A. Văn tiêu tiêu cảm khái xong, trong đội ngũ những người khác đã từng người dùng dị năng đem nơi này ra cụ tách ra một lần. Hỏa hệ dị năng giả đem đầu gỗ thiêu hủy cuối cùng bên trong cương nhiên có thể hiện ra từng luồng thịt nướng hương khí. Nơi này còn có thể trụ sao. Có người phát ra đồng dạng nghi hoặc, nhưng là bên ngoài rơi xuống vũ, nơi này ít nhất che mưa chắn gió, bọn họ không nghĩ đi ra ngoài đem này đó ra cụ đều thiêu đi thanh ra một mảnh sạch sẽ địa phương tới. Tần lẫm cũng không chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài muốn so nơi này nguy hiểm nhiều. Mọi người nghe xong những lời này từng người xuất lực đem toàn bộ ba tầng đồ vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Có hỏa hệ dị năng giả ở, bớt việc rất nhiều. Chỉ là thiêu xong đồ vật sau hương vị không thế nào hảo, mở ra cửa sổ thông gió, chờ đến hoàn toàn tan đi sau, văn thiêu thiêu đem tiểu tuyết trong không gian thảm phô trên mặt đất làm như ngồi địa phương. Tần lẫm lại lấy ra đồ ăn phân cho những người khác cho nhau nói lời cảm tạ sau, mấy người bắt đầu phân tích khởi tình huống hiện tại. Đế đô căn cứ dị năng giả trung niên kỳ lớn nhất vị kia thoạt nhìn thập phần trầm ổn, có lãnh đạo phong phạm đại ca Giang Thành cao mày nói, chúng ta lần này tới mục đích chính là vì điều tra rõ phía đông vịnh tình huống, hơn nữa muốn làm rõ ràng này liên tục mưa to hay không cùng kia chỉ bát cấp tang thi có quan hệ. Muốn thật là bát cấp tang thì chúng ta mấy cái thêm lên cũng không đủ nhân ra tắc kẽ răng. Có người tiêu cực mà nói, cũng không nhất định rốt cuộc chúng ta cũng chưa thấy qua bát cấp tang thi. Còn dùng thấy sao, ta nhớ rõ phía trước tây bắc căn cứ xuất hiện lục cấp tang thi liền thiếu chút nữa bị tàn sát dân trong thành. Nói đến này người kia dừng một chút bỗng nhiên nghĩ đến kia chàng chiến cuộc truyền bại thành thắng hai vị vũ khí bí mật liền ở chỗ này đâu. Tần lẫm không nói chuyện, hắn suy nghĩ chính mình dị năng hay không có thể đánh thắng được bát cấp tang thi. Đồng quy vô tận, hắn luyến tiếc giả dích. Văn tiêu tiêu cũng không nói chuyện, ở một người phát ngốc mãn đầu óc đều là bát cấp tang thi cùng trời mưa sự tình. Chẳng lẽ thật là thủy hệ tiến hóa tang thi? Như thế phạm vi lớn ta đánh không lại à? Trường 280 liền nghỉ ngơi đều có thể gặp được thủy quái. Mấu chốt là chúng ta trước mắt như thế nào tìm được đội ngũ, bọn họ có thể hay không gặp được nguy hiểm. Vịt kia một hệ dị năng giả cấp vò đầu bứt tai. Một chút tín hiệu đều không có thu được bọn họ hẳn là khẩn cấp lui lại khả năng tính khá lớn, vẫn là nói nguy hiểm. Trung quanh không có chiến đấu dấu vết hơn nữa lần này căn cứ mang đến vũ lực cũng không yếu thậm chí còn có chút lực sát thương cực đại vũ khí. Giang Thành cực kỳ hiểu biết đế đô căn cứ bố trí, hắn ở quân đội thân phận không thấp. Cũng chính là tạm thời không nguy hiểm, chúng ta có thể trước xem xét tình huống, lại làm quyết định. Tần lẫm thu hồi bản đồ, bình tĩnh mà nói tại gia cụ ngày nghỉ của sưởng tức một lát bên ngoài vụ thế cư nhiên càng rơi xuống càng lớn. Văn tiêu tiêu thử dùng dị năng khống chế lại bị một cổ lực lượng cường đại ngăn lại. Nàng mặt vô biểu tình, nghĩ nếu trận này vũ thật là bị thao tác kia thao tác người nhất định là ông trời đi. Ban đêm, như cũ là thay phiên gác đêm, tần lẫm cùng Văn tiêu tiêu phụ trách nửa đêm về sáng gần bình minh thời điểm. Hai người tìm cái dự cửa sổ vị trí tuy rằng cửa sổ quan kín kẽ, nhưng là bên trong vẫn là vèo vèo gió lạnh thổi. Văn tiêu tiêu khoác miên phục, bọc khăn quàng cổ. Tần lẫm buồn cười, duỗi tay đi sờ tiểu cô nương cái chán, đều nói không cần ngươi đi theo ta chính mình là được. Đương nhiên không thể, ngươi không thể đối bạn gái song tiêu A. Văn tiêu tiêu tùy tay cấp pha lê phong một tầng băng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tần lẫm bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay ôm văn tiêu tiêu bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Mệt nhọc liền ngủ một lát ta tỉnh. Văn Tiêu Tiêu dựa vào không trong chốc lát từ nàng ba lô chui ra tới hai chỉ vật nhỏ, Tiểu Tuyết cùng kia chỉ đáng thương tiểu con TT. Tiểu con TT từ bị Văn Tiêu Tiêu mang theo sau liền không có chủ động ra tới quá, Văn Tiêu Tiêu cơ hồ đều phải quên mất nó tồn tại. Nhưng là hôm nay buổi tối nó tựa hồ phá lệ hưng phấn. Nó làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu nhìn nôn nóng bất an tiểu con TT hỏi tần lẫm. Nếu không đoán sai nói, hẳn là có cao giai biến dị thú xuất hiện. Bị cái này ý thường kinh ngạc một chút tần lẫm đứng dậy từ cửa sổ đi xuống xem, giữa mày bỗng nhiên nhảy dựng dưới lầu thủy đã mạn tăng tới lầu ba cửa sổ phía dưới, chỉ cần lại qua một lát trình tầng lầu đều phải bị bao phủ. Loại này kiều cũ đại lâu tối cao cũng cũng chỉ có 5-6 tầng, bọn họ ở lại trước xem xét quá, đi thông mặt trên tầng lầu đại môn là phong kín, không biết là vì phòng bị thứ gì, vẫn là bảo hộ trong phòng gia cụ. Rơi vào đường cùng, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm lập tức đánh thức những người khác. Tô ra cái thứ nhất mở to mắt, đồng thời nhanh chóng đem đường đao nắm ở lòng bàn tay âm sắc thanh lãnh phát sinh chuyện gì. Thủy muốn trướng lên đây, chúng ta sẽ bị im. Văn tiêu tiêu tuy rằng có thể ngăn cách dòng nước, nhưng là này đống lâu có thể hay không chống đỡ đi xuống là cái vấn đề, hơn nữa trong nước các loại kỳ quái sinh vật căn bản ứng phó không đứng dậy. Những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại hào từng người đồ vật. Chúng ta từ cửa sổ rời đi sao? Có người hỏi lúc này tần lẫm đã một phen mở ra cửa sổ gió rét mưa lạnh chảy ngược tiến vào cuồng phong cơ hồ thổi đến mọi người thật đuôi mù tình văn tiêu tiêu bụng mặt ồm ồm nói đi thôi có bất hảo dự cảm đâu loảng xoảng loảng xoảng tựa hồ là vì xác minh văn tiêu tiêu kia một câu bọn họ còn không có quyết định hay không phải rời khỏi bồn tầng lầu kia phiến đại cửa sắt bị không biết là thứ gì va chạm loảng xoảng loảng xoảng rung động không phải không đồ vật sao văn tiêu tiêu có chút chần chờ. Từ lầu một ru đi lên, tô gia lập tức cấp ra suy đoán, thảo chạy nhanh đi, vừa mới còn do dự giang thành thái độ chuyển biến, bắt đầu thúc sục lên. Thứ gì a, có người tuy rằng tò mò, nhưng là động tác không chậm một bên nhảy cầu, một bên ở mưa lạnh chung hô to. Cuối cùng một người cũng bị văn tiêu tiêu cháo trên không cái lồng khí cách ly dòng nước quay đầu lại nháy mắt một con trên người mọc đầy lông xanh đồ vật cũng bổ nhào vào phía trước cửa sổ. Bang một tiếng gián ở pha lê thượng. Tất cả mọi người thấy rõ quái vật gương mặt, đôi mắt cùng toàn thân đều là xanh mượt mở ra trong miệng có trình bài sắc bén hàm răng, móng tay so hổ lang còn muốn sắc bén. Ít nhất kia khối thủy tinh công nghiệp liền không có chống đỡ chỉ bị đơn giản cào vài cách liền hoàn toàn tan vỡ. Văn tiêu tiêu quay đầu lại, nàng bị tần lẫm lôi kéo đi. Bởi vì lần này mọi người đều ở độc lập cái lồng, đội hình phân tán chút cũng càng linh hoạt. Nhưng là văn tiêu tiêu tiêu hao dị năng là mấy chục lần cũng càng thêm không thể phân thần. Các người đều ly ta gần chút xa ta khống chế không được. Văn tiêu tiêu nói xong tất cả mọi người tự phát hướng văn tiêu tiêu dựa sát. Phía sau thủy quang giao động phần phật nước chảy tách ra hai bên có người quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngoạ tàu kia quái vật đuổi theo. Hiển nhiên là so với phía trước gặp được hư thối tang thi lợi hại nhiều kia quái vật bơi lội lại đây uy lực có thể so với ngư lôi thẳng tắp đánh vào cuối cùng một vị đội viên không khí cháo. Phanh, đối phương rơi vào trong nước. Văn tiêu tiêu dị năng cũng nháy mắt tán loạn bởi vì kia đồ vật đã kết thúc trước mắt. Những người khác rơi xuống nước sau chi viện không kịp tần lẫm cũng không thể sử dụng lôi điện dị năng, nếu không ở trong nước phao tất cả mọi người muốn song đời. Thời khắc mấu chốt, văn tiêu tiêu chế tạo ra một tầng tầng tường băng lấp kín quái vật. Sáng sớm căn cứ Mỹ nhân ngư nhóm lập tức xuất động, bọn họ vận truyền dị năng qua đi hai chân biến thành hoàn Mỹ đôi cá, xinh đẹp mà giàu có lực lượng. Cơ hồ là một người ôm một cái, đem bình thường dị năng giả nhóm vớt lên, sau đó nhẹ bãi đôi cá, nháy mắt du đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Văn tiêu tiêu xem ngây người, thẳng đến tần lẫm ôm nàng eo, mới phản ứng lại đây hẳn là chạy trốn. Một bên chế tạo tường băng một bên thi triển thủy hệ dị năng trợ lực dù sao cũng là văn tiêu tiêu sân nhà, một khi hạ quyết tâm chạy trốn, ai cũng không phải nàng đối thủ. Văn tiêu tiêu còn lôi kéo tần lẫm tay, hai người liền một đường bị dòng nước đẩy đuổi theo phía trước bằng hữu Phía sau quái vật theo đuổi không bỏ tần lẫm nhắc nhở mọi người, hướng nước cạn địa phương đi, lên bờ. Nói tốt lên bờ kết quả bọn họ bơi hồi lâu đều không có phát hiện lục địa. Văn tiêu tiêu, rốt cuộc biết nghe ba ba bọn họ vì cái gì phải rời khỏi, khẳng định là thủy vực mở rộng. Chính là này cũng quá thay quá. Nếu trận này tai nạn là thế giới tính, một ít đảo nhỏ quốc gia không phải muốn hoàn toàn bị bao phủ. Chờ mong kia ngoạn ý dị năng không có như vậy cường đi. Lần lẫm cấp văn tiêu tiêu chỉ cái phương hướng, văn tiêu tiêu lập tức mang theo những người khác hướng bên kia đi. Thoát đi trên đường còn không dừng chế tạo chướng ngại tới cấp mặt sau quái vật kéo chân sau. Thủy biến tiền rốt cuộc ở đại gia kiên trì không đi xuống trước một giây, bọn họ thấy đường ra. Lên bờ, là một cái vô cùng hoang vắng địa phương. Phía sau quái vật tựa hồ đối ra lục địa thập phần kiên kỵ ở văn tiêu tiêu đám người sau khi lên bờ. Hắn liền ngâm mình ở trong nước lộ ra một cái xanh mượt đầu ánh mắt âm trầm xâm nhìn mọi người. Mẹ nó, dám như vậy xem lão tử. Giang thành rốt cuộc nhịn không nổi, một cái thật lớn hòa cầu ném đến trong nước oanh một tiếng tạc đốt. Quái vật sinh tử không biết nhưng là này trong đội ngũ tất cả mọi người chật vật đến cực điểm. Trường 281 trong biển tiểu khả ái nhóm. Cơ hồ là ngâm mình ở vần đục nước bẩn chung ngẫm lại phía dưới còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng có thể suy đoán ra thủy chất không thế nào hào. Bị giót một thân thủy người toàn bộ đều chật vật đến cực điểm, trên người quần áo dính sát vào ở trên người còn hồ một tầng bùn đất. Hắn sẽ không trở lên tới đi. Có người thở hổn hển hỏi. Hẳn là sẽ không, này liền cùng dưới nước sinh vật không thể lên bờ một đạo lý đi. Nghe rất có đạo lý, nhưng là... Văn tiêu tiêu đem kia một tia dự cảm bất hảo áp xuống, nàng hiện tại tựa như tắm rửa một cái. Trước mắt mấy người nơi địa phương là tương đối cao hoãn trên núi, đúng là bởi vì như thế có thể quan sát toàn bộ hải thị, nhưng là đặt chân đến địa phương liền không có. Nơi này là hải thị Bắc Sơn, trên núi có một tòa cổ tháp. Giang Thành nhìn bản đồ nói, không sai chúng ta hẳn là thấy cổ tháp vị trí. Phía sau đồng bạn vỗ vỗ Giang Thành bả vai ý bảo. Giang Thành, muốn đi nơi nào sao? Văn tiêu tiêu hỏi tần lẫm, đi thôi, ít nhất đổi thân quần áo. Tần lẫm trên người cũng dính nước bùn, nhưng là bộ dáng lạnh lùng, chút nào không giảm hắn xoái khí. Đoàn người leo núi đến đỉnh núi, này tòa 9 tầng cổ tháp rất có năm đầu thuộc về bảo hộ văn vật bên ngoài một vòng vây quanh xích sắt là du khách dừng bước ý tứ. Tần lẫm đám người nhẹ nhàng đi vào, mở ra tháp đế cách cổ khóa, đi vào. Khuyết thiếu bảo dưỡng, mấy ngày liền mưa to nhưng thật ra không làm này tòa cổ thắp nghiêng, hơn nữa trung quanh bài thủy hệ thống phi thường hảo cứ việc có địa thế cao nguyên nhân ở bên trong như cũ làm người kinh diễm. Tiến vào sau tần lẫm từ trong không gian lấy ra mấy bộ mọi người có thể thay sạch sẽ quần áo phân cho những người khác. Văn tiêu tiêu ôm quần áo cùng tô ra đi đến một bên. Tiểu tuyết cùng tiểu con tê tê đại nạn không chết lại bị sở tới mức quá sức gắt gào ôm nhau. Văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua hai người bọn họ, đem thay thế giơ quần áo đều ném tới bọn họ trên đầu. Đổi hảo quần áo sau văn tiêu tiêu cùng tô ra đi tháp trung tâm vị trí tầng thứ nhất đều là cây cột không có mặt khác đồ vật cho dù có cũng đều là từ các nơi tìm tòi tới cổ văn vật phóng tới hiện tại là không có gì giá trị. Bên ngoài vũ tự hồ có càng rơi xuống càng lớn xu thế, cùng với sấm sét ầm ầm càng thêm cuồng táo. Văn tiêu tiêu muốn đi tháp đỉnh nhìn xem, nơi đó nói không chừng có thể thấy toàn bộ hải thị cùng vịnh tình huống. Tô gia bồi nàng, hai người thượng thứ 9 tầng. Sự thật chứng minh văn tiêu tiêu ý tưởng không tồi, chạm đến cao sau phía dưới địa hình nhìn không sót gì. Văn tiêu tiêu nhìn chằm chằm phương xa đem toàn bộ hải thị bao vây lại vịnh ánh mắt ngơ ngẩn. Bỗng nhiên, một mặt màu lam thân thể cách màn mưa ở hải dương trung nhảy lên, ly đến quá xa nhưng là đối phương hình thể phi thường đại, không phải cá mập chính là cá voi xanh. Chỉ là nhoáng lên thần, đối phương lại cấp tốc vào nước. Tiệu hồ vừa mới hết thảy gần là ảo giác. Là cá ngươi thấy sao? Văn tiêu tiêu lập tức hướng bên cạnh tô ra tìm kiếm đáp án. Thấy, hình thể rất lớn. Tô ra ngữ khí khẳng định, xác định không phải ảo giác sau hai người đều có chút sững sờ tô ra nhìn về phía văn tiêu tiêu trong lòng có suy đoán. Có phải hay không cái kia? Nếu thật là nói như vậy, thật đúng là không dễ làm. Ý tứ này là chúng ta còn phải tìm cái thuyền. Văn tiêu tiêu mắt thấy liền phải tan vỡ. Cái này hẳn là không khó tìm, đừng khẩn trương. Tô gia vội vàng an ủi. Văn tiêu tiêu cùng tô gia xuống lầu, nói cho những người khác chuyện này. Tuy rằng không phải thực xác định, nhưng là ta có trực giác. Văn tiêu tiêu đúng lý hợp tình. Trước tìm được đội ngũ, sau đó tìm con thuyền, chúng ta đi trên biển nhìn xem. Tần lẫm đã xác định hảo lộ tuyến. Tìm đội ngũ cũng không khó, theo hải thị cao điểm hình khu tìm kiếm. Bất quá nửa ngày bọn họ liền tìm tới rồi đội ngũ. Nhưng xem như đã trở lại, liền biết các ngươi không có việc gì. Văn Niệm lãng chào đón, chúng ta nhưng thật ra không có việc gì, bất quá mang về tới một cái không tốt lắm tin tức, ở trên biển có một con thập phần lợi hại biến dị thú. Văn Tiêu Tiêu buồn bã ỉu xìu cùng nàng bôn ba một ngày cũng có quan hệ. A, nghe Niệm thâm trầm mặc một chút tuy rằng sớm có đoán trước xác định sau vẫn là không khỏi đau đầu. Muốn đi trên biển nhìn xem, Văn Niệm lãng một bên hỏi một bên đem người mang tiến bọn họ lâm thời dựng lều trải. Nghe niệm thâm thấy mấy người đầu tiên là đem văn tiêu tiêu tỉ mỉ đánh giá một lần, mới nói nói, trở về liền hảo, khu vực này đã hoàn toàn bị biến dị thú khống chế, các ngươi cũng không cần tùy tiện xem xét miễn cho gặp được như bây giờ nguy hiểm. Biến dị thú sự tình vẫn là sớm chút giải quyết cho thỏa đáng, chúng ta đi trên biển nhìn xem. Tần lẫm lúc này đưa ra không giống nhau ý tưởng, ngữ khí thiên định. Này, nghe niệm thâm là do dự tần lẫm là Tây Bắc căn cứ người, nếu là xảy ra chuyện không có biện pháp cùng tần gia công đạo Hơn nữa tư tâm, hắn cũng không nghĩ làm tần lẫm đi. Đại ca ta đi trên biển nhìn xem đi, văn niệm lãng lại cũng đổi kịp xem náo nhiệt, chúng ta giống như không có thuyền, lúc này có người đưa ra cái này hiện thực vấn đề. Ta có, tần lẫm lập tức bổ nói, nghe niệm thâm, hiện tại còn phải dùng nhân ra thuyền, đó là cần thiết đến đi theo trộn lẫn đúng không? Tần lẫm nói thuyền phía trước mọi người tưởng tượng quá là cái loại này du thuyền bộ dáng nhưng là đương hắn móc ra trong không gian ba tầng tàu biển chở khách chạy định kỳ khi mọi người sửng sốt. Đây là nơi nào tới? Văn niệm lãng chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Có không gian trang điểm cái gì không tốt? Trang cái này ngoạn ý. nhạt tần lẫm thái độ thập phần có lệ. Bởi vì không gian đủ cho nên lần này trong đội ngũ tất cả mọi người thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đồng thời bởi vì tàu biển chờ khách chạy định kỳ trọng lượng cần thiết tìm được thủy thâm địa phương mới có thể buông đi, mọi người tới đến vịnh cảng. Bởi vì nước biển dâng lên, nơi này phía trước vật kiến trúc toàn bộ bị vùi lấp bao gồm mấy chỉ trầm đế thuyền hàng. Tàu biển chờ khách chạy định kỳ nhập hải, Văn Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc thấy dưới nước cảnh sắc. Này phiến hải vực sở hữu phía dưới sinh vật đều thật lớn a. Giống một cái phòng ngủ như vậy đại bạch thuộc nhìn thẳng này chỉ vừa mới vào nước du thuyền. Tám chỉ dâu toàn bộ hút ở tàu biển chở khách chạy định kỳ cái đáy. Thân thuyền kịch liệt lắc lư một chút, Văn Tiêu Tiêu chính là này đàn đáy biển sinh vật giờ cho quỷ, tần lẫm lôi điện không chút do dự vỗ xuống, bạch tuộc đột nhiên lùi về chính mình xúc tua, sám xịt chạy. Nhưng là thực mau liền trêu chọc tới một đoàn ngang nhau sinh vật. Văn Tiêu Tiêu khống chế được nước biển hình thành lốc xoáy, đáy biển sinh vật tự hồ đối cái này càng mẫn cảm chút, tất cả đều tránh đi lốc xoáy, cũng liền rời xa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nhưng là đứng xa xa nhìn cũng không chịu đi. Chúng ta như vậy tìm không thấy kia chỉ lợi hại nhất biến dị thú đi. Mưa to không có đỉnh tư thế, nhưng là cùng lục địa bất đồng, trên biển mưa gió càng thêm mãnh liệt. Thân thuyền đủ đại tài không đến mức bị ném đi, văn tiêu tiêu cũng minh bạch tần lẫm như thế cao điệu ý đồ. Nó hẳn là sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Tần lẫm nói xong ôm văn tiêu tiêu đối với nàng thì thầm vài câu. Văn tiêu tiêu ngửa đầu, không xác định phương pháp này có được hay không. Không thành vấn đề, tần lẫm vỗ vỗ văn tiêu tiêu đầu nhỏ. Văn tiêu tiêu thu hồi nghi ngờ ánh mắt, bắt đầu phóng thích chữa khỏi hệ dị năng, có hay không bị kia trì quái vật khổng lồ chú ý tới không biết nhưng là đám kia bạch thuộc tập thể hưng phấn. Trường 282 sự tình giải quyết, một đám đại bạch thuộc ngao ngao hưng phấn phát lại đây tàu biển chờ khách chạy định kỳ bị bọn họ chống đối đến tả hữu lay động. Ta cảm thấy không ổn a văn tiêu tiêu nhoáng lên du, dị năng tự động biến mất. Vì thế đám kia bạch thuộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Nguyên bản như vậy vịnh sẽ không có đại hình đáy biển sinh vật ở chỗ này, nhưng là theo trên mặt biển thăng, vịnh toàn bộ bị bao phủ, hải thị cũng xưng là đáy biển thành, này đó động vật theo hải lưu lại đây thám hiểm. Văn tiêu tiêu hoàng hốt gian cảm giác được tàu biển chờ khách chạy định kỳ vị trí ở bay lên, sau đó đột nhiên nhìn về phía hải dương chỗ sâu trong. Nước biển hạ đầu tới một cái thật lớn thân ảnh, theo mọi người nhìn chăm chú, nó dò ra đầu. Là màu xanh xám làn ra, mọi người đối với kia thân thể cao lớn trợn mắt há hốc mồm, sau đó thấy chậm rãi tới gần. Tần lẫm trước tiên cấp tàu biển chờ khách chạy định kỳ làm tinh thần cái chắn, nhưng là một đạo vang rội bén nhọn kình minh vẫn là truyền vào mọi người truyền vào tai. Theo lý thuyết cá voi xanh phát ra sóng hạ âm nhân loại không có khả năng toàn bộ nghe thấy. Văn tiêu tiêu đầu nhân ong ong, này ngoạn ý thanh âm quá có xuyên thấu lực. Trừ bò có thể khống chế thủy vẫn là thanh âm cường hóa. Cá voi xanh bởi vì thân hình khổng lồ là sẽ không tới thiền hải, này chỉ cá voi xanh tuy rằng là đầu ấu tể nhưng thân hình cũng có gần 10 mét trường, có thể tới nơi này nguyên nhân chính là nó có thể khống chế dòng nước, lúc này mới vừa mới vừa tới gần, nước biển biến bắt đầu dâng lên, xử nó nhẹ nhàng huyền phù chung quanh bạch thuộc rời đi một ít nhưng là cũng không thế nào sợ hãi cá voi xanh, bởi vì này đó đại gia hỏa không ở cá voi xanh thực đơn thưởng. Vì cái gì muốn tới bên này? Văn tiêu tiêu khó hiểu, bảo bảo ngươi lợi hại như vậy đi biển rộng không được sao. Nó không có mụ mụ, rất khó sống sót. Tần lẫm ở một bên nói, cá voi xanh vừa mới sinh hạ tới sẽ có 7-8 mét thể trường, này đầu tiểu cá voi xanh siêu bất quá 10 mét mới sinh ra còn không đến một tháng. Hiện tại ngẫm lại cùng hải thị chung quanh bắt đầu trời mưa ngày nhưng thật ra rất là tiếp cận. Cá voi xanh sẽ không vứt bỏ chính mình hải tử cá voi xanh mụ mụ khẳng định là gặp nguy hiểm. Văn tiêu tiêu xoa xoa cái chán, sự tình giống như cùng nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. tiểu cá voi xanh tới gần tàu biển chở khách chạy định kỳ, dùng nó đầu to không ngừng va chạm thân thuyền, này có thể so vừa mới bạch thuộc sức lực lớn hơn tàu biển chở khách chạy định kỳ tức khắc đong đưa lúc lắc. Không được ta phải cùng nó nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu tự nhận là còn không đến cùng cá câu thông nông nổi, cho nên nàng chỉ là nhảy xuống nước, dừng ở tiểu cá voi xanh trên người kia một cái chớp mắt lập tức sử dụng chữa khỏi hệ dị năng an ủi này chỉ táo bạo bảo bảo. Ai biết cá voi xanh ấu thể vừa mới cảm nhận được cổ lực lượng này liền lập tức vẫy cái đuôi mang theo Văn Tiêu Tiêu chạy. Văn Tiêu Tiêu cách dòng nước một chút chìm vào đáy biển, nếu không phải năng lực đặc thù hiện tại đã sớm bị chết đuối. Chúng ta muốn hay không truy, này quá nguy hiểm. Văn Niệm lãng kinh ngạc một chút lập tức hỏi, Tần Lẫm vừa mới không thấy Văn Tiêu Tiêu là bởi vì hắn không có cảm nhận được cá voi xanh ác ý, nhưng là giả dích đi đáy nước nơi đó tiềm tàng nguy hiểm quá nhiều. Đi theo, vì thế Tần Lẫm làm người rất xa đi theo cá voi xanh phía sau. Tàu biển chở khách chạy định kỳ người trên đều đứng ở bong tàu thượng, hiện tại cũng không có người muốn đi nghỉ ngơi, đều quan tâm kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Văn Tiêu Tiêu tình huống thực hào, rốt cuộc nàng một chút ném không uổng lực. Thường thường vút tiểu cá voi xanh đầu thậm chí còn giúp nó ngoi rất trên người đằng hồ. Thẳng đến tiểu cá voi xanh bắt đầu hướng một toa tiểu đảo tới gần. Theo nó tới gần tiểu đảo nửa cái đảo đều bị nước biển bao phủ, văn tiêu tiêu nhãn lực cực hảo thấy trên đảo mắc cạn thật lớn cá voi xanh. Trong lòng lục bục một chút, ở chỗ này đã nhiều ít thiên, sẽ không đã chết đi. Lại nghĩ vậy mấy ngày thời tiết ân không chuẩn còn sống. Nước biển cái quá mẫu kình thân thể, văn tiêu tiêu thấy đối phương trên bụng lưu trữ một cái rất lớn miệng vết thương. Nhưng là còn có hô hấp vì thế văn tiêu tiêu lập tức nhảy xuống đi, vỗ vỗ cá vòi ấu tể đầu ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không trước làm mưa đã tạnh hạ Cá vòi ấu tể căn bản nghe không hiểu văn tiêu tiêu nói, chỉ là dùng nó đầu to đâm văn tiêu tiêu eo. Văn tiêu tiêu một cái lảo đảo che lại eo chậm rãi dịch khai, sau đó bắt đầu cấp này đầu mẫu kình trị liệu. Bằng vào văn tiêu tiêu dị năng, bất quá vài phút mẫu kình miệng vết thương liền hoàn toàn khép lại Nhưng là như thế thân thể cao lớn, muốn từ nhỏ đào tiến vào trong biển là thập phần cố hết sức Văn tiêu tiêu tiếp tục chủ cá voi xanh ấu tề đầu, nó lại giống không nhìn thấy giống nhau dùng thân thể của mình đi chống đối mẫu kình Đương nhiên, nó tiểu khổ người ở mẫu kình trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới, cũng cảm thụ không đến đau đớn Văn tiêu tiêu nghe thấy một tiếng kình minh cùng vừa mới trói tai thanh âm không giống nhau, linh hoạt kỳ ảo mà tuyệt đẹp. Mẫu kình thử động đẩy thân thể, nhưng là thực cố hết sức. Cá voi xanh ấu tể đã tận khả năng làm nước biển lướt qua mẫu kình thân thể, nhưng là muốn nhập hải như cũ không đủ. Người trước làm mưa đã tạnh xuống dưới ta liền đưa các ngươi hồi biển rộng. Văn tiêu tiêu tiếp tục đàm phán. Cá voi xanh ấu tể lắc lắc thân mình chính là nghe không hiểu. Văn tiêu tiêu, cái này tiểu phế vật. Nói chuyện chính sự liền làm bộ nghe không hiểu ha, cũng may tần lẫm cùng những người khác kịp thời xuất hiện thấy ba mươi mấy mễ lớn lên cá voi xanh thân thể thời điểm nội tâm là vô cùng chấn động. Tần lẫm nhảy xuống nước văn tiêu tiêu lập tức cho hắn cách ly nước biển, hắn sử dụng tinh thần hệ dị năng cùng cá voi xanh giao lưu. Ấu tề vòng quanh tàu biển chờ khách chạy định kỳ dạo qua một vòng cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng minh bạch ý tứ, vũ dần dần ngừng. Trời trời lộ ra một mặt kim hoàng sắc ánh mặt trời, phía tây ánh nắng chiều sán lạn, gió biển thổi quá, mang đến thoải mái thanh tân hơi thở. Trước đêm này ngoạn ý phóng tới trong biển đi, thiên tình sau mọi người còn phải nghĩ cách đem mẫu kình thân thể đẩy hồi biển rộng, nếu không nó cũng sống không được. Văn Tiêu Tiêu khống chế được nước biển lại một lần mạn quá tiểu đảo, sau đó phối hợp trong đội ngũ dị năng giả cùng thúc đẩy mẫu kình thân thể. Nước biển sức nổi hơn nữa lực lớn vô cùng lực lượng hệ dị năng giả cá voi xanh rốt cuộc nhập hải. Toàn bộ quá trình có chút dài lâu, cuối cùng thành công thời điểm, không trung đã lập loè khởi ngôi sao. Một lớn một nhỏ hai đầu cá voi xanh bắt đầu hoàng thân mình cùng mọi người từ biệt. Người có hay không cảnh cáo nó không bao giờ ưng thuận vũ. Văn tiêu tiêu túm tần lẫm tay áo hỏi. Nó khả năng còn không biết cái gì là dị năng. Tần lẫm cũng không dám bảo đảm. Văn tiêu tiêu, cuối cùng là giải quyết sự tình, chỉ cần cùng bát cấp tang thi không quan hệ vậy là tốt rồi. Văn Niệm lãng nhìn rời đi lưỡng đạo thân ảnh nhẹ nhàng thở ra. Này đầu cá voi xanh cũng rất hòa thuận, chỉ hy vọng nó về sau ngoan ngoãn đãi ở Hải Dương, không cần tới gần Hoa Quốc. Chúng ta cũng không phải đến không một chuyến, hải thị biến dị quái vật cũng không phải là giống nhau nhiều. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua bị bao phủ hải thị tuy rằng đã qua cơn mưa trời lại sáng, nhưng nơi đó ngưng lại nước mưa cùng bay lên đường ven biển không có chút nào thối lui ý tứ. Xem ra không riêng gì kia đầu cá voi xanh ấu tề nguyên nhân, hải dương nhất định đã xảy ra lợi hại hơn biến dị. Mấy ngày kế tiếp rửa sạch hải thị biến dị tăng thi. Nghe niệm thâm ra lệnh một tiếng dẫn tới kế tiếp một tuần mọi người nhật từ đều cực kỳ thống khổ. Mỗi ngày ngâm mình ở nước bẩn còn có gặp phải xấu xí quái vật tập kích. Duy nhất lệnh người khó hiểu chính là rốt cuộc chưa thấy được lông xanh quái, làm đến văn tiêu tiêu lo lắng đến muốn chết. Trường 283 này tăng thi quá không nguyên tắc. Đem dưới nước biến dị động thực vật rửa sạch đến không sai biệt lắm sau, mọi người mới lái xe chậm rãi phản hồi căn cứ. Trùng hợp gặp được nhóm đầu tiên tam cấp tinh lọc tề vận chuyển đến đế đô căn cứ, Văn Tiêu Tiêu cũng ở căn cứ nội. Gặp được nhiều ngày không thấy Lục Bình Xuyên cùng An Khang. Đúng rồi, lần này tới còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. An Khang đối với Văn Tiêu Tiêu nói, cái gì? Dị hóa tề tuy rằng không có cách nào càng tiến thêm một bước nghiên cứu, nhưng là chúng ta chế tạo ra tiêu trừ dị hóa tề tác dụng phụ dược tề. Này thật là đại thở dốc văn tiêu tiêu đương nhiên biết. Nhưng là sử dụng dị hóa tề người chỉ có cực nhỏ một bộ phận có thể sống sót, nàng chữa khỏi năng lực cũng chỉ có thể cứu lại này một tiểu sóng người sinh mệnh. Bất quá dị năng thu hoạch luôn là gian nan, nếu thật sự nghiên cứu ra trăm phần trăm dị hóa tề, thế giới này cũng liền không có người thường. Lục Bình Xuyên đang ở cùng tần lẫm nói chuyện nhìn dáng vẻ cũng ở trao đổi tình báo Nghe nói đế đô phụ cận xuất hiện bát cấp tang thi Lục Bình Xuyên hô to gọi nhỏ thanh âm một chút đều không giống lặng lẽ lời nói Văn tiêu tiêu, tin tức truyền thật mau Ta không nhìn thấy, tần lẫm lời biếng trả lời cùng này so sánh cực kỳ bình tĩnh chút nào không hoảng hốt Các ngươi khi nào trở về Lục Bình Xuyên vẫn là tương đối hy vọng tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu trở về, một người nhật tử cũng quá nhàm chán. Đúng rồi Lục Bình Xuyên bỗng nhiên nói, chúng ta Tây Bắc Căn cứ bỗng nhiên nhiều một cái thần bí tổ chức. Văn Tiêu Tiêu đầu chi lăng lên, tuy rằng nàng biết đến tin tức một chút cũng chưa dùng tới, nhưng là còn đối sự tình như thế nào phát triển ôm có vạn phần chú ý. Bình thường giả liên minh Lục Bình Xuyên nói, Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng đọc sách thời điểm biết tới cũng không biết ai thành lập lên. Ngươi còn nhớ rõ Ngụy gia kia tiểu tử sao?" Lục Bình Xuyên hỏi Tần Lẫm. "Không nhớ rõ." Tần Lẫm tự nhiên không thể nói hắn đã sớm đã gặp mặt. "Chính là Ngụy Sơ Hạo a, chúng ta trước kia còn gặp qua, ở Ngụy gia vốn là không tính chịu coi trọng, hiện tại Ngụy gia lại còn phải trông cậy vào hắn đâu." Lục Bình Xuyên lắc đầu cảm khái. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tên này, trước tiên liền đi xem Tần Lẫm, phát hiện hắn thực bình tĩnh, làm bộ làm tịch. "Ngụy Sơ Hạo a?" Văn tiêu tiêu ở quầy ba phía dưới đá đá tần lẫm chân. Tần lẫm không nói chuyện đối với văn tiêu tiêu nhướng mày. Ách nói chính sự đâu, có thể hay không không cần ve vãn đánh yêu. Lục bình xuyên một bộ không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Tiếp tục, tần lẫm ý bảo nói. Cái này thế lực bên ngoài thành nhanh chóng tập kết khởi một đám cùng chung chí hướng nhân sự. Ở trong căn cứ hình thành một cổ không nhỏ thế lực trước mắt căn cứ phía chính phủ đã tăng thêm khống chế cũng ký kết hiệp nghị. Lục Bình Xuyên biểu tình ngưng trọng thoạt nhìn khống chế kết quả không phải thực hào. Nếu bọn họ không làm trái pháp luật sự tình cái này tổ chức có tồn tại hay không đều không sao cả đi. Văn Tiêu Tiêu Thiên Chân hỏi, như thế nào có thể là không sao cả đâu. Liền tính sáng tạo sơ tâm là tốt nhưng là ai có thể bảo đảm phát triển lớn mạnh lúc sau không làm một ít phản xã hội phản nhân loại sự tình. Hơn nữa, cũng là thông qua lần này sự tình căn cứ mới đầy đủ hiểu biết đến người thường thế lực cũng rất cường đại. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ lý giải, sau đó nói, Ngụy Sơ hảo cấp những người đó cái gì chỗ tốt rồi. Còn cần chỗ tốt một mình phấn đấu vẫn là ôm đoàn sưởi ấm thực dễ dàng lựa chọn. Lục Bình Xuyên bất đắc dĩ buông tay, nói tới đây tô gia mang theo mặt khác vài vị côn luân tiểu đội đội viên lại đây. Đã lâu không thấy, Lục Bình Xuyên đối với Mỹ nữ vứt cái mị nhãn, thật là trước sau như một phong lưu thiếu gia diễn xuất. Các ngươi khi nào rời đi? Tần lẫm hỏi. Chúng ta nhiệm vụ lần này vẫn là muốn đem giả dích mang về. Lục Bình Xuyên nhìn về phía văn tiêu tiêu thực khó xử. Các ngươi đây là muốn từ văn gia nhân thủ đoạt người A. Trương Tuyết Hàng buồn cười. Không thể nói như vậy, này không phải vì ta huynh đệ trung thân đại sự bận rộn sao. Lục Bình Xuyên thông đồng tần lẫm bảo vai, anh em tốt nói. Cảm ơn không cần, tần lẫm lạnh nhạt ném ra. Lục Bình Xuyên. Tây bắc căn cứ truyền đến đều là tin tức tốt nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, bát cấp tang thi xuất hiện như thế đột nhiên. Ở theo dõi viên truyền quay lại tin tức cái thứ tư giờ sau, đế đô căn cứ nội xuất hiện rất nhiều bị chuyển hóa tang thi. Là lạc hành xuyên sao? Văn tiêu tiêu phản ứng đầu tiên chính là lạc hành xuyên, rốt cuộc người này thích nhất chuyển hóa tang thi. Không phải sở hữu tang thi thân thể đều là tàn khuyết tuyết minh bị chuyển hóa trước từng bị gặm thực. Loại này chuyển hóa phương thức chỉ có thể là tang thi, văn tiêu tiêu cũng minh bạch thực. Căn cứ dò xét khí căn bản là cha không đến đối phương bóng dáng, hơn nữa hoài nghi này chỉ tang thi đã có cao cấp trí tuệ Văn lão ra từ trong thư phòng, nghe niệm thâm so với phía trước trời mưa khi sắc mặt còn nếu không hào. Cho nên không có biện pháp sao, văn tiêu tiêu có chút sốt ruột, chỉ có thể đi trước dân cư dày đặc chỗ thủ, hắn tuyệt đối sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tần lẫm cùng lục bình xuyên đám người xôi nổi ra nhập đế đô căn cứ tuần tra tiểu đội hỗ trợ. Văn tiêu tiêu ôm ngực có loại dự cảm bất hảo Ở nghe niệm thâm rời đi văn ra sau đó không lâu, văn tiêu tiêu ở khu biệt thự Tây Bắc phương hướng nghe thấy một tiếng thi giống. Trong viện binh lính toàn bộ cảnh giới lên, văn tiêu tiêu đem tiểu lượng cùng tiểu mông gọi vào cùng nhau, làm cho bọn họ cùng nghe ra ra đãi ở trong phòng, nơi nào đều không thể đi. Giả dích. Văn tiêu tiêu muốn đi ra ngoài khi, bị nghe ra ra gọi lại, có thể nhìn ra hắn đáy mắt không tha cùng khó xử. Yên tâm đi ra ra, ta sẽ thực tốt. Văn tiêu tiêu nhoẻn miệng cười, khả khả ái ái. Bát cấp tang thi, văn tiêu tiêu đang xem thư thời điểm cũng chưa gặp qua lợi hại như vậy tang thi. Tác giả có phải hay không lầm, vẫn là chính mình xuyên qua lại đây hiệu ứng bươm bướm. Mà kệ là cái gì, văn tiêu tiêu đều phải đi xem. Theo kia một tiếng thi giống, đế đô căn cứ chung quanh bắt đầu tụ tập khởi lớn lớn bé bé tang Thi, bọn họ không xa ngàn dặm trèo đèo lội suối mà đến. Đây mới là chân chính tang Thi Vương. Đế đô căn cứ di chuyển kế hoạch còn chưa đề thượng nhật trình, nơi này tang Thi liền cho mọi người trầm trọng một kích. Văn tiêu tiêu chạy tới khi thấy kia chỉ tang Thi Vương, hắn tối cao cư dân trên lầu, mà cư dân trong lâu nhân loại mới vừa bị hắn huyết tẩy quá. Mà này chỉ bắt cấp tang thi ăn mặc màu đen áo gió, vô luận là tư thái vẫn là ngoại hình đều cực kỳ tiêu sái. Căn cứ thực mau làm ra hành động ở xua tan cư dân đồng thời, giá khởi đại pháo. Tần lẫm thực mau liền tìm đến văn tiêu tiêu cũng giữ nàng lại tay. Liền biết ngươi muốn chạy loạn, vậy ngươi như thế nào không mắng ta? Văn tiêu tiêu thấy tần lẫm như thế bình tĩnh còn có chút ngạc nhiên. Không có thời gian, tần lẫm dị thường thành thật. Trong thành vũ lực trang bị chia làm hai sóng, một đợt đi cử thành đối phó cuồn cuộn không ngừng dựa sát bình thường tang thi, một đợt tắc đối phó này chỉ bắt cấp tang thi. Hắn giống như nhân loại a. văn tiêu tiêu ngốc ngốc nói, nhưng mà dây tiếp theo, vô số thiên hỏa lưu hành nện xuống, này chỉ tang thi cư nhiên là lực công kích cùng lực sát thương đều cầm cờ đi trước hỏa hệ dị năng. Tránh ra, hỗn loạn chung có người tê kêu tần lẫm tắc lôi kéo văn tiêu tiêu tránh đi. Trường 284 tang thi vật lộn cùng kẻ thần bí. Không trùng ráng xuống đầy trời mưa to, mấy ngày hôm trước còn bị người chán ghét nước mưa, lúc này lại thành cầu còn không được cứu mạng thủy. Văn tiêu tiêu thừa dịp cơ hội phóng thích dị năng, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ kia tang thi hòa năng lượng so nàng cao thậm chí nói là nghiền áp cũng không quá cho nên nàng thủy diệt không được hỏa. Văn tiêu tiêu, đừng nóng vội ta đi xem. Tần lẫm để lại văn tiêu tiêu, đem nàng đưa tới an toàn địa phương, chính mình liền muốn đi ra ngoài. Không được ta không cho ngươi đi. Văn tiêu tiêu lập tức giữ chặt tần lẫm, nhấp môi biểu tình quái quái. Ta bảo đảm an toàn trở về, được không? Tần lẫm không có lừa văn tiêu tiêu, liền tính đánh không lại, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Văn tiêu tiêu nhìn chằm chằm tần lẫm, thấy hắn biểu tình nghiêm túc mới dần dần buông ra tay, vậy ngươi cẩn thận sau khi nói xong, văn tiêu tiêu đưa tới tần lẫm thấy hắn mấy cái hô hấp liền cực kỳ tới gần tang thi, tô gia không biết từ nơi nào chạy tới ôm lấy văn tiêu tiêu cùng ta tới ta có biện pháp, ân văn tiêu tiêu tỏ vẻ hoài nghi lại bị cường ngạnh kéo đi rồi, tô gia mang văn tiêu tiêu rời xa chiến khu, văn tiêu tiêu đã nhìn không thấy tần lẫm cùng kia chỉ tang thi thân ảnh, đừng xúc động người có biện pháp nào a. Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới nguyên thư trung nữ chủ giác kia quên mình vì người thật tốt tinh thần vạn phần không tín nhiệm. Ta vừa mới được đến một kiện đồ vật có lẽ đối đánh chết tang thi có rất lớn trợ giúp. Hôm nay tô gia có chút kỳ quái, nàng đem đồ vật đưa cho Văn Tiêu Tiêu thời điểm như là có chút nóng nảy. Văn Tiêu Tiêu nắm tô gia đưa cho chính mình nho nhỏ thủy tinh cung yên lặng chớp chớp mắt. Ngươi đi đâu? Tô gia nói xong cương nhiên liền tưởng rời đi. Chỉ có thủy hệ dị năng giả mới có thể thúc giục ngươi cố lên. Văn tiêu tiêu cúi đầu đi xem tiêu cung trung ương được khả một viên tinh màu lam tinh hạch so nàng gặp qua bất luận cái gì một quả đều xinh đẹp. Lại ngẩng đầu khi tô ra cư nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này rời đi cũng quá nhanh đi. Rời đi văn tiêu tiêu tô ra hình thì bỗng nhiên bắt đầu biến hóa cũng dần dần trở nên trong suốt cuối cùng tiêu tán ở dưới bầu trời. Lần này tổng sẽ không lại sụp đổ đi. Ngân hà vũ trụ chung, một chỗ bốn phía toàn bạch không gian nội một vị thấy không rõ bộ dáng thủy tinh người chính kích thích chính mình trước mặt vũ trụ tinh thể, mà ở này đó tinh thể bên trong có một viên xanh thảm tinh. Văn tiêu tiêu nắm trong tay đồ vật cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy rõ ràng lúc sau chính là kích động. Tây bắc căn cứ cư nhiên thật sự đem tinh hạch vũ khí làm ra tới. Nói xong lúc sau văn tiêu tiêu bình tĩnh lại, nếu đã nghiên cứu ra tinh hạch vũ khí chính là vì cái gì sẽ ở tô ra trong tay. Không kịp nghĩ lại, văn tiêu tiêu thử dùng dị năng thúc dục trong tay cung lập tức biến đài. Lúc này, tần lẫm cùng bát cấp tang thi đã giao khởi tay tới, đầy trời ngọn lửa cùng trắng bóng một mảnh điện giật trời nắng xét đánh, lửa đốt dạng mây đỏ. Bằng vào không gian dị năng tần lẫm dễ như chờ bàn tay né tránh đầy trời ngọn lửa cơ hồ là đồng thời, lôi điện dị năng đã lan tràn đến tang thi bên người, hơn nữa tinh thần hệ quấy nhiễu làm đối phương có nháy mắt tạm dừng người chung quanh xem ngây người cũng không dám tùy ý nã pháo, sợ hãi ngộ thương quân đội bạn. Hơn nữa lừa đạn chưa chắc hữu dụng. Văn Tiêu Tiêu trước kia chưa bao giờ có luyện qua kéo cung loại này vận động, hiện tại thật là biết vậy chẳng làm. Cũng may này không phải bình thường cung, rót vào dị năng sau kia cung nháy mắt tăng cao còn ngừng kết xuất đạo nói băng tiễn. này ngoạn ý Văn Tiêu Tiêu chỉ ở võng du gặp qua, hiện giờ lần đầu tiên sử dụng, xúc cảm cực hảo chính xác không tốt. Tần lẫm cơ hồ là nháy mắt liền cảm giác được băng tiễn bay qua tới, tránh ra đồng thời hướng tới văn tiêu tiêu thuấn di qua đi. Đây là từ đâu ra? Băng tiễn xẹt qua, văn tiêu tiêu chính xác như cũ không tốt nhưng mà tiễn vũ trải qua địa phương, tang thi lưu lại ngọn lửa đã bị dập tắt. Tô, văn tiêu tiêu nói xong cảm thấy có chút không đúng. Dựa ai cho nàng tới? Tần lẫm tạm thời không có thời gian tưởng nhiều như vậy, nắm văn tiêu tiêu tay, vòng lấy nàng cả người đem văn tiêu tiêu bao vây lại, giúp đỡ nàng nhắm chuẩn. Giả dích sử dụng dị năng, văn tiêu tiêu phản ứng còn hảo tần lẫm vừa rước lời đầy trời băng tiễn đã tưởng bát cấp tang thi bay đi. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, đối phương dùng một loại vượt mức bình thường tốc độ rời đi. Tần lẫm lập tức ôm lấy văn tiêu tiêu eo thuấn di cùng qua đi. Lưu lại người hai mặt nhìn nhau, vừa mới tựa hồ đã xảy ra cực kỳ huyền huyễn một màn. Ngoài thành, tang thi đại quân rậm rạp chạy dài mấy cây em, đế đô căn cứ toàn bộ bị vây quanh. Giờ khắc này, không có người chọn chọn lui về phía sau, bọn họ đem lấy chính mình cuối cùng nhiệt huyết bảo hộ này phiến gia viên. Không người điều khiển chiến cơ bắt đầu hướng tang thi đàn trung thả xuống thuốc nổ, đế đô căn cứ khai ra xe tăng cùng xe thiết giáp, không đếm được dị năng giả đứng ở thành cường phía trên ra sức chiến đấu. Thủ trưởng trong căn cứ kia chỉ tang thi rời đi, có nhân khí thở hổn hển tiến đến hội báo tin tức. Rời đi. Vị này phụ trách chỉ huy tác chiến thủ trưởng đã hơn 60 tuổi, nghe vậy không có quá lớn kinh hỉ lưỡng đạo nồng đậm lông mày hơi hơi ninh ở bên nhau, đem càng nhiều ánh mắt đặt ở ngoài thành trên chiến trường. Là cùng tần thiếu, nghe tiểu thư cùng nhau rời đi. binh lính lại bổ sung một câu, cái gì? Tần lẫm là Tây Bắc căn cứ khách nhân, văn tiêu tiêu không chỉ có là văn gia cô nương, vẫn là nghiên cứu thang thi virus tinh lọc tề nhân vật trọng yếu, cư nhiên ném hai cái trước mắt quan trọng nhất người. Thủ trưởng rốt cuộc lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình. Giả dích sẽ không có việc gì thủ trưởng, tiếp tục chỉ huy tác chiến đi. Nghe niệm thâm lúc ấy liền đứng ở một bên, chính là trừ bỏ những lời này dư thừa cảm xúc không thể lộ ra tới. Hắn đứng ở chỗ này chính là đế đô căn cứ trăm vạn cư dân tấm gương, là cờ xí cờ xí không thể ngã xuống. Tiếp tục tăng mạnh bên trong thành tuần phòng tử thu cử thành. Thủ trưởng nhắm mắt lại vẫy vẫy tay ở mờ to mắt thời điểm, ánh mắt vô cùng kiên định. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đuổi theo kia chỉ tang thi vẫn luôn đi đến đế đô Bắc Sơn một chỗ khe núi, nơi này còn có một chỗ cảnh khu, lớn nhất đặc sắc là nơi này khóa long tỉnh. Văn tiêu tiêu tự nhiên là chưa thấy qua tần lẫm cùng tang thi đều đặc biệt quen thuộc nơi này địa hình. Còn cho chính mình tìm khối phong thủy bảo địa rất sẽ hưởng thụ. Tần lẫm cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Văn tiêu tiêu thắc khẩn trương nhìn bốn phía. Bọn họ vẫn luôn đi theo bát cấp tang thi phía sau, lại chỉ có thể thấy đối phương bóng dáng, có thể thấy được này tốc độ cực nhanh. Đây là lượng biến đến biến chất bay vọt a, các ngươi vì cái gì truy ta? Khan khan trầm thấp thanh âm, nói chuyện đứt quãng, ở trống trải sơn gian, lộ ra quỷ dị. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm quay đầu lại, kia tang thi liền đứng ở bọn họ phía sau. Hắn có cùng người bình thường giống nhau như đúc bề ngoài. Khó được chính là không có thi hóa cũng không có thi đốm, chỉ là đôi mắt phát hôi, màu da tái nhợt mà thôi. Người ở đế đô căn cứ thương tổn như vậy nhiều người còn hỏi chúng ta hỏi cái gì chuyên ngươi. Văn tiêu tiêu lập tức sơ lên cung đối với hắn. tang thì oai oai đầu tựa hồ ở tự hỏi. Đừng mẹ nó bán manh. Văn tiêu tiêu hô to. Ta vì cái gì sẽ ở nơi này? đức quảng phát ra tiếng cực kỳ gian nan, nhưng là đối phương nghi hoặc chuẩn sát truyền đạt ra tới. Trường 285 trọng sinh giả chân tướng, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nghe ra vị này tăng thị ý ngoài lời, hắn tựa hồ cũng không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở đế đô, nhưng là sát sát thật thật thương tổn rất nhiều người. Ít nói nhảm, động thủ văn tiêu tiêu trường cung nắm, không sợ chút nào. Kia tang thì có chút kiêm kỵ nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu trong tay trường cung, sau đó cư nhiên cũng không quay đầu lại chạy mất. Chuy sao? Văn tiêu tiêu cảm thấy có chút kỳ quái, này tang thi cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau. Chuy, liền tính này chỉ tang thi là vô tội tần lẫm cũng muốn biết rõ ràng là ai ở sau lưng giờ trò quỷ. Hai người đuổi theo ra dưới chân núi cảnh khô đỉnh hóng gió ở tầng tầng lớp lớp lâm trướng nội xuyên qua cuối cùng ở một chỗ chảy nhỏ giọt dòng suối trước dừng lại bước chân. Bọn họ đi theo bát cấp tang thi sau lưng mà trước mặt đổ một vị lão người quen. Quả nhiên là ngươi. Tần lẫm cũng không ngoài ý muốn, ngược lại rất có hứng thú nhìn đối phương. Lạc hành xuyên sắc mặt âm trầm, ánh mắt trước rừng ở bát cấp tang thi trên người, mắng một câu phế vật sau đó mới nhìn về phía tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. Ở nhìn thấy văn tiêu tiêu trong tay đồ vật khi, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ha ha ha thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn giống như điên cuồng, sắc mặt điên cuồng, sau khi cười xong thẳng lăng lăng nhìn văn tiêu tiêu trong tay cung, như là đang xem đời trước tiểu tình nhân. Có điểm kỳ quái, văn tiêu tiêu hướng tần lẫm phía sau né tránh ôm chặt trong lòng ngực đồ vật. Vì cái gì ta trọng sinh một lần vẫn là không cần ta tồn tại, đây là mệnh chung chú định an bài sao. Không ta không phục nếu các ngươi cũng ở, liền bồi ta cùng đi chết hảo Lạc hành xuyên đem trong tay đồ vật bầy ra ra tới kia ngoạn ý cực kỳ giống thuốc nổ bạo phá trang bị quả nhiên dây tiếp theo hắn liền nói, một khi đã như vậy các ngươi cũng đến bồi ta đi tìm chết. Tần lẫm đã xông lên đi ngăn đón, đáng tiếc vẫn là chậm một giây. Oanh một tiếng nổ mạnh, sơn cốc hai sườn sớm bị mai phục tốt thuốc nổ toàn bộ dẫn châm, văn tiêu tiêu ở kia một khắc ở mọi người bốn phía xây khởi tường băng, nhưng mà thật lớn lực đánh vào cùng sóng nhiệt thực mau liền bao phủ nàng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong tay đồ vật bóc ra trên mặt đất. Này tiếng vang cùng động tĩnh kinh thiên động địa, vẫn luôn xuyên đến đế đô căn cứ chiến trường. Lục Bình Xuyên cùng Tô ra đám người sắc mặt tái nhợt nhìn kia bốc lên khởi mây nấm cùng ầm ầm rung động nổ mạnh có chút sững sờ. Tô ra tay run lên, phía sau một con tang thi phát lại đây còn hảo có Lục Bình Xuyên tại bên người giúp nàng ngăn cản một chút chuyên tâm điểm chờ tang thi thối lui chúng ta liền qua đi nhìn xem. Lục Bình Xuyên nhìn bình tĩnh nhưng là run nhè nhẹ tay lại bại lộ hắn nội tâm lo lắng. Trên tường thành nghe niệm thâm yên lặng nhìn về phía nổ mạnh phương hướng chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt che trời lấp đất tang thi cũng không có thối lui, tựa hồ bị kia cường đại động tĩnh sở ảnh hưởng càng thêm biên cuồng phản công. Đế đô phương áp lực cực đại, ở trải qua thời gian dài tác chiến sau, dự trữ vũ khí cũng sắp hầu như không còn, đang ở chỉ huy thủ trưởng thậm chí có chút hối hận, có lẽ ở mấy tháng trước nên suy xét rời ly một chuyện. 731-749 đứng thành hàng tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu chi viện. Để một tiểu đội phương hướng có tang thi phá vây, đang ở tới gần căn cứ. Phía tây tường thành tan vỡ thỉnh cầu chi viện, bộ đàm nội truyền ra cuồn cuộn không ngừng hội báo toàn bộ đều là lệnh người kham yêu mặt trái tin tức. Thủ trưởng nắm chặt đôi tay tự hồ ở làm cuối cùng quyết định. Thủ trưởng, ngươi nhìn bầu trời thượng bỗng nhiên, hắn bên người người bắt đầu kinh hô lên trong giọng nói mang theo khó có thể áp lực kích động. Cái gì, thủ trưởng ngẩng đầu thấy không trung này treo các màu căn cứ cờ xí chiến đấu phi hành cơ, bọn họ số lượng nhiều đến trải rộng không trung Đây bắc căn cứ viện trợ đế đô căn cứ, ánh dạng đông căn cứ viện trợ đế đô căn cứ, sáng sớm căn cứ viện trợ đế đô căn cứ, trung bộ liên hợp căn cứ viện trợ đế đô căn cứ. Tuy rằng đến từ bất đồng căn cứ, nhưng là giờ phút này này đó viện trợ giả chỉ có một mục tiêu chính là tiêu diệt này đó tang thi, bảo vệ đế đô căn cứ. Có mặt khác căn cứ hải lục không viện trợ thế cục thực mau được đến khống chế, nhưng cho dù là như thế này, rửa sạch dư lại tang thi cũng dùng ước chừng một tuần thời gian. Khó nhất xử lý chính là tang thi thi thể, trừ bỏ cho nhân loại cung cấp số lượng cự nhiều tinh hạch ngoại thi thể toàn bộ từ hòa hệ dị năng giả đốt cháy. Sau đó xử lý bên trong thành một chút biến dị cư dân cùng khôi phục giao thông còn lại là dùng càng nhiều thời giờ. Đây đều là kế tiếp phát sinh sự tình ở đế đô căn cứ khống chế cục diện ngày đầu tiên tô gia cùng lục bình xuyên đáng người liền đi trước nổ mạnh điểm tìm kiếm tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. Bọn họ không xác định hai người hay không ở chỗ này, nhưng là này nổ mạnh khẳng định cùng kia chỉ bát cấp tang thi thoát không được can hệ. Trước mặt mọi người người đến Bắc Sơn thời điểm, nơi này đã một mảnh hỗn độn vốn có cảnh khu cảnh sắc toàn bộ không thấy, bởi vì cuối mùa thu mà hồng hoa Mỹ cây phong cũng bị tạc đến đen như mực trụi lùi. Nơi nơi đều là đá vụn cùng mồi lửa liền tính không có bị nổ chết cũng sẽ bị liệt hỏa đốt thành cho. Sẽ không ô ô, tiểu lượng không nhịn xuống khóc ra tới. Hắn mới vừa có một cái tỷ tỷ có một cái da, như thế nào sẽ bị phá hư đâu. Những người khác đều không nói chuyện, cũng không có thời gian đi an ủi tiểu lượng, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu như là đè ép một cục đá. khụ khụ đừng gào có thể hay không trước cứu ta ra tới. Văn tiêu tiêu vươn một con đen như mực tay, suy yếu nói. Người còn chưa có chết tại đây đâu. Lục bình xuyên mấy người vội vàng chạy về phía văn tiêu tiêu nơi địa phương. Bọn họ nơi địa phương sát thật không đã chịu sóng xung cập liền dưới thân thảo đều lớn lên hào hào mà. Trừ bỏ văn tiêu tiêu, mọi người cũng thực mau tìm được tần lẫm, lạc hành xuyên cùng kia chỉ bát cấp tang thi. Đáng giá nhắc tới chính là, như vậy đại nổ mạnh cư nhiên một người cũng chưa nổ chết, không biết lạc hành xuyên có phải hay không cố ý, vẫn là bạo phá sai lầm, muốn nói tổn thất chính là kia đem kỳ quái cung không thấy. Lại lần nữa tỉnh lại, Văn Tiêu Tiêu là ở đế đô bệnh viện trên giường bệnh, nơi này là viện nghiên cứu cùng y học công tác giả liên hợp khai triển căn cứ bệnh viện, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm hai vị này người bệnh, bát cấp tang thi cùng lạc hành xuyên đã bị nhốt ở cách vách phòng nghiên cứu. Kia chỉ bát cấp tang thi đã hoàn toàn có nhân loại ý thức hơn nữa đối chính mình phía trước làm những chuyện như vậy chút nào không biết. Căn cứ cảm thấy hắn là ở giả ngu cho nên vẫn luôn khống chế được hắn, thậm chí sáng sớm căn cứ còn lấy ra tới ức chế dị năng vòng tay cho hắn mang lên, này ngoạn ý vẫn là lạc hành xuyên nghiên cứu ra tới, hiện tại lại dùng ở người một nhà trên người. Mà lạc hành xuyên đãi ngộ còn không bằng này, chỉ tang thi, không biết hắn làm cái gì, trong một đêm già nua 80 tuổi cả người sinh lý cơ năng đều như là vị trăm tuổi lão nhân, hơn nữa sinh mệnh năng lượng trôi đi thực mau. Bởi vì còn có một chút sự tình muốn hỏi hắn, cho nên mỗi ngày dùng chữ khỏi thủy giúp hắn treo tánh mạng, cứ việc như thế, hắn vẫn là từng ngày già nua đi xuống. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đi xem hắn thời điểm, hắn đã không thể đứng hoặc ngồi chứ, nhưng là ý thức vẫn là rõ ràng. Người rốt cuộc làm cái gì? Tần lẫm rất có hứng thú nhìn lạc hành xuyên. Ta là trọng sinh già khụ khụ chỉ nói một câu nói, lạc hành xuyên liền không thể khống chế cấp khụ lên, như là tùy thời đều phải tắt thở. Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu nội tâm nhức lên sóng gió động trời, Tần Lẫm là kinh ngạc đối phương cùng chính mình giống nhau là trọng sinh giả, Văn Tiêu Tiêu còn lại là cảm thấy Ly Vạch Trần chính mình xuyên thư chân thật nguyên nhân không xa. Chương 286 Hoan nghênh về nhà, ngươi là như thế nào trọng sinh? Tần lẫm trọng sinh sau tựa hồ mất đi cực kỳ quan trọng một bộ phận ký ức. Hắn tồn lưu trữ chính mình cùng tang thi vương đồng quy vô tận kia bộ phận ký ức, nhưng theo tinh thần hệ dị năng tăng lên, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái thậm chí đồng quy vô tận hình ảnh cũng như vậy mơ hồ. Hiện tại muốn hỏi một chút lạc hành xuyên hay không cùng hắn là giống nhau tình huống. Ta cùng một cái tự xưng chủ thần đồ vật ký kết hiệp nghị chỉ cần hủy diệt trên đời này sở hữu nhân loại là có thể được đến cải tạo thế giới thay đổi vận mệnh cơ hội lạc hành xuyên thanh âm mỏng manh hữu khí vô lực hơn nữa tựa hồ cảm thấy chính mình đã thất bại mặt khác cũng không cái gọi là phát dồ vì cái gì muốn hủy diệt nhân loại cái kia chủ thần căn bản chính là cái gì tà ác thế lực đi văn tiêu tiêu bắt đầu phun tào nghe tới như là bán hàng đa cấp tổ chức cư nhiên thật sự có người tin ha ha ta đời trước chính là tang thi cho nên làm người có cái gì tốt Lạc hành xuyên tự hồ đối này cực kỳ khinh thường, thậm chí nói, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể chế tạo ra một chi không gì chặn được tang thi quân đoàn. Ý của ngươi là giống kia chỉ bát cấp tang thi giống nhau. Tuy rằng không biết lạc hành xuyên là như thế nào chuyển hóa tang thi, nhưng là kia chỉ tang thi trí lực hoàn toàn không được. Chủ thần vì cái gì sẽ lựa chọn ngươi? Trần lẫm trong lòng đại khái có suy đoán, chủ thần cùng Lam Tinh chi gian nhất định là đối lập quan hệ, lạc hành xuyên trọng sinh là hủy diệt cái này tinh cầu, do đó được đến chủ thần tưởng được đến đồ vật mà hắn trọng sinh là Lam Tinh ở tự mình chữa trị. Khả năng ta là thiên mệnh chi tử thập phần cố sức nói xong câu đó, lạc hành xuyên rốt cuộc hao hết hắn cuối cùng một tia sinh mệnh năng lượng cùng lúc đó, vũ trụ vươn truyền đến một đạo không cam lòng thanh âm, vì cái gì lại thất bại, bất quá là cấp thấp hạ đẳng vị diện mà thôi, cư nhiên suốt ba lần đều không có hấp thu đến nó năng lượng. Thanh âm này càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng biến mất ở mênh mang vũ trụ chung, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá. Ba lần năng lượng vận dụng đã tiêu hao xong hắn cuối cùng xoay người cơ hội, lần này vị diện rửa sạch trong quá trình nhất định sẽ bị thu về, do đó hoàn toàn mất đi. Văn tiêu tiêu hiện tại còn đứng ở trong phòng bệnh dư vị lạc hành xuyên câu nói kia thiên mệnh chi từ là như vậy dễ làm sao, nói như vậy nói ta là cái gì ta là vị diện sủng nhi. Đi thôi, tần lẫm bộ dáng rất là bình tĩnh tựa hồ đối vừa mới lạc hành xuyên lời nói chút nào không thèm để ý. Ngươi một chút đều không kinh ngạc sao. Văn tiêu tiêu nhìn ăn mặc áo blau trắng nhân viên y tế cùng nhân viên nghiên cứu chen vào phòng bệnh, gắt gao nắm tần lẫm tay, tò mò ngửa đầu không kinh ngạc chúng ta thế giới này nguyên bản chính là thực kỳ ảo tỷ như ngươi ta cơ trí như tần lẫm như thế nào nhìn không ra văn tiêu tiêu kỳ quái chỗ chỉ là này đó đối với hắn ái tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết là cuối thu trận đầu tuyết văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nắm tay cũng như bọn họ ở bên nhau cái kia tuyết đêm lần này tiến đến tri viện căn cứ có rất nhiều văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nhận thức người đặc biệt là ánh dạng đông căn cứ các bạn nhỏ Văn Tiêu Tiêu gặp được Hắc Sơn căn cứ Giang Vũ cùng Lữ lạnh ánh dạng đông căn cứ Chu Cẩm, giàn trăm nhận, giàn ngọc nghi huyện căn cứ Hàn Hiến lễ, thậm chí từ giữa bộ căn cứ tới rồi Thượng Khanh Thành. Không thể không nói, Thượng Khanh Thành mặt chữa khỏi sau thật sự trở nên lại khốc lại xoái, một chút cũng không hung. Ở bên nhau ôn chuyện thời điểm, không thể tránh khỏi nhắc tới Tây Bắc căn cứ Tinh Lọc Tề cùng đi trừ dị hóa tề tác dụng phụ dược tề. Này nguyên bản là ta chọc họa, không nghĩ tới còn muốn người khác tới thu thập cục diện rối rắm. Giàn chăm nhận khó chịu cúi đầu. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm còn không có nói chuyện. An Khang liền lập tức kích động nói. Giàn tiến sĩ ngài đừng tự trách chúng ta nhìn ngươi thực nghiệm ký lục mới nhanh như vậy. nghiên cứu ra giải chưa tác dụng phụ dược tề. Mặt khác hoan ngay ngài ra nhập Tây Bắc căn cứ viện nghiên cứu. Hy vọng ngài có thể lợi dụng chính mình chuyên nghiệp nghiên cứu vì nhân loại làm ra cống hiến. Cổ thịnh chậm một bước bị An Khang đoạt trước ở một bên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt An Khang. Ha hà, hà ta già rồi, bất quá hiểu dụng được với ta địa phương, nhất định sẽ không chối từ. Giản chăm nhận cười ha hà nói, được tin tức an khang kích động không thôi, hận không thể hiện tại liền đem người mang về Tây Bắc căn cứ. Các căn cứ ở Trung Định xong mua sắm tinh lọc tề số lượng sau, liền ngồi ở cùng nhau tiếp tục nói chuyện phiếm, giang vũ cùng lữ lạnh dựa vào cùng nhau, cười thùm tìm đánh giá văn tiêu tiêu. Nói thừa dịp đại gia hiện tại đều ở các ngươi không làm cái hôn lễ sao giang vũ một câu làm văn tiêu tiêu vừa mới nuốt vào rượu thiếu chút nữa phun ra đi kia đều là bệnh hình thức ta không đề bụng hơn nữa ngươi cùng lữ lạnh cũng không có làm hôn lễ đi. Đó là chúng ta ngay lúc đó bằng hữu tương đối thiếu cũng không có các ngươi như vậy được trời yêu ái điều kiện hảo sao. giang vũ trắng văn tiêu tiêu liếc mắt một cái không để ý tới tiểu cô nương còn lại là nhìn trăm trăm tần lẫm quấy dày tần thiếu nhất định không ngại chúng ta lưu lại uống ly rượu mừng đi. Trần lẫm xa xa nâng chén, môi mỏng hơi nhấp thanh lãnh tự phụ tự nhiên không ngại. Văn tiêu tiêu, ha ha, lời này nếu là làm nghe ba ba nghe thấy, chẳng phải là muốn đánh chết các ngươi. Văn tiêu tiêu hồn lễ vẫn là tạm thời bị trì hoãn xuống dưới, trận đầu tiết sau, lam tinh nhiệt độ không khí lại lần nữa trình thể giảm xuống các đại căn cứ người phụ trách ở trao đổi hảo kế tiếp tài nguyên sự tình liền phải lục tục rời đi. Nhưng là đi phía trước vẫn là cùng nhau tổ chức yến hội, liền tính là trước tiên cấp văn tiêu tiêu cùng tần lẫm làm tiệc cưới. Ngô trừ bỏ nghe ba ba sắc mặt quá lãnh, mặt khác đều khá tốt bất quá nghe ba ba thực mau đã bị tần ba ba lôi đi, lão ca hai tiến hành rồi một loạt hữu hảo hội đàm. Duy nhất tiếc núi chính là phụ nữ sĩ cùng tần tỷ tỷ không có tới, nếu không hai nhà người liền toàn bộ đến đông đủ. Thượng Khanh Thành rời đi thời điểm cho Văn Tiêu Tiêu một cái đại hồng bao, Văn Tiêu Tiêu cũng không biết nơi này là thứ gì, buổi tối ngồi ở trên giường mở ra, mới phát hiện là đón chung bộ liên hợp căn cứ huy chương hắc tạp. Này ngoạn ý giống như phía trước tách ra thời điểm cũng đã cho tần lẫm một chương, nhưng là chính mình càng cao cấp một ít hoa văn cùng huy chương cũng không giống nhau. Văn Tiêu Tiêu thu hào chuẩn bị khi nào đi chung bộ thời điểm lấy thưởng. Nằm ở trên giường, văn tiêu tiêu tiến vào mộng đẹp nàng kia viên cây non đã lớn lên thực khỏe mạnh cành lá tốt tươi, vô cùng phồn vinh. Trong mộng, văn tiêu tiêu giống như nhớ lại rất nhiều bị quên đi sự tình, nàng không phải lần đầu tiên đi vào thế giới này, nơi này hết thảy cũng đều không phải là giống trong sách nhìn đến như vậy. Đệ nhất thế, nàng nguyên bản chính là thế giới này người, đáng tiếc mặt thế vừa mới bắt đầu, nàng đã bị hạ chi tình hại chết. Điểm này cùng văn tiêu tiêu nhìn đến nguyên thư là giống nhau, kế tiếp phát triển lại hoàn toàn bất đồng, nàng sau khi chết bị hút vào dị thời không, đạt được trọng sinh cơ hội, vì thế. Để nhị thế, nàng từ dị thời không xuyên qua trở về, lại đi lầm đường, cho rằng diệt trừ nam nữ chủ hòa đã từng hại chết chính mình người là có thể thay đổi vận mệnh, lần lượt sử dụng âm mưu quỷ kế lại lần lượt thất bại, cuối cùng nàng chết ở tang thi trong đàn thi cốt vô tồn. Nhưng mà có nhân vi nàng hao phí sở hữu sinh mệnh năng lượng mới có thể đổi lấy nàng lại một lần trở về. Đệ tam thế, nàng đã chịu dị thời không ảnh hưởng, mất đi ký ức đồng thời, mơ mơ màng màng dưới tình huống ngoài ý muốn đi đến hôm nay, thật là tạo hóa treo người. Càng làm cho văn tiêu tiêu vui vẻ chính là, nàng nguyên bản chính là thế giới này người kia nàng ba ba, ra ra thúc thúc toàn bộ đều là thật sự. Nghĩ đến cách kia vì nàng tiêu hao toàn bộ sinh mệnh năng lượng người, văn tiêu tiêu đột nhiên mở mắt ra, bất chấp hồi ức chính mình vừa mới ở trong mộng nhìn thấy vài thứ kia trần trụi chân chạy đến chính mình phòng cách vách. Tần lẫm ngủ đến vãn, một mờ cửa đã bị văn tiêu tiêu ôm lấy, bị nàng phác đến lảo đảo lui về phía sau vài bước. Như thế nào, tần lẫm thấy nàng sốt ruột bộ dáng ôn nhu dò hỏi. Không có việc gì ta chính là muốn nhìn ngươi một chút không bao giờ cùng ngươi tách ra. Văn tiêu tiêu dùng nàng gương mặt cọ tần lẫm hõm vai, hoàn toàn không chú ý tới đối phương biến hóa sắc mặt cuối cùng bị chặn ngang bế lên, nếu chúng ta đều làm hôn lễ, đêm nay liền bổ cái động phòng đi. Ngô, văn tiêu tiêu bị thân đến choáng váng, trong lòng nghĩ chúng ta khi nào làm hôn lễ tần lẫm ngươi không thể như vậy có lệ ta. Ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương tuyết trắng mênh mang, phòng trong ấm áp như xuân, nhiệt liệt nóng bỏng. Ta tiểu cô nương, hoan nghênh ngươi về nhà. Hoàn chính văn. Phần 8 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở cocuocdoctruyen.com.